Chuyện được phát miễn phí tại tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ. Kỹ thuật diễn cùng mỹ mạo cùng tồn tại hòa vi ở thanh danh thượng thực sự không dễ nghe. Tấm màn đen rèm phan nên có đều ở trên người nàng treo, nhưng nàng có thể làm sao bây giờ nàng cũng thực tuyệt vọng a. Hai không thành ảnh hậu sẽ chết, nàng áp lực rất lớn a. Hai sinh nhật một quá hòa vi phun ra một ngụm ác khí. Đi hắn diễn kịch, đi hắn thượng vị, về sau nàng muốn như thế nào liền như thế nào. Du lịch, đi. Mỹ thực. Ăn, phố xá sâm ớt, dạo, ảnh đế, truy, kỳ hiểu kỳ ảnh đế vẻ mặt sùng địch, tới. Thả xem hắc hồng ảnh hậu như thế nào ở thả bay tự mình sau ngoài ý muốn tẩy trắng cũng ôm. Nhận xét tác phẩm. Hoa vi đời trước chưa kịp thể nghiệm nhân sinh đã bị ốm đau tra tấn vội vàng ly thế, đời này tưởng thả bay tự mình lại khai cục không thuận, tuy nói không có ốm đau cũng là khó khăn thật mạnh. Chỉ là này một đời nàng sống ra tự mình, sống ra thái độ, cùng ảnh đế yêu đương, làm muốn làm từ thiện. ở giải thoát rồi trói buộc sử dụng sau này nhân phẩm gom fan vô số ngoài ý muốn tẩy trắng ở dối trá trong hiện thực trở thành một đóa lượng lệ phong cảnh trung thành làm người sinh người thắng bồn văn khai văn tiểu ngược hậu kỳ cao ngọn nam nữ chủ hỗ động thường xuyên lẫn nhau tín nhiệm nắm tay sóng vai cùng nỗ lực tác giả hành văn lưu sướng dí dỏm hài hước tam quan siêu chính phi chính quy sàng văn cũng không là thường quy thăng cấp lưu văn chương hướng thiện đáng giá một đọc chính văn một chương một tháng sáu cuối cùng một ngày Trăng sáng sao thưa ban đêm, thành phố A vùng ngoại thành một đống đại biệt thự, hòa vi cho chính mình mua một cái siêu cấp đại bánh sinh nhật, hôm nay là nàng 25 tuổi sinh nhật. Trước hai ngày nàng vừa mới bắt lấy quốc nội giới giải trí tứ đại giải thưởng chi nhất giải thưởng Kim Dương tốt nhất nữ chính, trở thành danh xứng với thực ảnh hậu, nhưng chính là trao giải kia một khắc, nàng đều không có hiện tại giống nhau khẩn trương. Đời trước nàng 15 tuổi liền tra ra cơ héo rút sườn tắc cứng đờ, cũng chính là ALS sơ cứng keo cơ người, lúc sau 10 năm phản phất tác động Nàng một chút một chút tê liệt trên giường, từ tứ chi bắt đầu một chút không thể nhúc ních, vô pháp khống chế tứ chi cố tình đầu góc còn vô cùng thanh tỉnh. Nàng nhớ rõ trong cô nhi viện quản lý nhân viên nhóm ở nàng trước mặt thương lượng nàng sử dụng kinh phí quá nhiều, lại nuôi không nổi nàng, muốn đem nàng ném ở cứu trợ sở, nàng muốn nói cái gì, nhưng khi đó nàng đã liền đầu lưỡi đều khống chế không được. Cứu trợ trong sở hộ công một người muốn xem bốn cái người bệnh. Nàng cùng mặt khác ba cái lao ra ra bà cố nội đai ở một gian trong phòng. Bọn họ đều là gần chết bộ dạng Bốn người trong phòng không ai có thể tự hành di động Trong phòng cả ngày tràn ngập lệnh người ghê tẩm khí vị nhi Như vậy vô chi vô giác người hộ công cũng không thích Mỗi ngày liền phóng một cái tivi Không quan tâm Một ngày một lần lau mình Sát nhiều sát thiếu đều giống nhau Dù sao sạch sẽ không được Hoa vi có thể là toàn bộ trong phòng duy nhất một cái đầu vóc rõ ràng người tivi cũng chính là khai cho nàng xem Cố định một cái giải trí kênh Tuần hoàn chính là một ít game show cùng phim truyền hình Thẳng đến nàng đôi mắt cũng không thể mở to thời điểm, là TV các minh tinh làm bạn nàng bó lớn thời gian, khi đó nàng tưởng, đương diễn viên thật là cái thật vĩ đại chức nghiệp, liền tính những cái đó giải trí trong tin tức hai tiếng một người tiếp một người, nhưng đối nàng tới nói, những người. Nay chính là nàng nhìn đến toàn bộ bên ngoài thế giới. Hoa Vi đời trước không sống quá 25 tuổi, 25 tuổi sinh nhật ngày đó nàng nhớ rõ danh mạch, mới tới tiểu hộ công đi theo sư pho tiến vào giúp bọn hắn lau mình, toàn bộ hành trình đang nói ghê tởm gì đó. lúc đó hỏa vi đã nhìn không thấy nàng chỉ có thể nghe đến phiên sắt nàng thời điểm tiểu cô nương còn nói một câu người này hảo đáng thương a tuổi giống như còn rất nhỏ lúc sau không đến 5 phút nàng liền cảm giác hô hấp khó khăn lại sau đó nàng liền cái gì cũng không biết lại tỉnh lại ánh mặt trời sái vào nàng đôi mắt bệnh viện là chói mắt màu trắng nàng một cái dùng sức quá mánh ngồi dậy tới thiếu chút nữa ngã xuống giường đau đầu giống châm thứ nhưng nàng không để bụng nàng năng động lặp lại nhìn chính mình tay chân Nàng cảm thấy qua không thể tưởng tượng. Nàng đã mau quên tứ chi là như thế nào không chế, hiện giờ lại năng động. Mừng như điên quá đối đồng thời trong đầu xuất hiện một thanh âm, cùng loại với mệnh lệnh, hòa vi vô pháp bỏ qua nó, chỉ có thể vâng theo cùng tin tưởng. Mệnh lệnh nội dung chính là làm nàng ở 25 tuổi phía trước bắt được giải thưởng Kim Dương nữ chính giải thưởng, bằng không nàng liền sẽ chết. Cái này mệnh lệnh rất kỳ quái, không căn không theo, nhưng đại não tự động cấp ám chỉ, không có biện pháp đi nghi ngờ, tựa như ăn cơm uống nước giống nhau cần thiết. Nàng đem này lý giải làm trọng sinh đại giới, khi đó nàng còn không có khái niệm chuyện này có bao nhiêu khó, không duyên cơ phí thời gian một ít thời gian, chỉ nghĩ diễn viên hảo a. Nàng đời trước nhất hâm mộ trước nghiệp đâu. Xuất viện sau, nàng người đại diện liền tiếp nàng, hòa vi từng nghĩ tới là ai như vậy xui xẻo bị nàng chiếm dụng thân thể, nhưng một chiếu gương nàng liền sợ ngây người, này không phải nàng chính mình sao. Giống nhau khuôn mặt giống nhau thanh âm, từ người đại diện phản ứng tới xem, liền tính cách cùng nói chuyện phương thức đều không sai biệt lắm. nay quả thực quá thần kỳ. Hoa Vi không phải cái bản nhân, nhưng là lâu dài không cùng người kết giao, câu thông thượng luôn có một ít khiếm khuyết. Người đại diện tựa hồ cũng thực thói quen nàng, cái dạng này gần nhất liền lo chính mình cởi trách nàng. Ngươi à. ta làm ngươi nói điểm lời hay thảo xin khoan dung, ngươi không nghe, làm ngươi làm việc lưu cái tâm nhãn ngươi cũng không nghe. Hiện tại đắc tội Hàn Nguyệt, ta xem ngươi như thế nào lại tiếp tục hôn đi xuống. Hàn Nguyệt, tên này nàng thực quen hay, ở nàng chết phía trước, người này đã vấn đỉnh ảnh hậu. Giải trí trong tin tức còn bốn phía tuyên dương quá, có nàng dốc lòng phim phóng sự tuần hoàn truyền phát tin, nàng vì cái gì sẽ đắc tội một cái ảnh hậu. Ký ức là chỗ trống, người đại diện cũng không có nói rõ, hòa vi là ở lúc sau gặp khi đó còn chỉ là một cái thực lực phái diễn viên Hàn Nguyệt khi mới biết được, thế nhưng chỉ là vì một người nam nhân. Nàng nguyên thân cùng Hàn Nguyệt bí mật bạn trai sở cảnh rượu ở lần nọ game xô thượng nhận thức, lúc sau bởi vì nhan giá trị xứng đôi bị tiết mục tổ xào thành CP, này vốn dị không có gì. Mọi người đều là trong vòng người, kịch bản mọi người đều minh bạch, nhưng hư liền phá hủy ở sở cảnh diệu vì tiết mục hiệu quả ở sinh hoạt hàng ngày thượng cũng bắt đầu đối hòa vi hảo, thường xuyên qua lại thế nhưng di tình biệt luyến, chuyện này thực mau bị Hàn Nguyệt phát hiện. Thực lực phái Hàn Nguyệt cùng bọn họ này đó còn ở game show dễ rùa người bất đồng, vừa ra tay liền tương đương tàn nhẫn, giả dối hư hảo mũ hướng hòa vi cùng sở cảnh rượu trên đầu loạn khấu, hòa vi vốn dĩ cũng là vừa tiến giới nghệ sĩ không hôn thuộc tay mới, giúp đỡ rất ít. sở cảnh rượu lại vừa thấy tình huống không đổi chỗ xoay đầu thương tình huống mỗi ngày càng hạ từ bị chảo gian đến sau lại biến thành nàng hồ ly tinh câu dẫn sở cảnh rượu lại đến nàng kỳ thật là bán mình bác ra kính như vậy hắc tin tức mỗi ngày đều ở lăn nguyên chủ hòa vi dọa choáng váng nàng chưa bao giờ có trải qua quá như vậy đại trận thế thả như thế như sấm không kịp che thai nàng thanh danh cùng hình tượng liền toàn bộ sụp đổ người khác nhìn thấy nàng đều là chỉ chỉ trỏ trỏ bộ dáng sợ tới mức nàng không dám ra cửa Công ty quản lý lại bởi vì nàng chỉ là cái tiểu diễn viên, sao có thể vì nàng đắc tội hàn nguyệt. Vì thế tâm lý thừa nhận năng lực không tính kiên cường dẻo dai hòa vi nguyên chủ tự sát, cắt cổ tay tự sát, Lại sau đó, liền thay đổi người. Sơ cứng keo cơ người hòa vi vừa tới thời điểm vẻ mặt mộng bức, cái gì đều phải từ đầu bắt đầu học tập. Nhưng duy nhất bất đồng chính là, nàng tính cách càng thêm cứng cỏi, 10 năm tử vong tuyệt vọng, không có gì đồ vật sẽ so sinh càng khó. Cái loại này cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng cảm đi theo nàng 10 năm, nàng cơ hồ là không sợ gì cả. Vì thế kế tiếp thời gian, nàng vì chính mình có thể sống sót, liếm mặt đi cầu người, đi xin khoan dung, đi học làm người, đi bồi đạo diễn ăn cơm, vì đổi chính mình biểu diễn cơ hội, chỉ là nàng cũng có chính mình điểm mấu chốt, Hàn nguyệt cũng không phải cái độ lượng rất lớn người, trước sau chán ghét nàng, nàng không cầu nàng. Đạo diễn không bản lĩnh chỉ biết bi bi nàng cũng sẽ không đi cầu. Cũng may. Trời cao vẫn là cho nàng một chút vận may, sống đến 25 nàng, còn mơ hồ đại khái nhớ rõ lúc sau 5 năm đoạt giải chính là này đó phim nhựa, nàng có nhầm vào đi bò, ở một bộ sẽ hỏa phim nhựa từ nữ tam, nữ bốn bắt đầu làm lên, sau đó chậm rãi tôi luyện kỹ thuật diễn, tiến vào công chúng tầm nhìn. Kỹ thuật diễn là lọt vào tán thành, nhưng thanh danh như cũ để tiếng xấu muôn đời. Bởi vì thật sự tiếp xúc này đó nàng mới biết được, nàng thời gian có bao nhiêu gấp gáp, nàng không có thời gian đi quản những cái đó phiền lòng sự tình. Hàn Nguyệt muốn hắc nàng, hắc đi, nói nàng bồi lao bàn ngủ, vậy ngủ đi, nói nàng giống tay mới không tôn trọng tiền bối, hào hào hảo, nàng đều nhận, còn có thể thế nào đâu. Nàng kỹ thuật diễn quá kém, căn bản không rảnh làm những cái đó suốt ruột ngoạn ý nhi. Còn nữa, nàng vốn dĩ cũng không quá có thể nói, mỗi lần tưởng giải thích, đều sẽ không thể hiểu được làm tạp. Vì thế này liền hình thành một cái điện ảnh sử thượng nhất thần kỳ ảnh hậu, sở hữu các fan điện ảnh đều nào muốn nàng lăn ra giới giải trí, nàng lại đỉnh như vậy chửi rủa. bắt được giải thưởng kim dương tốt nhất nữ chính. đáng giá nhắc tới chính là cái này mặt trên nàng cũng chơi một chút tiểu tâm cơ, cái này nữ chính là hắc hóa nữ chủ. biệt thự, Hoa Vi run giầy bậc lửa ngọn nến, chính mình cho chính mình sướng sinh nhật vui sướng. Chung bạc tiếng nói quanh quẩn ở trống rông trong nhà, len ken len ken rất êm hai, Trung Gian sai rồi vài cái điều, nàng cuống quýt nhẹ qua. 12 giờ tiếng chuông vang lên, nàng thổi tắt loa mắt ngọn nến, nhắm mắt, trợn mắt, tạo thành chữ thập đôi tay mở ra sờ sờ chính mình mặt. thật tốt quá nàng còn sống phảng phất thật lớn tâm sự rơi xuống đất hòa vi từ ngồi nghiêm chỉnh lập tức nằm liệt trên ghế ném rất trên chân giày cao gót dùng ngón tay chọn một ít bơ đưa vào miệng mình nhấp miệng cảm thụ được khoang miệng ngọc ý lộng lấy cười ha ha ha biệt thự bỗng nhiên xuyên ra kinh tủng tiếng cười to hòa vi để chân trần từ trên ghế liền nhảy lên trong đầu nói biến mất từ nay về sau nàng rốt cuộc có thể chậm hạ bước chân qua chính mình muốn sinh hoạt không hề vì cái gì giải thưởng mà buôn ba không bao giờ dùng đi cầu những cái đó đại lao ra hòa vi vừa múa vừa hát ăn bánh kem thay đổi thân sinh đẹp áo ngủ an tâm đi ngủ mà lúc này trên mạng đang ở ồn ào huyên náo nàng tin tức vậy bù đầu đề tỷ lệ cờ lạc cư cao không giới, vẫn như cũng là nàng cái này giải thưởng kim dương tới tay liền vi ước công ty quản lý muốn rời khỏi giới giải trí ảnh hậu cờ lạc mở bình luận không ngừng truyền thông các vong hưu các fan điện ảnh đều là tràn đầy ác ý thuần một sắc thỉnh nàng lăn ra giới giải trí Mỗi ngày làm yêu nhiều loạn giới giải trí không khí vân vân, nói giải thưởng Kim Dương khẳng định là có tấm màn đen, bằng không một cái thanh danh xú rốt cuộc người rốt cuộc là như thế nào bắt được ảnh hậu. Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, trọng hoạch tân sinh hòa vi tâm tình đặc biệt hảo, liền tính di động có 17-8 chưa tiếp điện thoại, cả nước người đều đang mắng nàng, tiêu nàng lan, nàng vẫn là tâm tình đặc biệt hảo, thử tiểu khúc nhi cho chính mình làm điểm bữa sáng, vui vẻ thoải mái ăn, cuối cùng còn phát huy bù. Hoa vi vê, chào buổi sáng thế giới xứng đổ bữa sáng, tin tức một phát ra tới còn chưa tới 5 phút, phía dưới bình luận liền có 500 hơn. hòa Vi tùy ý nhìn nhìn, vẫn là bộ dáng cũ. Ngụy Hòa lăn ra giới giải trí, Ngụy Hòa ngươi như thế nào không chết đi? Chúc ngươi bữa sáng có độc. Chờ ác ý bình luận. Hòa Vi hiểu rõ cười, tùy tiện đi, làm nàng lăn ra giới giải trí, nàng đã lăn à, liền các ngươi yêu cầu nhiều. Tắt đi di động, nàng suy nghĩ, chính mình hẳn là khai cái hủy bổ tiểu hào, cái này hào quả thực hắc rốt cuộc. Mấy ngàn vạn fans, mỗi người án tỷ fan, cũng coi như là sử thượng đệ nhất người, nàng hơi có chút tự rêu cười cười, bên trong rất nhiều người là ngay từ đầu Hàn Nguyệt dẫn đường tới, sau lại liền đều là chính mình sở tới. Lần này nàng cầm giải thưởng Kim Dương, nhất nôn ra máu nên là Hàn Nguyệt đi. kia lúc sau sở cảnh Diệu không thẹn cha nam chi danh, ở cùng Hàn Nguyệt công khai về sau lại tái rồi Hàn Nguyệt, chỉ là lần này đối phương so Hàn Nguyệt cường đại nhiều, còn đem sở cảnh Diệu cũng cùng nhau phùng đi lên, sở cảnh Diệu nhân phẩm chẳng ra gì. kỹ thuật diễn sắc thật hạ khổ công, ở tỷ lệ lộ diện đi lên dưới tình huống, lập tức liền phát hỏa. Thời buổi này nam tinh có nhan có thân hình có kỹ thuật diễn, kia đều là quá ít thấy, thực mau thế liền thoáng qua Hàn Nguyệt, bay lên một đường nam tinh. Nguyên bản rất lợi hại Hàn Nguyệt tan mệt, bị vị nào ấn ở ngón tay phía dưới hồi lâu, đây cũng là hỏa vi có cơ hội bỏ lên tới nguyên nhân. Chỉ là chờ Hàn Nguyệt nhớ tới nàng tới, có thể là tìm không thấy hết giận khẩu đi, dù sao nổi đều là hỏa vi, trước sau như một chèn ép nàng bái. Dù sao hiện tại hòa vi không sao cả, đỉnh hắc danh tiếp tục bò, thậm chí còn đi lợi dụng một fan sở cảnh rượu, dùng hàn nguyện chèn ép nàng điểm này, cũng dùng Mỹ nhân kế, lừa hai ba bộ điện ảnh thử kính cơ hội đâu. Chương 2 Chính văn 2 chương 2 Giải ước hòa vi nguyên bản là tưởng chờ bên ngoài tin tức bình phục 2 ngày, sau đó trực tiếp bay đi nước ngoài chơi, rốt cuộc đời trước ở một phòng mệt nhọc 10 năm, trọng sinh lại đây lại vì một mục tiêu, trước sau mất mạng 43, du lịch biến thành một loại hy vọng xa vời cùng nguyện vọng. Trôn sâu đáy lòng hiện tại thật vất vả có cơ hội, nàng như thế nào có thể buông tha. Chỉ là vạn sự tổng không bằng nàng mong muốn, dư luận phương hướng cũng không có bởi vì nàng không nói lời nào mà bình ổn. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, hòa vi này liền không hiểu, là hàng nguyệt làm. Có ý tứ, nàng đều chuẩn bị lui vòng, còn muốn ở nàng nơi này làm cái gì yêu đâu. Có ích lợi gì, đem nàng vây ở trong nhà nào cũng không thể đi chơi nhiều không thú vị a Nàng quan vọng vài thiên tài xem minh bạch. Hàn Nguyệt ý tứ, quả thực, buồn cười à, nàng cư nhiên cùng ngoại giới giống nhau cảm thấy giải thưởng kim dương có tấm màn đen, hy vọng bộ môn liên quan tham gia cha rõ, sau đó đem nàng cốt hủy bỏ rớt. Nói giỡn, Hoa vi lại rõ ràng bất quá, nàng cái gì cũng chưa làm, bằng chính là thực lực, nàng chính là lại xảo, lại làm các fan điện ảnh nói không phục cũng vô dụng, giả dối hư hào tấm màn đen, không phải nàng ồn ào vài câu là có thể ra tới. Từ tương đương bận rộn lập tức biến thành nhàm chán đến nổ mạnh Hòa vi mấy ngày nay chỉ có một ý niệm muốn tìm điểm sự tình làm, nàng đã đem trong nhà hoa hoa thảo thảo tất cả đều tu bổ một lần, còn có phòng A, đồ vật đã toàn lý xong rồi. Thời gian còn lại liền mỗi ngày soát du lịch tin tức, nàng thật sự hảo nghĩ ra đi chơi A. Ngày thứ sáu, đầu đề rốt cuộc bị tễ đi xuống, hòa vi cảm thấy này hẳn là một cái cơ hội, nàng không có hóa trang trực tiếp tố nhan đi sân bay, nghĩ thầm như vậy cùng màn ảnh thượng chính mình khác biệt hẳn là rất lớn đi. Rốt cuộc nàng đỉnh hồ ly tinh tên tuổi đi vẫn luôn là thành thục phong cách Chính là vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là mang theo cái hát mũ Nhưng mà tới rồi sân bay nàng mới phát hiện Ngồi máy bay không có nàng tưởng tượng dễ dàng như vậy Từ trước có người đại diện toàn quyền xử lý Nàng chỉ cần đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp Ở trên dưới phi cơ thời điểm đi cái tú là được Hiện giờ như thế nào đổi đăng ký bài Như thế nào gửi vận chuyển hành lý Như thế nào tìm địa phương đều thành vấn đề lớn Nàng mới bừng tỉnh phát hiện chính mình một cái sinh hoạt ngu ngốc, thật sự thật nhiều đồ vật cũng đều không hiểu a. Đời trước nàng không có hiểu được tất yếu, một cái chờ chết người, đời này, nàng còn không có tới kịp đi hiểu, liền xúc động rời đi đã qua thói quen sinh hoạt, hiện giờ hoàn cảnh, thật là thực giới. Hoa vi 8 giờ đến sân bay, cọ sát tới rồi 9 giờ còn ở bên ngoài vòng, thành phố A là quốc tế đại đô thị, sân bay đặc biệt đại, phân A khu B khu, nam chờ sân bay cùng bắc chờ sân bay. Sân bay chỉ thị ở hòa vi trong mắt lại thường hỗn độn, mấu chốt kỳ thật là nàng căn bản phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Nàng đi theo thẻ bài một đường loạn đi, cuối cùng cũng không biết đi tới nơi nào, chỉ cảm thấy người ở đây đặc biệt nhiều một ít. Nàng muốn tìm cá nhân hỏi cái lộ, vừa vặn bên người nàng có hai cái học sinh bộ dáng tiểu cô nương. Nàng vô vô tiểu cô nương bả vai, lộ cái mỉm cười, ngượng ngủng, xin hỏi một chút, cái kia A khu Nam chờ sân bay hướng nơi nào chạy. Tiểu cô nương trên tay tựa hồ cầm rất nhiều đồ vật. có chút không kiên nhẫn quay đầu tới, ta như thế nào biết ta. Xem thường ném lại đây, Hoa Vi rất muốn giáo hấn một chút, hiện tại tiểu hài tử như vậy không nói lễ phép sao. Còn không chờ nàng nói chuyện, hai cái tiểu cô nương bỗng nhiên toàn bộ xoay lại đây, sau đó mở to hai mắt nhìn, ngươi là Hoa Vi. Hoa Vi cả kinh, bước chân không tự giác sau này lui một bước, không hề phòng bị bị nhận ra, nàng cũng chưa nghĩ tới chính mình lời kịch muốn nói như thế nào. Tiểu cô nương xem nàng một lui liền phản phất được đến nào đó khẳng định trả lời. ngươi chính là hòa vi uy các ngươi mau xem a hòa vi hòa vi đầu góc nháy mắt rối loạn nơi nào còn nhớ rõ cái gì phủ nhận quay đầu đã muốn đi nhưng tiểu cô nương tiếng kêu đã đưa tới phía trước một đám người chú ý hòa vi bước nhanh đi đã không đủ để tránh thoát nàng nắm chặt chính mình ba lô bắt đầu chạy trưởng mặt sau không ngừng có người ở kêu tên nàng chỉ là cách gọi cùng truy tinh không giống nhau ngụy hòa cốt xéo ngụy hòa ngươi còn dám ra cửa làm yêu ngụy hòa ngươi muốn làm gì phía trước một đám người kích động mà đến không được hoa vi cũng không phải đặc biệt minh bạch vì cái gì theo lý mà nói sân bay sao có thể như vậy hung tàn, liền tính một không cẩn thận bị người nhận ra tới cũng sẽ không tất cả mọi người chán ghét nàng còn có rất nhiều không xem tivi người đâu trên đời này trừ bỏ giới phân người càng có rất nhiều trung lập bằng hữu tưởng nàng đi mua đồ ăn thời điểm bán đồ ăn bác gái liền đối nàng thái độ thực hảo bởi vì nhân ra căn bản không xem giải trí tin tức chỉ biết nàng diễn điện ảnh diễn cũng không tệ lắm Đám kia người bởi vì người nhiều, tuy thân thủ không có hòa vi nhanh nhẹn, nhưng người nhiều lực lượng đại A, nàng tả trốn hữu trốn, tha vài cái con về sau, bị chắn ở một nhà cửa tiệm, cửa hàng là một nhà trang phục cửa hàng, còn rất chống trải, nàng một cái cái khó lo cái khôn liền trốn vào phòng thử đồ. Nhân viên cửa hàng dọa ngây người, này bỗng nhiên vọt tới một đám ô lạp là người, còn gọi huyên náo cái gì ngụy hòa cút xéo. Hòa vi tránh ở phòng thử đồ thở phì phò, cái này phòng thử đồ chất lượng cũng không tệ lắm. không phải cái loại này tiểu tấm ván gỗ tùy tiện cách bằng không nàng hoài nghi sẽ bị những người này rỡ xuống bên kia ở hòa vi chạy thời điểm tiếp cơ chỗ một đám người minh ngông quần cuộn đi ra không có tham dự truy kích hoạt động đám người lập tức bắt đầu thét trói thai kia từng hàng an bảo huấn luyện có tố xuất hiện ngăn ở bọn họ trước mặt chú ý an toàn tiểu tâm giẫm đạp hai phút sau minh ngông quần cuộn đám người mặt sau một cái dáng người lính bạn thân xuyên ạ mạn nghỉ mới nhất khoản hưu nhà náo sơ mi nam nhân mang theo mang theo kính dâm đi ra trên mặt hắn treo không chê vào đâu được mỉm cười đại khí vươn tay đối với đám người huy một chút trong đám người thanh âm lập tức nâng lên một cái tám độ a kỳ hiểu a hiểu ca đối ta cười a a a ta muốn ngất đi rồi hiểu ca siêu soái kỳ hiểu đôi mắt còn mang theo ý cười trong lòng tưởng lại không phải như vậy một hồi sự hôm nay fans vì cái gì như vậy thiếu ngay thường hắn về nước tiếp cơ người là nơi này bốn lần như vậy đơn bạc đội ngũ là phát sinh chuyện gì sao nhưng loại này lời nói hắn một cái thần tượng không có biện pháp đi dò hỏi chỉ có thể dựng lên lỗ thai nghe thực mau hắn sẽ biết đáp án ở tiếng thét trói thai hạ có người thảo luận cũng không biết hôm nay ngụy hòa là làm sao mà biết được tin tức khẳng định lại là tới cọ nhiệt độ còn hảo chúng ta đem nàng oanh đi rồi cũng không biết bọn họ đã trở lại không có lại không trở lại hiểu ca muốn đi đúng vậy bất quá cũng không có gì không tốt chúng ta thấy được ca ha ha ha ngụy hòa hòa vi kỳ hiểu cũng là xem tin tức hắn tuy rằng hiện tại đã không thế nào tiếp quốc nội lung tung rối loạn điện ảnh nhưng mới nhất giải thưởng kim dương đoạt huy chương hắn vẫn là biết đến đặc biệt là hòa vi như thế đặc thù một cái kỹ thuật diễn tại tuyến nữ diễn viên lại toàn tuyến chiêu hát so danh lợi song thu ảnh hậu còn hiếm lạ gấp mấy trăm lần nhiều đi rồi vài bức lộ kỳ hiểu nghi vấn liền hoàn toàn bị giải đáp chờ vòng qua hành lý chỗ hắn liền rõ ràng hơn nguyên nhân vì sao kia một nhà trang phục trong tiệm phủ kín người mỗi người đều ở kêu gào ngụy hòa xéo hắn còn không rõ chính là mù chỉ là như vậy nhiều người vây công một nữ hài tử kỳ hiểu không có tiếp xúc quá hòa vi bản nhân không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là cái cái dạng gì người nhưng này đó là chính mình fans nếu chuyện này hắn mặc kệ chỉ sợ rất khó duy trì chính mình hình tượng vì thế hắn đưa tới trợ lý Ở trợ lý bên thai nhẹ giọng nói hai câu An bảo nhận được mệnh lệnh lập tức biến hóa đội hình hướng trang phục cửa hàng mở đường kỳ hiểu ở các fan thanh thanh khuyên can Trung hướng bên kia mà đi trang phục trong tiệm các fan điện ảnh nhìn đến kỳ hiểu lập tức đều quên mất kêu gào Nói giỡn, ở thần tượng trước mặt bảo trì chính mình hình tượng là mỗi cái fan điện ảnh hy vọng sự tình, vừa rồi như vậy điên cuồng hoàn toàn là bởi vì cũng không biết thần tượng đã tới rồi a. Nháy mắt an tính lại trang phục cửa hàng, làm hòa vi có chút nốc, như thế nào? Têu mệt mỏi. Nàng mới vừa chuẩn bị mở ra di động chuẩn bị xoát hầy bố đâu, Kỳ hiểu bước chân dừng lại ở mới vừa rồi đám người nhất dậy đặt phòng thử đổ cửa, trong lòng có điểm dở khóc dở cười, cái này hòa vi là quá ngốc vẫn là quá ngốc. Có người trốn là hướng phong bế địa phương trốn sao? Như vậy chẳng phải là ngăn chặn chính mình đường lui. Hắn thanh thanh giọng nói, hỏi, hòa vi. Một cái dễ nghe giọng nam, hòa vi suy nghĩ, chẳng lẽ là bên ngoài đám kia kẻ điên giống nhau người ra tân chủ ý, này có phải hay không lừa nàng đi ra ngoài mưu kế? Là ai? Kỳ hiểu tươi cười bất biến, vẫn là như vậy khéo léo, các fan điện ảnh lại có chút không đăng giá, đối một cái giới giải trí ưu ác tính, nam thần vì cái gì muốn như vậy khách khí. Ta là ký hiểu. ký hiểu. Các ngươi đậu ta sao? Nơi này sao có thể xuất hiện kỳ hiểu? Tưởng gạt ta đi ra ngoài môn đều không có. Thanh âm là rất thêm hay, nhưng kỳ hiểu. Nói dỡn, nàng ở giới giải trí lăn lộn 5 năm cũng chưa nhìn thấy một mặt người, đâu có thể nào như vậy dễ như trở bàn tay xuất hiện a? Khẳng định là đám kia kẻ điên ngựa kế. Kỳ hiểu nghe vậy có điểm xấu hổ, nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào trả lời. nay vẫn là hắn lần đầu tiên tự báo ra môn có người không tin a kỳ hiểu fans đoàn vốn dĩ chính là hắn cuồng nhiệt phấn vừa nghe đến hòa vi đối hắn bất kính lập tức cuồng táo lên giới giải trí u ác tính ngươi làm sao nói chuyện a hiểu hay không lễ phép a phi nam thần ngươi cùng loại người này nói cái gì lời nói ngụy hòa ngươi có bản lĩnh hôm nay cũng đừng ra tới chính là a giải thưởng kim dương như thế nào sẽ cấp cho ngươi loại người này a ghê tưởng còn chúng thanh âm thực vang Hòa vi liền tính ở phòng thử đồ cũng có thể nghe được rõ ràng, nàng đông nhiên có điểm không tốt lắm dự cảm, lên mạng bái đồ một chút kỳ hiểu đi, điểm đi vào vừa thấy, hồng cọ cọ trí đỉnh liền viết, kỳ hiểu hôm nay về nước, thành phố A tiếp cơ hoạt động báo danh, cho nên nói, thật là kỳ hiểu. Giang giác, Hòa vi mở ra phòng thay quần áo môn, ngoài cửa vẫn như cũng là một bộ luận tượng, chính là đang tới gần nàng địa phương chống rông chỉ đứng một cái đĩnh bạt nam nhân, hắn phong độ nhẹ nhàng đến tự mang quang hiệu. đen bóng kính dâm là sở hữu minh tinh tiêu chí hắn nhìn đến hòa vi ra tới lại đem nó hái được xuống dưới có bóng quăng điện chi xương đôi mắt đẹp lộ ra gắng gượng cái mũi còn có kia đau khắc môi mỏng một ít mặt bộ đặc thù đều biểu hiện ra hắn chính là kỳ hiểu giờ phút này hắn chính nhìn nàng gợi lên khỏe miệng có chút bất đắc dĩ nơi này ta tới số lần còn rất nhiều chương ba chính văn ba chương ba hoa vi thật là xấu hổ nghịch kỳ đại ảnh đế thật cao hứng ở chỗ này gặp được ngươi Ngữ bãi, nàng lựa chọn dùng trực tiếp nhất bắt tay tới giảm bớt xấu hổ. Nhưng mà này dối ra tay lại làm kỳ hiểu các fan sôi trào lên, ta hiểu ca tay là ngươi chạm vào sao. U ác tính thu hồi ngươi tay. Đừng cảm nhiễm kỳ hiểu. Đúng vậy. Nhiều ít nam nhân chạm qua ngươi có thể hay không giữ mình trong sạch một chút, hiểu ca là ngươi có thể chạm vào sao. Quay đầu lại nắm chặt tay lại muốn tiếp theo hiểu ca siêu nhiệt độ, không biết xấu hổ. Hoa vi lô thai thực hảo, rõ ràng nghe các fan đánh giá. ngắm lại cũng là, quay đầu lại tay nắm chặt lại biến thành dụng tâm kín đáo, còn hại kỳ hiểu, kỳ hiểu cái này diễn viên, nàng vẫn luôn thực thích, đời trước bắt đầu liền rất thích, nàng cơ hồ cuối cùng thời gian chính là kỳ hiểu làm bạn đi qua, hắn xoáy khi ôn nhu, đối fans thực hảo, mỗi một lần giải trí tin tức đều có thể làm chỉ còn lại có hô hấp có thể khống chế hỏa vi trở nên rồn rập một ít, nhìn nhìn chính mình tay, tay thật xinh đẹp, nhưng người ở bên ngoài trong mắt là rơi đi, lại nhìn nhìn cũng không có động tác kỳ hiểu, nàng bắt tay thu trở về. Lại không nghĩ, nàng mới vừa thu hồi tới, kỳ hiểu bàn tay ra tới, các fan lại một lần không vui, mẹ nó. ưu ác tính ngươi còn không vui. Ta hiểu ca cùng ngươi bắt tay còn nhăn mặt. Bao lớn mặt. Hòa vi quay đầu dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn các fan, không cần ô nhiễm cũng là các ngươi nói, thu hồi thành công nàng bao lớn mặt. Cái này kêu cái chuyện gì Nga. Nàng mặt lập tức liền trầm xuống dưới, muốn tìm fan xử lý luận đi, lại không thể lấy một địch trăm, thực xú mặt bị các fan lý giải vì chơi đại bài. Tóm lại đương có một cái thực hát thanh danh thêm vào, hòa vi tựa hồ là làm cái gì đều không đúng. Kỳ hiểu nhìn trước mắt ngay thẳng cô đương, bình tĩnh tâm hồ đống nhiên nhiều một tia gợn sóng, nàng kỳ thật cái gì cũng chưa làm, còn rất có lễ phép, lưu lạc giới giải trí như vậy nhiều năm kỳ hiểu, xem nhiều nơi này thị phi hắc bạch, cái này hòa vi chưa chắc là ngoại giới truyền thuyết người như vậy, ngược lại có thể là cái chân chính hảo diễn viên. Hắn đối với chính mình các fan làm một cái hư thanh hành động, chung quanh lập tức an tính lại. Hắn vẫn như cũng là một chương bất biến miệng cười, ôn nhu dễ thân bộ dáng. thực xin lỗi, ta các fan có điểm kích động, vừa rồi là ta phản ứng chậm, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Hắn hướng tới Hòa vi vươn tay. Nô, nhân ra ảnh đế đều như vậy khách khí, Hoa vi không đạo lý tự cao tự đại, trên thực tế nàng cũng chưa từng nghĩ tới ở kỳ hiểu trước mặt tự cao tự đại, các diễn viên nàng đều có thể miễn dịch, duy độc kỳ hiểu, người này đời trước từng vì sơ cứng keo cơ người đã làm rất nhiều, có một cái quỹ hội chính là hắn sáng lập. Cho nàng cung cấp rất nhiều trợ giúp, nàng lộ ra một cái hôm nay nhất thiệt tình tươi cười, không quan hệ. Nhà mình thần tượng không ý kiến, các fan còn có thể nói cái gì, trừ bỏ không bần không có biện pháp khác. Ở thần tượng trước mặt bọn họ còn muốn bảo trì chính mình fan hình tượng, công kích loại sự tình này, tự nhiên là lưu tại trên mạng làm lạc. Kỳ hiểu không ngừng cùng nàng nắm tay, còn mang nàng rời đi sân bay, hòa vi tưởng, hắn hẳn là hảo ý, nhưng nàng muốn như thế nào nói cho kỳ hiểu, kỳ thật nàng là chuẩn bị thừa phi cơ rời đi. Màu đen bảo mẫu xe ở cao tốc thượng đi qua, kỳ hiểu nhìn mắt bên cạnh im lặng xinh đẹp nữ nhân, thành thục Mỹ lệ lại đại khí, hắn đông nhiên nhíu như mày, ngươi hiện tại ở nơi đầu sóng ngọn gió, như thế nào một người chạy tới sân bay. Hoa vi chính nhìn ngoài xe phong cảnh suy nghĩ chính mình vé máy bay muốn xử lý như thế nào, trả vé vẫn là sửa thiêm. Sửa thiêm có thể hay không gặp được đồng dạng sự tình. Ân, Đi sân bay khẳng định là đi ngồi máy bay A này còn muốn hỏi sao. Kỳ hiểu nhíu mày. ôn hòa mỉm cười bị sơ qua đánh vỡ một tia cái khe nhưng hắn dù sao cũng là ảnh đế này ta biết vậy ngươi còn hỏi nếu không nói như thế nào hòa vi giao tế năng lực có vấn đề đâu nói chuyện quá thật sự có đôi khi liền cùng tìm tra giống nhau kỳ hiểu khoe miệng ở nhảy không muốn bảo trì mỉm cười nghe nói ngươi cùng công ty quản lý giải ước rõ ràng mới vừa bắt được tốt nhất nữ chính đúng là sự nghiệp bay lên kỳ mặt sau có tính toán gì không không có mọi người đều kêu ta lăn ra giới giải trí không nghĩ diễn. Hoa vi nói chính là một nửa lời nói thật, về trọng sinh rất muốn thỏa mãn đời trước tiếp nối loại này lời nói khẳng định không thể nói a, liền tính nàng như vậy ngay thẳng cũng minh bạch. Kỳ hiểu mặt trầm xuống dưới, Hoa vi người này vẫn luôn ở với bù đầu để treo, tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng nỗ lực phương diện này hắn là xem tới được, như vậy một cái hảo diễn viên, không nên đã chịu như vậy đối đãi, hơn nữa tên nàng cùng dung mạo, Kỳ hiểu lắc lắc đầu, ném rất trong đầu tưởng đồ vật, ngươi qua thật thành Theo ta thấy ngươi chưa chắc giống ngoại giới truyền như vậy, vì cái gì không thử tẩy trắng. Tẩy trắng. Hòa vi có chút buồn cười nhìn hắn một cái, tẩy cái gì bạch. Bên ngoài nói đại đa số cũng chưa sai a. Kỳ hiểu ngạch trụ, nay tuyệt đối là hắn gặp được cái thứ nhất như vậy thật sự nữ diễn viên. Trâm mặc, Hòa vi lâm xuống xe mới nhớ tới, lúc sau nàng phải rời khỏi giới giải trí, như vậy gặp được kỳ hiểu hảo vận khí khẳng định sẽ không lại có. Nàng chạy nhanh mở ra bao ra, lấy ra chính mình một kiện bạch thun. kỳ ảnh đế cái kia kỳ thật ta cũng là người fans có thể hay không cho ta ký cái tên kỳ hiểu tươi cười thật sự không nhịn được fans fans ngươi một đường cứ như vậy ném hắn mặt lạnh chính là hắn hình tượng là đau fans hảo ảnh đế hắn khỏe miệng tiếp tục run rẩy hảo hoa vi cảm thấy mỹ mãn xuống xe như vậy mới cảm thấy hôm nay đi sân bay cũng cuối cùng là không bạch tao một đôn mắng kỳ hiểu ở nàng xuống xe về sau liền suy sụp hạ mặt hàng phía trước nghe xong toàn bộ hành trình người đại diện ninh lỗi cười ha ha Hiểu ca lợi hại a nữ nhân này ha ha ha ha ta nghẹn cười đều nghẹn đến mức khó chịu tẩy cái gì bạch bên ngoài nói cũng chưa sai a ta không được quá mẹ nó thật sự cười cười cười cười cái gì cười cho ta đi cha một chút nàng kỳ hiểu không mỉm cười mặt nhìn cũng không phải đặc biệt do người hắn trời sinh chính là một chương ôn nhu mặt cho nên quảng đại fans sẽ cho hắn khởi một cái dễ nghe tên gọi ấm dương hiểu fans đàn tắc tự xưng tiểu thái dương Ninh lỗi còn đang cười, căn bản dừng không được tới, hắn cùng kỳ hiểu cộng sự đã 10 năm có thừa, có thể nói là cùng nhau phát triển đi lên, cảm tình khả năng so thân huynh đệ còn thân, cho nên hắn dám như vậy không lớn không nhỏ, điều tra cái gì? Cha nàng hắc tin tức, nàng không phải đều nói là sự thật. Cái này cha xét có ích lợi gì? Ta là ngươi cha thân thế nàng bối cảnh. Kỳ hiểu ở ninh lỗi trước mặt cũng cũng không trang, người trước hắn là mỉm cười thiên sứ, tựa hồ làm chuyện gì đều định liệu trước, nhạc thiên rộng rãi. Nhưng người sau hắn cũng bất quá một người bình thường thôi. Thất tình lục dục hắn hết thể đều có. Ninh lỗi dừng cười ha ha, người muốn làm gì? Không làm sao, làm ngươi cha liền cha bái, mau chóng nói cho ta. Kỳ hiểu ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, suy nghĩ cái gì, ninh lỗi đều đoán không ra. Chương 4 Chính văn 4 chương 4 hoa vi ở sân bay sự tình, quả nhiên ở cùng ngày liền thượng đầu đề, nàng soát với bù thực bất đắc dĩ, loại này cao nhân khí, thật là người khác đều hâm mộ không tới. Đặc biệt là Hàn Nguyệt, thật vất vả có điểm mới mẹ sự, luôn là bị nàng đầu để tễ đi xuống, nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng cũng thực tuyệt vọng A. Như vậy cao nhân khí còn không phải là Hàn Nguyệt ban tạo. Sân bay sự kiện phát sinh ở giải ước lúc sau không mấy ngày, thực dễ dàng làm người đem hai việc liên hệ lên, truyền thông nhóm sôi nổi suy đoán, hòa vi lại ở đánh cái gì chủ ý, suy đoán khả năng lớn nhất chính là nói hòa vi giải ước là đã ôm tới rồi tân ủi, vừa thấy chính là chuẩn bị phản dược tinh giải trí đại thụ. Dược tinh giải trí, tức kỳ hiểu nơi giải trí công ty, đây là quốc nội giải trí công ty dê đầu đàn, hắn nói chính mình là đệ nhị liền không ai dám thừa đệ nhị, bởi vì dược tinh kỳ. Hạ cơ hồ bao quát toàn bộ tiếng hoa giới ảnh đế ảnh hậu, tinh quang lóng lánh tới rồi nào đó trình độ. Bởi vì dược tinh khó thiêm, các vong hưu mới phân tích hỏa vi là vì mục đích này còn đi sân bay đổ kỳ hiểu. Lợi dụng kỳ hiểu thiện lương, cùng các fan tâm lý làm dược tinh giải trí tiếp được nàng cái này nổi. Đương sự Hòa Vi nhìn cái này trường ấy buồn là trận mắt há hốc mồm, nàng nếu là có như vậy thông minh, tính như vậy hảo, còn đến nỗi như vậy hát sao. Chỉ là như vậy đơn giản đạo lý các vong hữu cự tuyệt thừa nhận, tân một đợt làm Hòa Vi lăn ra giới giải trí kêu gào bắt đầu. Hòa Vi chạy nhanh đem chính mình lấy bù đăng xuất, bằng không cái này tin nhắn sẽ soát đến bạo, trời ạ, xem ra khai tiểu hào chuyện này cấp bách ta. ngày hôm sau, đem vé máy bay sửa ký Hòa Vi, làm tốt công khóa. tuyệt đối sẽ không giống trước một ngày dường như cùng rồi nhặng không đầu giống nhau chạy loạn nàng trực tiếp xong xuôi thay đổi đăng ký bài thượng phi cơ đi lên lúc sau liền mang theo bịt mắt giả bộ ngủ tuyệt đối không hề cùng bất luận cái gì người xa lạ đối thoại nói dỡn trên phi cơ bị người nhận ra tới nàng là muốn tránh ở trong vê đốt cờ sao thật là đáng sợ được không hoa vi tuyển du lịch trạm thứ nhất chính là anh quốc cạm bờ dịt học viện không vì cái gì đơn giản là nơi này có một cái truyền kỳ nhân vật sở ti vần hạ kìm Trên thế giới nổi tiếng nhất sơ cứng keo cơ người, nàng từng ở trên giường bệnh vô số lần hâm mộ người này, khâm phục người này, đồng dạng bệnh tật, đánh bại nàng lại không có đánh bại cái này truyền kỳ, nàng biết chính mình liền tính ra cũng chưa chắc có thể nhìn thấy chân nhân. Nhưng chính là nhìn đến một ít dấu vết cũng có thể lại trong lòng suy nghĩ. Cảm bờ di học viện làm toàn thế giới nổi danh học viện, chân chính tới nơi này, hòa vi cảm nhận được không chỉ là nguyện vọng đặt thành, còn có một ít càng nhiều đồ vật. nơi này học sinh cùng quốc nội bất đồng. Bọn họ tại hành tẩu gian vẫn như cũ thảo luận học thuật. Một đám tựa hồ đều là khoa học tù binh, vì chính mình nhiệt tình yêu thương sự nghiệp mà phụng hiến toàn bộ sinh hoạt. Nàng khai cái người bù tiểu hảo, vậy bù thứ này nàng đã dùng thói quen, không giống nghệ chặt cùng khấu khấu loại đồ vật này yêu cầu điểm đối điểm tuyên bố công đạo. Vậy bù chỉ cần nàng tưởng phát liền phát, người khác muốn nhìn liền xem, là cái nàng tưởng nói hết hảo địa phương. Một người lữ hành quá cô độc, nàng đem chính mình lữ đồ điểm điểm tích tích đều đặt ở Tân Khai tiểu hảo thượng. Nàng cho chính mình tiểu hào nổi lên một cái tự hắc tên gọi, băng đống vi. Đây mới là nàng, một cái chân thật nàng, không phải cả đời này ảnh hậu hòa vi. Du ký thứ này ở hế bồ thượng vẫn là tương đối có thể hút phấn, thực mau băng đống vi ấy bổ hào liền có mấy chục cái cố định fans, hòa vi thật cao hứng, mỗi ngày tuyên bố đồ vật cũng trở nên càng thêm cẩn mẫn. Đại hào hế bùa nàng liền không có trở lên quá. Ở nàng đến Anh Quốc ngày thứ năm, có một cái kêu khởi nguyên fans lén lút cho nàng đã phát một cái tin nhắn Ngươi có tin hay không cảnh trong mơ? Hoa vi không phải thực hiểu, nhưng nàng cái này tiểu hào lại không có ạn tỷ phan, nhân ra tới hỏi nàng khả năng chỉ là đơn thuần tưởng nói chuyện phiếm đi, ta tin à? Khởi nguyên, phải không? Ta không quá tin. Ta phát hiện ngươi du ký đối hạ kính rất có hứng thú, vì cái gì? băng đồng vi, nô, no, bởi vì hắn là một cái vĩ đại người. Khởi nguyên, người bình thường ra đều sẽ nói hắn là một cái vĩ đại thiên văn học gia. băng đồng vi, nhưng hắn cảm động ta cũng không phải thiên văn học mà là hắn có thể sống sót khởi nguyên cùng tên của ngươi có quan hệ là chỉ hội chứng sơ cứng theo cơ băng đồng vi ân hội chứng sơ cứng theo cơ có thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ hắn có thể sống sót chính là một cái anh hùng hùng chi còn như thế vĩ đại khởi nguyên nói giống như ngươi trải qua quá giống nhau băng đồng vi có lẽ ta thật sự trải qua quá cũng không nhất định đâu hòa vi cầm di động đạm nhiên cười Cái này khởi nguyên rất có ý tứ, tư duy phương thức nhìn thực nhảy lên, kỳ thật rất có ý nghĩ, chỉ là có chút sự tình cũng không phải có ý nghĩ có thể giải thích thông, nàng cũng chỉ có thể nói giỡn hồi như vậy một câu mà thôi. Khởi nguyên, là trong mộng sao. Băng đồng vi, thông minh. Thiền sinh chuyện cũ, cũng không phải là một giấc mộng sao. Khởi nguyên, hơi, ta không thích đóng băng này hai chữ, ngươi du ký rất đẹp, ta sẽ tiếp tục chú ý đi xuống. Băng đồng vi, cảm ơn ngươi duy trì. Ta cũng sẽ càng viết càng tốt Nga. Khởi nguyên nói làm hòa vi nhớ tới đã từng chính mình, cái này khởi nguyên có thể hay không cũng là hội chứng sơ cứng keo cơ người bệnh. Bằng không vì cái gì sẽ nghĩ đến này. Khi đó nàng còn có thể động thời điểm nhất hâm mộ chính là trong tivi du lịch tiết mục, khi đó huế bù còn không phổ biến, nàng cũng nghèo dùng không dậy nổi. Nếu khi đó nàng có điều kiện này khẳng định cũng sẽ cùng khởi nguyên giống nhau, truy đuổi một cái du lịch bác chủ đến chân trời góc biển đi. Hoa Vi ở trong lòng yên lặng vì cái này khởi nguyên để lại một vị trí, vì này một phần vạn khả năng, nàng muốn đem du ký viết càng đẹp mắt, cho hắn xem, cấp rất có thể cùng chính mình tương đồng trải qua người xem. Hoa Vi hành trình kỳ thật khá dài, Anh Quốc tiếp theo chạm nước Mỹ, sau đó là nước Pháp thậm chí liền Ấn Độ, Nam Phi cũng chưa rơi xuống, suốt hoa năm tháng nàng mới đi qua chính mình muốn đi sở hữu quốc gia, tại đây mỗi một quốc gia, đều có nàng chưa từng nghe thấy đồ vật. năm tháng gần như lưu lạc sinh hoạt cũng cho nàng mang đến rất nhiều không giống nhau cảm thụ dựng lên nguyên cái này fans thật sự vẫn luôn làm bạn nàng ở nước mỹ thời điểm nàng lạc đường một cái ấy bồ đem chính mình lạc đường cảm thán đã phát đi lên khởi nguyên lập tức tin nhắn nàng cho nàng một chương nước mỹ bản đồ thậm chí còn hỏi nàng ở cái gì thị cái nào còn trường google cùng hắn đều có thể đủ giúp được nàng mà tới rồi nước pháp khởi nguyên liền nhắc nhở nàng ta di quá loạn nhất định phải nhớ rõ sớm một chút hồi khách sạn tận lực sớm một ít rời đi Ấn Độ, nàng nhiệt khí hậu không phục, cũng là khởi nguyên cho nàng một ít trị liệu phương thuốc cổ truyền, làm nàng ngao qua đi. Năm tháng thời gian không dài không ngắn, cái này tên là khởi nguyên phèn trước sau bồi nàng, hơn nữa thường thường sẽ hỏi một ít về hội chứng sơ cứng keo cơ đề tài, cái này làm cho hòa vi càng thêm xác định, người này rất có thể thật sự theo trước chính mình giống nhau, là cái sơ cứng keo cơ người. Lại lần nữa đạp hồi tổ quốc đại địa, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mặt trời bắn thẳng đến cùng đi bộ lữ hành. Làm nàng trắng non da thịt biến thành tiểu mạch xác nhưng ở khí chất thượng so từ trước chỉ là mị đến không rời mắt được, biến thành loa mắt, nàng có một loại càng thêm hấp dẫn người tính chất đặc biệt. Câu cửa miệng nói đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường, từ trước hòa vi vì diễn nghệ đọc qua rất nhiều thư, chính là rất nhiều đồ vật đều chỉ tồn tại với tưởng tượng, hiện giờ hai. Ngươi toàn toàn, như thế nào sẽ không lệnh nàng thay đổi? Lúc này đây Lữ Hành mở rộng nàng tâm nhìn, nàng thấy được rất nhiều vì chính mình mộng tưởng ở nỗ lực tiểu nhân vật. hơn nữa trước sau làm bạn nàng khởi nguyên hai người tương kết hợp cho nàng một cái tân phương hướng đời trước sơ cứng keo cơ người quý hội là kỳ hiểu sáng lập nhưng đời này không biết vì cái gì không có xuất hiện như vậy chuyện này không bằng từ nàng tới làm người cả đời này tổng phải có một mục tiêu hòa vi cho chính mình trọng sinh lập một cái tân mục tiêu lúc này đây từ nàng tâm đi đi đời trước nàng chịu đủ rồi hội chứng sơ cứng keo cơ cái này thật xấu đời này nàng tưởng cùng nó là địch chương năm chính văn năm chương năm mà ở nàng rời đi năm tháng quốc nội giới giải trí cũng là phong vân kích động hà nguyệt khẳng định là sẽ không quên ở sân bay kia chuyện thượng hắc một phen hòa vi chỉ là hòa vi đã ra quốc không có người sướng vai diễn phối hợp chuyện này khẳng định cũng xảo không được bao lâu nhưng mặc danh ở một vòng sau hà nguyệt lại bởi vì chuyện này bị người bạo liêu tin nóng người dán ra một cái tiểu hào lên tiếng tràn đầy tất cả đều là dẫn đường sân bay sự kiện ngôn luận mặt khác còn có một chương đồ chính là cái này hào từng tin nhắn dược tinh giải trí quản lý nhân viên tỏ vẻ nàng so hòa vi càng có thể vì công ty mang đến lợi nhuận tin nóng người sợ các vong hữu xem không hiểu trong đó con con vòng còn tương đương chi kỷ đem đối thoại tách ra chụp hình một chút xứng văn tự thuyết minh cho đại gia phân tích cái này tiểu hào là hàn nguyệt tiểu hào nàng nói hòa vi tưởng thượng dược tinh thuyền kỳ thật là nàng tưởng thượng các vong hữu thổn thức nhưng lúc đó hàn nguyệt đã không phải phía trước hoàn mỹ vô khuyết hàn nguyệt sớm tại sở cảnh diệu hướng lên trên bỏ thời điểm nàng cũng đã bị bắt làm tam liền tính nàng khi đó cực lực tẩy trắng quá Cũng có rất nhiều người mua trướng, nhưng bóng ma vẫn cư ở, vì thế lần này ngôn luận bất quá là làm nàng không biết xấu hổ càng thêm chứng thực. Nhưng mà nàng tình cảnh thực xấu hổ, luận hắc, hắc bất quá hòa vi, luận quyền uy, quyền uy bất quá dự tinh. Hòa vi khiến cho sân bay sự kiện, đại gia cuối cùng lại quên mất hòa vi cùng kỳ hiểu, ngược lại thảo luận thượng hàn Nguyệt, này nhất chiêu mượn đao giết người dùng thực hảo, chỉ là được lợi người lúc này cũng không rảnh quan tâm cái này. Không có bất luận cái gì cơ sở hòa vi phải làm quỹ hội thực không dễ dàng Nàng hiện tại trên tay có chỉ là mấy năm nay tích tụ Nàng tìm một cái đã từng hợp tác quá làm xã hội tổ chức lão bản Do hỏi chuyện này, lão bản thực kinh ngạc Hầu nghi nhìn hòa vi, nghĩ thẩm cái này nữ minh tinh có phải hay không đầu góc có tật xấu Vì lăng xê dùng chính mình toàn bộ giá sản Điên rồi Nhưng hắn vẫn là nhanh chóng cho nàng chỉ con đường sáng Giáo nàng như thế nào đi con đường Chẳng qua quý hội hắn không có đề cập Cũng là ở giúp không được gì Làm nàng có thể đi chiêu mộ chuyên nghiệp nhân viên tới làm chính mình hạt sang không thú vị hoa vi thực cảm kích hắn cảm thấy hắn nói có đạo lý nàng sẽ cái gì a nàng chỉ biết diễn kịch không bằng tìm người khác tới làm nàng phụ trách ra tiền thì tốt rồi a lão bản thật lợi hại hoa vi tưởng giúp hắn làm điểm cái gì lấy kỳ chính mình cảm tạ nhưng lão bản thái độ thực quyết tuyệt không ngươi rốt cuộc đừng tới là được thượng một lần tìm ngươi làm đại ngôn bị người ta tạp hai nhà cửa hàng chỉ cần ngươi không hề tới cái gì đều có thể nói cho ngươi quỹ hội lộ cũng không giống nàng tưởng tượng dễ dàng như vậy, thậm chí so làm ảnh hậu còn khó, hòa vi văn hóa trình độ không cao, đời trước 15 tuổi bỏ học liền không lại đi quá. Vì đuổi kịp giới nghệ sĩ tiết ấu, nàng tự học quá rất nhiều đồ vật, nhưng từ thương nàng không có bất luận cái gì kinh nghiệm, nàng cho rằng cùng diễn kịch giống nhau, nàng có thể học được. Nhưng mà không như mong muốn, ở nếm thử mấy cái tuần về sau, nàng xác định, cùng con số có quan hệ đồ vật nàng hết thể xem không đi vào. Như vậy nàng có thể làm cũng chỉ muốn tìm một cái phía đối tác, chọn dùng lao bản cho nàng phương án. Phía trước lao bản đã cho nàng đăng ký quỹ hội chiêu số, hiện tại nàng có tiền có đường, kém một cái quản lý viên, hòa vi tưởng, như vậy hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn đi. Xen vào thân phận của nàng đặc thù, đi đại học loại địa phương này rất có thể bị mang đến ra không được trường học, vì thế nàng là ở trên mạng tuyên bố chiêu mộ thể lệ. Có một cái nhằm vào cao cấp nhân tài trang web, bị nàng nhìn trúng, trang web chủ đề rất tuyệt. Nàng giao người môi giới phí đi thông báo tuyển dụng một cái đoàn đội. Mà cái này thông báo tuyển dụng trang web yêu cầu tuyên bố giả cần thiết cung cấp chân thật giấy chứng nhận, bất đắc dĩ, hòa vi chỉ có thể chân thân ra trận, nàng cầu nguyện loại địa phương này không có gì ạn tì phan mới hảo. Hội phí ngẩng cao người môi giới hấp dẫn đều là cao cấp nhân tài, mà viên thiên chính là trong đó một cái, nàng nguyên lai like là một nhà công ty tài vụ chủ quản, hiện tại tưởng đi ăn mang khác. Không khéo chính là, nàng có một cái bạn tốt tên là Hàng nguyệt. Nhìn đến hỏa vi chiêu mộ chỉ do trùng hợp, nhưng Hàng Nguyệt là hắc hỏa vi chủ yếu nhân viên, làm bạn tốt nàng tự nhiên là muốn đem tin tức này truyền đạt qua đi. Hàng Nguyệt nhìn cái này thông báo tuyển dụng cười đặc biệt sán lạ, thanh danh xú thành như vậy còn muốn làm từ thiện bắc trong mắt. Thật là hảo tâm cơ A. Thượng một lần sân bay sự tình khẳng định là nàng động tay động chân, bằng không cuối cùng vì cái gì sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cấp dược tinh phát ra từ tiến đâu chỉ nàng một cái, nhân ra cũng chưa bị bạo, cố tình nàng liền ra tới. Hàn Nguyệt không tin đây là trùng hợp, Hoa vi bị nàng đen một lần lại một lần, lần này cư nhiên dám phản kháng. Nàng thức tức giận, tương đương sinh khí. Cho nên, quý hội, này như thế nào có thể làm nàng làm thành? liền thông báo tuyển dụng thể lệ đều không thể làm nàng quài lâu lắm, bằng không bị truyền thông đã biết, làm nàng tẩy trắng làm sao bây giờ. Vì thế Hàn Nguyệt nũng nịu cho chính mình lao cha đi điện thoại, nàng phụ thân nhất sủng nữ nhi, hành, loại này tiền liền có thể thu phục sự tình, kia đều không phải sự. Hắn quay đầu khiến cho bí thư tìm một cái chuyên nghiệp đoàn đội, an hỏa vi này số tiền. Vì thế hỏa vi thu được một cái nhìn qua thực chuyên nghiệp đoàn đội thư mời, làm nàng đi đàm phán. Lúc đó hòa vi còn cảm thấy siêu may mắn, chính mình khả năng thực thích hợp làm cái này. Đoàn đội mở miệng thực chuyên nghiệp, một vòng một vòng đem hỏa vi nói thẳng sức sở, bọn họ còn trang bị một luật sư, nói là, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, đem tiền cho chúng ta, chúng ta là có thể làm ngươi quỹ hội thành lập lên, hết thẻ quản lý giao cho bọn họ. Hòa vi xem không hiểu kiêng một chỉnh buồn hợp đồng, nhưng nàng sẽ xem buôn bán giấy phép, còn sẽ bại đủ. bại đủ xuống dưới, nhà này công ty xác thật là làm cái này, hơn nữa khen ngợi như nước. Vì thế nàng đáp ứng rồi, nàng lòng tràn đầy vui mừng, chính mình sau này rốt cuộc có chuyện làm, nàng nguyện ý vì chuyện này nghiệp phụng hiến cả đời, cái này vui sướng lẻ loi một mình nàng không chỗ chia sẻ. Đùa nghịch di động mới nghĩ đến, không đúng, nàng có khởi nguyên A. Vì thế nàng mở ra tin nhắn, lần đầu tiên chủ động cấp khởi nguyên đi tin tức. Băng đồng vi, ta thành lập một cái sơ cứng keo cơ người quý hội, mới vừa tìm được một cái chuyên nghiệp cơ cấu đại lý. Cảm giác chính mình đồng đồng. Khởi nguyên giống nhau đều là chủ động cho nàng phát tin tức, lúc này nàng trước phát đi, lại không biết bên kia khi nào mới có thể hồi. Hoa vi đợi 5 phút cũng chưa nhìn đến hồi âm, có điểm về bại. Không chỗ không ở khởi nguyên, nguyên lai cũng không phải thời thời khắc khắc ở sao? Nửa giờ sau, nàng soát thứ 13 biến tin nhắn, rốt cuộc thấy được một cái nho nhỏ trước tiêu, đã đọc. Quả nhiên, giây tiếp theo, một cái tin tức trở về lại đây. Khởi Nguyên, chúc mừng hơi, nhưng là cơ cấu đáng tin cậy sao? Băng Đông Vi, đáng tin cậy. Ta còn bại đủ. Khởi Nguyên, ngươi nên sớm một chút nói cho ta, ta còn có thể giúp ngươi tham khảo một chút. Băng Đông Vi, không có việc gì. Ngươi đã giúp quá ta rất nhiều. Khởi Nguyên, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi càng nhiều. Băng Đông Vi, hắc hắc, chờ quỹ hội chính thức bắt đầu vận chuyển, đối mọi người đều sẽ có chỗ lợi. Khởi nguyên, băng đồng vi, không có việc gì không có việc gì, trước như vậy. Khởi nguyên, gần nhất không ra đi du lịch. Băng đồng vi, ân, vì quý hội, bất quá ngươi thích du ký, về sau ta còn sẽ tiếp tục đi. Khởi nguyên, ân, vì quý hội, hòa vi đi mua không ít thư, thuận tiện còn nghiên cứu một chút xã hội học, nàng muốn làm cũng không chỉ là quên tiền chuyện như vậy, nàng muốn làm điểm sự thật. Chỉ làm ngộng tưởng như vậy đại, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Không quan hệ hòa vi là cái có kiên những người, nàng cho chính mình liệt một chương biểu, hiện giờ không cần từ trước, không có áp lực, nàng có bò lớn thời gian đi chủ tính, đi tính toán. Khởi nguyên có đôi khi cũng phải hỏi hỏi nàng tình huống, hòa vi luôn thích đem tốt nhất một mặt bày ra cho người khác, đặc biệt là đối nàng người tốt. Nàng luôn là lạc quan cấp khởi nguyên mặc sức tưởng tượng tương lai. Khởi nguyên là người rất tốt, liền tính là nằm mơ cũng sẽ bồi nàng cùng nhau nói. Có một lần nàng tò mò, hỏi nguyên, ngươi là làm gì đó? Hiểu được thật đúng là nhiều. Khởi nguyên đã phát cái cười biểu tình, ta có thể là một cái bách khoa toàn thư đi. Hoa vi bị hắn chọc cười, khởi nguyên, nếu ta quý hội đi lên lưu trình, ta tính ngươi cổ phần đi. Khởi nguyên, không cần, đó là ngươi nỗ lực mà thành quả, ta không cần ngồi mát ăn bắt vàng, nếu có yêu cầu, ta sẽ chính mình tới liên hệ ngươi. Băng đồng vi, hảo hảo hảo. Hoa vi hiện giờ đã không còn đem khởi nguyên coi như một cái đơn thuần vong hữu, mà là làm như một cái bằng hữu. Bọn họ không ngừng sẽ liêu du lịch cùng quỹ hội thời điểm, có đôi khi cũng sẽ liêu một ít trong sinh hoạt sự tình. Hòa vi nhân tế quan hệ kém, nàng liền sẽ dò hỏi khởi nguyên vì cái gì? Rõ ràng là chưa thấy qua nàng khởi nguyên, phân tích lên lại đạo lý rõ ràng, ngươi người cũng không hư, nhưng là quá mức ngay thẳng, có đôi khi nói chuyện phía trước dừng lại vài giây, không cần xúc động, sẽ hảo rất nhiều Nga. Hòa vi không phải thực hiểu, đó là có ý tứ gì? Khởi nguyên Chính là không cần đem ngươi trong lòng tưởng nói thẳng ra hai, bình tĩnh hai giây, trải qua đầu góc nói chuyện. Hòa vi phúc một chút cười ra tiếng, ngươi ý tứ còn không phải là, ta nói chuyện không trải qua đầu góc bái. Lợi hại lợi hại, ngươi như vậy một giảng ta cũng chưa nghe ra cái này nghĩa xấu, ngược lại có vẻ rất cao lớn thượng. Khởi nguyên, quá khen, ta đây là cho ngươi làm làm mẫu, ngươi có thể học hào. Băng đồng vi buông tay, ta khả năng học không được, như vậy quá mệt mỏi. có thời gian dỗi cong cong vòng không bằng làm điểm khác sự tình có ý nghĩa một ít đâu khởi nguyên phải không như vậy cũng thực hảo an tâm đi luôn có thưởng thức ngươi người không cần quá nhục trí băng đồng vi phải không ta nói toàn trung quốc người đều chán ghét ta người tin hay không khởi nguyên không tin băng đồng vi nhưng này có thể là thật sự nga khởi nguyên không tin bởi vì ta thích ngươi hoa vi mặt đỗng nhiên đỏ lên Biết rõ hắn ý tứ hẳn là không phải nàng tưởng như vậy, chỉ là chán ghét từ trái nghĩa, mà không phải nam nhân nữ nhân cái loại này thích, nhưng trong lòng mạc danh liền gieo một viên hạt giống. Hồi không ra khác lời nói tới. Băng đồng vi, ngạch, cảm ơn. Khởi nguyên, này có cái gì hảo tạ, đây là ngươi nhân cách bị lực. Đừng nản trí, ngươi là nhất đồng. Hoa vi cười, như cảnh xuân sán lạ, thật tốt đâu, đại hào toàn án tỷ phan, tiểu hào thu hoạch một cái chân ái phấn, cũng coi như là bị người khẳng định đâu. chương 6 chính văn 6 chương 6 Thu Văn ngày vui ngắn chẳng tài ra Hòa vi Quý hội cũng không có duy trì bao nhiêu thời gian ngắn ngủn hơn một tháng thời gian kia ra đại lý công ty liền dùng đủ loại lý do hỏi nàng muốn rất nhiều tiền ngay từ đầu Hòa vi cảm thấy là bình thường chi tiêu đều một bút bút cho đi ra ngoài hơn nữa này tài chính lưu động là không ngừng nghỉ người bắt đầu rồi một cái đầu liền yêu cầu đi bổ một cái đuôi bằng không giữa đều là lỗ trống đối phương công ty phái tới luật sư hiệp trợ Hòa vi công tác mỗi một cái hợp đồng đều sẽ cho nàng giải thích một lần như vậy nghiêm túc thái độ rất được hòa Vi tâm ý hơn nữa luật sư miệng là cỡ nào lợi hại lươi chán hoa sen nói chính là ba hoa trích trè một phần bình thường hợp đồng hắn có thể nói hòa Vi có bao nhiêu cỡ nào có lời, trong chốc lát cái này đầu tư hậu kỳ khẳng định rất nhiều tiền lời chúng ta này số tiền đi ra ngoài dùng ở cái này thượng cái tiết thượng chỉ cần xài hết nay đó còn lại liền không cần quá hai năm nằm lấy tiền vân vân hòa Vi ngay từ đầu là không tin Luật sư liền nói, ngươi xem, ta sẽ không lừa gạt ngươi, sau đó lấy ra gần nhất một phần hợp đồng, nói cho nàng, này phân hợp đồng kỳ hạn đoạn, hai chu, ngươi xem trọng. Ta nói cái này viện điều dưỡng đất liền sẽ là chúng ta. Ngươi có thể đi cha cái này giá tuyệt đối tiện nghi. Hòa vi liền nhìn, hai chu hậu quả nhiên khế đất đưa đến hòa vi trên tay, nàng tin, tuy rằng không biết bọn họ công ty là như thế nào thao tác, nhưng là chân thật khế đất tổng không phải là giả, mặt trên viết thổ địa thuộc sở hữu chính là quỹ hội. Lúc sau lục tục lại phân biệt không nhiều lắm sự tình, rốt cuộc đánh mất hòa vi cảnh giới tâm, đối cái này luật sư cũng là càng ngày càng tin nhiệm, rất nhiều sự tình đều trực tiếp ủy thác hắn đi xử lý. Hoàn toàn đã quên, cái này luật sư rốt cuộc vẫn là đối phương công ty người, cũng không phải người một nhà. Bởi vì bọn họ sáng lập quỹ hội đầu tư một khu nhà viện điều dưỡng, luật sư nói nàng vốn lưu động khẳng định là không đủ, yêu cầu bất động sản đi thế chấp, xen vào khế đất tốt đẹp biểu hiện, nàng tự nguyện lấy ra bất động sản chứng. thuận tiện ảo tưởng viện điều dưỡng thành lập đến lúc đó có thể thu dụng càng nhiều người đáng thương không đến mức làm đồng bệnh tương liên người cùng nàng giống nhau bốn người một gian đi tế cứu trợ sở còn phải bị không chuyên nghiệp hộ công thô bạo đối đãi hoa vi bổn ý là thứ tốt nguyện vọng cũng là rất tốt đẹp đáng tiếc đối tượng hợp tác là giáp tâm hại người ở đi bước một lấy được hoa vi tín nhiệm về sau bọn họ bắt đầu rồi chính mình hành động nhà này công ty bản thân là không có gì vấn đề nhưng là này một hồi hàn nguyện chào hỏi cũng là cho bọn họ một tuyệt bút tiền Ở ích lợi dụ hoặc hạ, rất nhiều đạo đức liền thành dâu rịa, lừa hòa vi một bút bọn họ có thể kiếm lấy đồ vật rất nhiều, hàng nguyệt lại cấp một bút, này thật lớn ích lợi. Lương tâm tính cái gì? Muốn tới làm gì? Lấy được tín nhiệm yêu cầu mấy tháng, nhưng bắt đầu làm yêu chỉ cần ngắn ngủn mấy tháng, hòa vi chỉ là một đám thể, cũng không phải một cái khổng lồ công ty. Đào giống nàng đối bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay, huống chi còn có cái bị toàn quyền ủy thác luật sư tồn tại. Tình huống quay nhanh mà xuống. Ở hòa vi hoàn toàn không có chuyển qua con dưới tình huống, sự tình đã từng cái ở phát sinh. Một vòng sau, thế chấp công ty công nhân chạy tới trong nhà nàng, muốn đem nàng oanh đi ra ngoài, nói là phòng ở bị thế chấp, nhưng dự đánh giá nàng tài sản chống đỡ không dậy nổi, hiện tại muốn đem nàng phòng ở tịch thu rớt. Hòa vi trận mắt há hốc mồm, nàng hỏi, này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thế chấp công ty lấy ra hai trương biên lai, like, hiểu lầm gì đó ta không biết, ta chỉ biết tên này là người thiêm. Bất động sản chứng là người cấp. Hoa Vi thực kinh ngạc nhìn này hai dương mắt thuộc biên lai, like. đúng vậy, bất động sản chứng là nàng lấy ra tới thế chấp, thế chấp kiến tạo viện điều dưỡng, nhưng là cái gì làm thế chấp công ty phán đoán nàng đã vô lực chi trả, yêu cầu cưỡng chế tịch thu bất động sản đâu. Nàng tìm được rồi đại lý công ty, tìm được rồi nàng tín nhiệm luật sư. Nhưng mà lúc đó luật sư đã thay đổi một khuôn mặt, lạnh băng bộ dáng, hoàn toàn tìm không ra lúc ấy ân cần bộ dáng. Hắn đem miễn trách thư cùng một ít hợp đồng đều nằm liệt Hoa Vi trước mặt. Hoà tiểu thư, ta tưởng ngài là hiểu lầm cái gì. Chúng ta chỉ là giúp ngài làm tài sản quản lý, chủ yếu ý nguyện vẫn là ngài chính mình. Ngài một hai phải làm nguy hiểm đầu tư, hiện tại hao tổn, chúng ta cũng không có biện pháp. Hoa Vi nhìn miễn trách thư, chấn mắt há hốc mồm. Cái này miễn trách thư, lúc ấy hắn nói rõ ràng là ký miễn trách thư ích lợi càng cao, có thể nhảy qua công ty người mua giới phí vân vân. Hơn nữa lời thể son sắt bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Có việc tìm hắn, nàng không phục. ngươi lúc ấy rõ ràng không phải như vậy giảng luật sư hai tay một quán ngài có chứng cứ sao ta nơi này có biên lai like, có ngài ký tên hoa tiểu thư ngài nếu cảm thấy không ổn có thể đi chống án ở công ty vô cớ gây rối không có ý tứ hoa vi nơi nào tới đổ vật đi chống án bọn họ tàn nhẫn đến đem nàng tiền đều cùng nhau lừa quang nơi nào tới tài lực đi chống án nàng là bị công ty bảo an giá ra công ty lại không cam lòng cũng không có bất luận cái gì biện pháp trách ai được cái nàng nốc nhân tâm a nơi nào là dễ dàng như vậy hảo tín nhiệm mệt nàng còn sống hai đời thế nhưng có thể ngốc thành cái dạng này nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không được trí trước mấy tháng rốt cuộc là cái cái gì trạng thái thế nhưng có thể làm chính mình bị lừa trên người chỉ còn lại có hai ngàn khối hòa vi nắm tay nít chiếc khẩn khí cả người phát run nàng cho rằng giới giải trí đủ đen trăm triệu không nghĩ tới lục soát khen ngợi đại lý công ty cũng là giống nhau hắc thương trường ngăn người Nàng hiện giờ là thật sự cảm nhận được Nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười Làm người tốt không hào báo Từ công ty trở về Hoa vi nhéo di động cùng trong bao còn sót lại 2.000 nguyên tiền Bừng tỉnh phát hiện chính mình cũng không nơi đi Thật ra nàng trông thấy chính mình biệt thự Hiện giờ đã bị bất động sản cơ cấu chiếm lĩnh Xem phòng hình người nối liền không dứt Nàng đứng ở chỗ rẽ chỗ Tâm như cho tàn Nàng nhớ tới không lâu trước đây lời nói hùng hồn Cảm thấy cũng thật thiên chân Di động mở ra Nàng cư nhiên còn có tâm tình tự dễ ước, bước lên hủy bù cấp khởi nguyên đã phát cái tin tức, hello, ta khả năng muốn phá sản. Ha ha ha, nếu không nói như thế nào hòa vi là chân chính trải qua quá tuyệt vọng người, tiền tài cùng khó khăn đối nàng mà nói cùng bình thường thất bại kỳ thật khác nhau là không lớn, không trụ liền không trụ, không có tiền liền không có tiền, này đều không phải có thể bức tử chuyện của nàng. Khởi nguyên hôm nay đảo hồi thực mau, làm sao vậy? Băng đồng vi, ta bị cái kia công ty lừa. Khởi nguyên. Hiện tại là tình huống như thế nào? Băng đồng vi, không có gì tình huống. Ta không chỗ ở bái phòng ở bị thế chấp. Ta hiện tại chuẩn bị trước tìm cái khách sạn trụ một trụ. Khởi nguyên, phòng ở không có. kia tiền mặt còn có bao nhiêu? Không đủ ta trước cho ngươi đánh một chút. Băng đồng vi, hẳn là đủ đi. Hai nghìn có thể căng một trận. Ta bình tĩnh một chút, ngày mai liền sẽ tốt. Khởi nguyên, ngươi. Sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Băng đồng vi, mới sẽ không. Sinh mệnh nhất đáng quý. yên tâm đi. Ngữ bãi, nàng buông xuống di động, trong lòng hảo quá một ít, chỉ là mặt sau đi như thế nào, vẫn là một cái mở mị sự tình. Hoa Vi hiện giờ là thật sự cái gì đều không có, ngạnh muốn nói nói, chính là một cái thanh danh rất kem cỏi ảnh hậu tên tuổi, còn có một cái băng đống vi về bù, có hai ba trăm Nàng suy nghĩ một chút, một lần nữa bắt đầu khả năng tính có bao nhiêu đại. Năm năm trước nàng đống nhiên hàng không không cũng xông ra tới, hiện tại nhất định sẽ có khác phương pháp. Quẹo vào ra tiểu khu. còn chưa đi hai bước liền nghe được một cái non nớt thanh âm hô một câu ngụy hòa thật sự ở nơi này nàng ra tới lỗ thai nhanh nhạy hòa vi cảm giác không ổn chính là nên diện chính là một đám người đều là nhìn qua không lớn hài tử bọn họ thượng thủ liền trước đem cặp sách ném tới cặp sách thức trầm nện ở hòa vi trên lưng một trận đau nhức nàng không có đứng vững về phía trước đảo đi đằng trước một cái bùn hoa hòa, hòa vi dùng đôi tay chống đỡ bàn tay thượng sát phá ra máu tươi dọc theo đầu ngón tay nhỏ giọt còn không kịp đau hô bên kia bọn nhỏ liền vây quanh lại đây cái này hòa vi đã không có thân cao ưu thế quỳ dạp trên mặt đất bị bọn họ ngươi một quyền ta một chân đánh nàng cắn chặt môi dưới nhịn xuống không hoàn thủ nhưng trong bụng tức giận ở tích tụ nàng là kháng áp năng lực thực hảo nhưng không đại biểu nàng tính tình hảo bằng không như thế nào sẽ mỗi lần nói chuyện đều đắc tội truyền thông đâu nàng đối giấy trắng mực đen ký ước đại lý công ty không có biện pháp nàng còn trị không được mấy cái tiểu hài từ sao bọn nhỏ cũng không biết nơi nào học được đầy miệng âu ngôn huế ngữ Sú ký nữ, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, vì hướng lên trên bỏ cái gì đều có thể làm. Chính là, ta chưa từng gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ người, làm ngươi lăn ra giới giải trí còn không dừng mà nhảy nhót, căn bản không biết xấu hổ. Nghĩ đến ta nam thần cùng ngươi chụp quá diễn, còn bị ngươi dắt qua tay, ta liền cảm thấy ngươi ghê tởm. Dài quá một chương hồ ly tinh mặt, ngươi như thế nào không đi bán. Nga, ta đã quên ngươi còn không phải là bán ra tới sao. Ha ha ha. Một câu một câu, hòa vi là càng nghe càng khí, nhịn ước chừng 5 phút, có cái tiểu nha đầu cư nhiên còn muốn bắt nàng tóc, hòa vi rốt cuộc nhịn không được, đống chốc đứng lên, trở tay đem tiểu cô nương tay bắt lấy. Một đám ngại danh, hòa vi là thật sự sinh khí, nàng xem bọn họ là tiểu hài tử mới tưởng các ngươi đánh một trận liền đi qua, trăm triệu không nghĩ tới, hiện tại hài tử tâm so đại nhân con hát, nàng lúc trước 15 tuổi thời điểm là như thế nào tuyệt vọng cùng đơn thuần. Bọn họ có khỏe mạnh thân thể, cùng hạnh phúc sinh hoạt. lại không biết đang làm cái gì rác rưởi sự tình hoa vi chạm thẳng tắp khi thế lăng nhân bộ dáng lập tức hù dọa một đám tiểu hải tử bọn họ đều quên mất người một nhà nhiều thế chúng lẫn nhau đối diện hiện tại phải làm sao bây giờ hoa vi bỗng nhiên xinh đẹp cười tán loạn đầu tóc hơn nữa bị xả đến lung tung rối loạn quần áo nhìn qua có chút thấm người nếu các ngươi ba mẹ giáo không hảo các ngươi ta liền thế bọn họ giáo dục một chút hảo nói nàng hợp với bạch bạch bạch vài cái bàn tay hướng bọn họ trên mặt hô qua đi Trước cửa hai cái nha đầu đều bị đánh tròn váng, che lại chính mình mặt nước mắt thủy đều ra tới, ngươi cái này xú kỵ nữ cư nhiên dám đánh ta. Nàng lên án còn chưa nói xong, hòa vi đi lên lại là một cái tắt đều ở miệng nàng thượng, nói chuyện muốn phóng sạch sẽ. A, người người người. bên cạnh cô nương không tự giác lui một bước, các nàng rốt cuộc tuổi không lớn, hòa vi khí phách bọn họ học không tới. Hòa vi giơ lên tay, ta làm sao vậy? Hàng năm diễn vai ác nàng, chơi khởi tàn nhẫn tới cười xe nhẹ đi đừng quen. Ta muốn đi cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Ngươi cư nhiên ẩu đả vị thành niên. tiểu cô nương còn tính có điểm đầu óc. Đi a, Cục cảnh sát có đi hay không. Chúng ta hiện tại thảo luận một chút ta này một thân thương nơi nào tới. Còn có hiện tại vẫn là đi học thời gian đi. Các ngươi nơi nào tới. Hoa vi không sợ gì cả. Đánh vị thành niên. Nên đánh. Nếu câu lưu nàng còn có thể tỉnh mấy ngày tiền thuê nhà. Ngươi ngươi ngươi. Mặt đều từ bỏ sao. Hoa vi cười. Ta muốn các ngươi cấp sao? Nàng làm hảo cũng hảo, làm không hảo cũng hảo, khi nào có người mua trứng qua. Này đàn học sinh tiểu học cũng coi như là xui xẻo, hòa vi trước mắt có thể xem như tâm tình kém cỏi nhất thời điểm. Khởi sướng hỏa khí không quan tâm, nàng cũng không phải là giống nhau minh tinh có thần tượng tay mãi, Nàng là gần vài thập niên bỏ ra nhất hắc ảnh hậu, hắc danh cháo đỉnh, nàng còn sợ cái gì a? Các ngươi nếu có thể bởi vì nàng hắc mà đánh nàng. Như vậy nàng tự nhiên có thể bởi vì chính mình hắc mà trái lại đánh các ngươi A. Học sinh tiểu học nhóm đánh lui trống lớn, phía sau có hai cái đã ở sau này lui, hòa Vĩ nhưng thật ra đánh ra điểm ý niệm tới, như thế nào? Á khẩu không trả lời được. Không phải mắng ta sao? Tiếp tục A. Mắng một câu ta đánh một chút, thẳng đến ngươi học được nói chuyện, cha mẹ ngươi mặc kệ ngươi, ta giúp nàng quản A. Con tuổi nhỏ không đi học, đi học chút có không, như thế nào? Ta là cái dạng gì, người cùng ngươi có quan hệ gì sao? Ta có thể giúp các ngươi khảo thí vẫn là như thế nào? Ngươi hôm nay đánh ta trở về cho các ngươi rất có mặt mũi có phải hay không? Một cái không văn minh hành vi còn có thể khởi động các ngươi kiêu ngạo là thế nào? Hiện tại tiểu hài tử lấy cái này vì ngạo. Đánh ta có thể thượng trọng điểm trường học. Đánh xong ta các ngươi nguyệt khảo 100 phần. Tốt không học học cái xấu, ra tới hỗn đều là phải trả lại các ngươi biết không? Liên tiếp nói. Nói tiểu học sinh á khẩu không trả lời được, ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Còn có hay không khác từ, cho các ngươi không hảo hảo học tập, hiện tại có phải hay không biết không văn hóa khổ. Mang tới mắng đi một câu ký nữ, nhiều nhất liền lại thêm một cái không biết xấu hổ, ta mặt là ngươi cấp sao. Muốn hay không ngươi định đoạt, Nga, đúng rồi, liền tính ta từ bỏ mặt, mặt cũng sẽ không ở ngươi trên người, Các ngươi này một đám trưởng thành này suốt ruột bộ dáng, còn không hảo hảo học tập. lại quá cái 20 năm tất cả đều là cửa dọn gạch, dọn gạch còn bị người ghét bỏ cái loại này. Cơ quan pháo hòa Vi Càng nói càng sinh khí, học sinh tiểu học, đánh nàng học sinh tiểu học nhóm đều bắt đầu sau này lui. Sau đó có một tiểu nha đầu cất bước liền chạy, một người chạy liền tựa như một viên khí cầu chọc một cái động, nháy mắt liền lộ khí. Học sinh tiểu học nhóm một người tiếp một người xoay người liền lưu. Hòa Vi vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, nàng đứng ở tại chỗ, trong lòng vẫn là có chút bi ai. Vì học sinh tiểu học nhóm bi ai, thật sự. Như nàng theo như lời, như vậy tuổi trẻ xanh miết năm tháng không hảo hảo học tập, chờ bọn họ trưởng thành đều là phải hối hận. Truy tinh chuyện này yêu cầu lý trí, bằng không chờ bọn họ lớn lại xem đã từng chính mình đã làm sự tình, muốn nhiều ngốc, chính bọn họ liền sẽ rõ ràng. Đánh nàng người chạy, hòa vi vô vô trên người hồi, tiếp tục đi ra ngoài, nàng có dự cảm đêm nay lại muốn lên đầu đề, nhưng nàng trước nay đều không thế nào để ý, nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm cái khách sạn, sau đó hảo hảo ngủ một đêm. Vừa cảm giác đến đại hướng đông, tốt nhất có thể phát hiện hôm nay quá đến đều là ngộng, liền càng tốt. Chương 7 Chính văn 7 chương 7 Hoa vi dự cảm là chính xác, buổi tối quả nhiên liền thượng nàng giận đánh học sinh tiểu học ảnh chụp video cũng có, nhưng không giải, nàng giáo dục bọn nhỏ nói một câu cũng không ghi lại, chỉ có mấy cái bàn tay đánh văng rồi. Hoa vi mở ra tiểu hào quan vọng, cũng thật hành. Ở giới giải trí bị hắc 5 năm, Hoa vi đã có thể phân rõ ngẫu nhiên cùng tất nhiên. Hai tử là không thể nào biết nàng ở nơi nào, như vậy tinh chuẩn nằm vùng, khẳng định có người đang chờ trụ, nhưng mà hòa vi không có sợ hãi, đều đã như vậy đen, sợ cái gì. Cho nên nàng căn bản không có cố kỵ cái này, nên đánh đánh nên mang mắng, đám kia học sinh tiểu học chính là thiếu giáo dục Hòa vi thấy bộ đại hào soát đầy khiển trách nhắn lại, nàng liền đại hào đều không nghĩ thượng, hoa ở một gian nho nhỏ nhà khách, hòa vi tới đính phòng thời điểm còn nghe hai cái trước đài đang nói chuyện này, cũng là đẩy miệng khiển trách. đương nhìn đến hòa vi thân phận chứng còn cảm thán một câu ngươi cũng kêu hỏa vi a hòa vi, vi đệ thấp thanh âm nàng hôm nay mới bị đánh quá hình tượng rất kém cỏi cũng không có một chút nữ minh tinh hương vị hơn nữa này hai cái người phục vụ cũng không phải chuyên môn truy tinh đúng vậy thật không khéo ha ha ha cái kia ngụy hòa thật là quá mức ai cư nhiên đánh học sinh tiểu học nhạ ngươi phòng tạp ngươi tên này a đi ra ngoài cũng muốn bị nói đi trước đài mọi tử cảm thán một câu hòa vi cười khổ đúng vậy Cầm phòng tạp liền chạy, nàng khai phòng liền một gian bình thường giường lớn phòng, liền máy tính đều không có cái loại này, nàng hôm nay có thể làm chỉ có chơi di động, mà di động của nàng thượng trừ bỏ mấy bù kỳ thật cũng không có cái gì hảo loạn nàng nghị nghị bước lên đại hào, tin nhắn cùng bình luận khu đều bị anti fan suất đầy, cái kia con số lệnh người liễu lưới, nàng cảm thấy nàng nhân khí khả năng so quốc tế siêu sao đều cao. Nói thật, cái này tỷ lệ cờ lực so nàng lấy giải thưởng Kim Dương thời điểm còn lợi hại. Này quảng đại quần chúng yêu thích thật đúng là kỳ quái thực. Mắng nàng người đủ loại kiểu dáng, chưa bao giờ giúp chính mình nói vài câu hòa vi nhìn nhiều mấy cái bỗng nhiên cảm thấy thực không đăng giá. Chính mình đều đã lăn ra giới giải trí, còn phải bị người như vậy mắng. Hiện tại hãm sâu khốn cảnh nàng đã như vậy thảm, nhưng này đó truyền thông còn ở dùng nàng kiếm tiền. Quả thực đáng giận hào sao. Bình luận một cái một cái soát, vẫn là những cái đó cách ngôn, đã hơn nửa năm không quan tâm quá giới giải trí hòa vi đầy mặt cười lạnh. Này bình luận so nàng tưởng tượng ác độc, không ngừng lại ạn thì phan tự nhiên cảm thán, còn có một ít vừa thấy chính là thủy quân cùng lang xê, có một ít thậm chí chỉ tên nói họ, nói nàng không bằng ai ai ai, loại này thủ đoạn thật là không cần quá cấp thấp. Từ mép giường đứng lên, hòa vi bỏ xuống di động bắt đầu tưởng một cái khác vấn đề, hôm nay tiền thuê nhà thanh toán nàng cũng chỉ có một ngàn nhiều, chút tiền ấy ở thành phố A căn bản quá không được mấy ngày, nàng mặt sau nhật tử muốn như thế nào quá. Nàng nhiệt độ hiện tại vẫn như cũ rất cao. Tựa hồ là này vài thập niên lần đầu tiên như vậy hấp người, đại gia chú ý chính là không giáng xuống, nàng căn bản không có biện pháp đi tìm công tác, mặc kệ đi nơi nào luôn có người nhận ra nàng tới tưởng tấu nàng một đốn. Chẳng lẽ nói, nàng còn phải về giới giải trí. Ngẫm lại cũng là, nàng trừ bỏ đóng phim còn sẽ cái gì đâu. Nàng lại lần nữa nhặt lên di động, nhìn nhìn mãn màn hình lăn ra giới giải trí. Hắc! Nàng còn liền không lăn. Lăn cũng bị mắng, nồi làm theo một bối, còn lăn cái gì lăn. liên phải chiếm ở trên màn hình, cách đứng chết các ngươi này đó bệnh đau mắt. Nghĩ thông suốt chính mình định vị hòa vi bắt đầu ở chính mình thông tin lục phiên có thể giúp được với mọi người, nàng trong lòng cùng gương sáng nhi dường như, nàng kỳ thật là cây cây dụng tiền, chỉ cần dùng đến hảo, nàng tuyệt đối là có thể cho công ty mang đến ích lợi, thanh danh thứ này, hảo có tốt chỗ tốt, hư có thể phụ trợ người khác hảo, dùng ở thích hợp địa phương đều là vũ khí sắc bén. Mẫu chốt là nàng tuy răng hắc, nhưng nàng hầm A. đường cái người trên khả năng không biết mới nhất liên hoan phim can tốt nhất nam chính là ai nhưng mỗi người đều biết nàng hòa vi là ai nàng suy xét một chút chính mình lại đi tìm nguyên lai like người đại diện lại ký hợp đồng khả năng tính có bao nhiêu đại nàng nhân khí còn không có đi xuống lại tiếp tục xào vẫn là có thể hồng vì thế nàng cấp nguyên lai like người đại diện phát đi tin tức tin tức hồi thực mau bên kia chỉ có hai chữ không có cửa đâu hòa vi có thể lý giải Rốt cuộc bị mạnh mẽ giải ước công ty khẳng định là sẽ không đối nàng lưu lại ấn tượng tốt sao. Ha ha. Thực bực bội, nàng cho chính mình đi tắm rửa, quyết định thượng tiểu hào trước bình tĩnh một chút. Tiểu hào thượng phong cách quả nhiên tươi mát không ít, đều là, bác chủ. Hôm nay đi nơi nào? Bác chủ. ngươi nguyên lai like du ký thật xinh đẹp. Ta rất thích. Như vậy ngọt nghị phong cách, hòa vi quả thực cảm động. Tin nhắn tiểu phong thư phía dưới có cái hồng vòng, bên trong có một cái một, đại biểu chưa đọc tin tức. nàng mở ra chỉ thấy hai cái giờ trước khởi nguyên cho nàng phát quá tin tức khởi nguyên hiện tại thế nào cho ta cái á lì hoặc là thẻ ngân hàng đi ta chi viện ngươi một chút hoa vi thật lạnh tâm bỗng nhiên liền nhiệt lên khởi nguyên quả thực tiểu thiên sứ ở nàng nhất bất lực thời điểm hướng nàng dỗi viện thủ nhưng nàng không thể liên lụy cái này thiện lương người mượn cho nàng tiền nàng thật đúng là không nhất định chính mình đoản khi có thể còn thượng mấu chốt là nàng vẫn luôn cho rằng khởi nguyên hẳn là sơ cứng keo cơ người cái này tật xấu thực tiêu tiền hắn sẽ không quá có tiền. Băng đồng vi, ta mới vừa tìm được trụ địa phương, ta suy nghĩ biện pháp tìm công tác kiếm ít tiền, yên tâm đi, tuy rằng ta nguyên lai like công ty cự tuyệt ta, nhưng khẳng định sẽ có tân công ty muốn ta. Khởi nguyên, ngươi một chút đều không tức giận. Băng đồng vi, sinh khí, ngươi nói quý hội bị lừa a, ta đây có thể làm sao bây giờ đâu. Là ta chính mình nốc, ta không thông minh quái không được người khác, bất quá ngươi yên tâm, ta người này đâu, lớn nhất ưu điểm chính là không tay. Một ngày nào đó ta còn sẽ ngóc đầu trở lại. Khởi nguyên, không phải. Ngươi chẳng lẽ không có khổ sở cảm xúc? Băng đồng vi, như thế nào sẽ không có? Ha ha ha, nhưng là khổ sở có ích lợi gì? Lộ muốn đi phía trước xem. Khởi nguyên ngươi cũng là lộ muốn đi phía trước xem. Cái gì đều sẽ hảo lên. Khởi nguyên, ngươi nói đúng, lộ muốn đi phía trước xem. Hơi, ngươi thật là cái lạc quan người. Hoa vi đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, lạc quan sao. Nàng chỉ là cảm thấy không có gì so từ trước càng tuyệt vọng sự tình, chỉ cần không cho nàng trở lại nằm ở trong phòng kia mấy năm, lên núi đao xuống biển lửa đều không tính quá khó. Băng Đông Vi, lạc quan hảo A. Cười một cái mười năm thiếu. Khởi nguyên, ta nhìn đến khác vậy bổ xoay cái đồ, ngươi từ từ ta chuyển cho ngươi. Hoa Vi tò mò chờ, cái gì đồ A. Đợi không vài giây nàng liền soát ra tới, khởi nguyên chuyển phát chính là một con cầm lý, bằng hữu vòng cùng không gian đều có loại này huyền học. Cái gì nếu ngươi nhìn đến này cẩm lý 5 phút trong vòng chuyển phát, sẽ phát sinh thực tốt sự tình gì đó? Nàng phụt một tiếng cười ra tiếng, cấp khởi nguyên phát tin nhắn, cái này ngươi cũng tin. Khởi nguyên, không thử xem như thế nào biết đâu. Mỉm cười. Hảo đi, hòa vi theo nàng ý tứ chuyển phát một chút, tuy rằng cái gì cũng không phát sinh, nhưng tâm tình thật sự sẽ trở nên tốt một chút. Băng đồng vi, được rồi ta xoay, ta cảm nhận được thần kỳ lực lượng, ta hiện tại tâm tình biến hảo. Cảm ơn ngươi, khởi nguyên. Khởi Nguyên mỉm cười chương 8. chính văn tám chương tám Khởi Nguyên đã phát một cái mỉm cười lúc sau không nói thêm lời nào nữa Hoa Vi cảm thấy hắn khả năng ngủ cũng không hề đi quấy rầy quay lại Đại Hào với bố nàng ở tự hỏi muốn hay không trực tiếp phát thoại bố nói chính mình chuẩn bị trở về xem có hay không công ty quản lý chủ động tìm nàng đang chuẩn bị biên tập liền nhìn đến phía dưới bình luận là Tiểu hài Tử gia trưởng bọn họ phát ra Tiểu hài Tử mặt bộ ảnh chụp chỉ trích Hòa Vi xuống tay quá tàn nhẫn. Các nàng muốn nhắc tới khởi tố, à, này liền trọc đến hòa vi lôi điểm, cái này ra trưởng thật là thực không phụ trách ra. Làm cô nhi hòa vi vẫn luôn thực khát vọng có cha mẹ, cho nên cha mẹ ở nàng trong lòng hẳn là cao thượng mà thuần khiết, trừ bỏ đối sơ cứng keo cơ người tình yêu, nàng duy nhất lôi điểm chính là cha mẹ đối hải tử coi thường cùng không quan tâm. Nàng tưởng tốt gửi công văn đi cũng mặc kệ, trực tiếp phía dưới hải tử ra trưởng. Hòa vi về học sinh tiểu học ba ba người khác không biết sao lại thế này. Ngươi Hải Tử là rõ ràng hôm nay đã xảy ra gì đó. Đi học Nhật Tử, bọn họ không ở đi học lại ở bên ngoài du đảng. Ngươi làm cha mẹ không quan tâm cái này, lại chỉ nghĩ tới ta nơi này muốn khởi tố, khởi tố cái gì khởi tố? Ta giúp ngươi giáo dục Hải Tử, không làm ngươi cảm ơn ta đâu. Sưa nay không làm bất luận cái gì hồi phục hỏa vi cư nhiên hồi phục. Vừa mới mắng mẹ Tan Dưa quần chúng nhóm lập tức lại đánh hảo máu gà. Tân một đợt chửi rủa thanh bắt đầu, nói hỏa vi chết không nhận sai, cư nhiên còn cảm thấy chính mình là đúng. Chỉ có số ít người nghi vấn một chút, đối nga Đi học nhật tử vì cái gì tiểu hài tử sẽ đi bị hòa vi đánh Hòa vi cười lạnh, người như vậy xứng đương cái gì cha mẹ Nàng một cô nhi đều hiểu được sự tình Hài tử có phụ có mẫu nhưng không ai giáo dưỡng Tin nhắn tân một vòng quanh tạc thực mau lại bắt đầu Hòa vi vốn định không nhìn, dù sao tất cả đều là mắng nàng Nhưng chiêu này đãi sở tivi đều quá rất rưởi Căn bản mở không ra có hay không, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục xoát hội bù Nhưng mà đêm nay vậy bổ không có gì so nàng chính mình càng xuất sắc. Vì thế chán đến chết nàng chỉ có thể bị bắt đi quan khán. Không xem không biết, vừa thấy thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, tin nhắn cái kia đại vệ là chuyện như thế nào. Dược tinh giải trí chu đào vệ, ngài hảo, ta là dược tinh giải trí chu đào, hòa tiểu thư theo chúng ta biết ngài hiện tại là tự do thân đúng hay không. Không biết có hay không hưng thú tới dược tinh. Hoa dựa, hoa vi đằng một chút liền từ trên giường nhảy dựng lên, nàng có hay không nhìn lầm. Dược tinh phát tới, sẽ không lại là cái gì kịch bản đi. Do dự luôn mãi quyết định nói chuyện cẩn thận một chút, bằng không một cái chụp lại màn hình lại là hắc liêu. Mới đánh hai chữ, nàng lại nghĩ đến, không đúng, nàng còn sợ cái gì hắc liêu à, còn chưa đủ hát sao. Đơn giản trực tiếp hỏi. Hoa vi V, đúng vậy, dược tinh tưởng thêm ta. Đối phương có thể là vẫn luôn đang đợi nàng hồi phục, rõ ràng là rất đã sớm phát tới tin nhắn, hiện tại lại dây hồi. Dược tinh giải trí chu đào V đúng vậy. Nếu phương tiện nói, ngày mai đến công ty tới nói chuyện hảo sao. hoa vi vê hảo. Thời gian. Dược tinh giải trí chu đào v ngài xem cái gì thời gian phương tiện đều có thể. hoa vi vê kia sáng mai. Ta hiện tại rất nhàn. Ha ha. Dược tinh giải trí chu đào v tốt. Sáng mai 9 điểm, công ty 15 lâu, 1508 văn phòng. hoa vi vê tốt. Hòa vi quả thực không thể tin được, cái này có thể là thật sự, mặc kệ. Liền tính cái này là cái gì chuyện xấu nàng đều phải đi gặp A. Kém cỏi nhất chính là một cái bẫy lại lần nữa đưa lên đầu đề thôi, nhưng là ở dược tinh công ty đưa nàng lên đầu đề, có phải hay không cũng phải nhìn xem đánh chó địa phương. Nàng cơ hồ là khẳng định, cái này hẳn là thật sự. Ngay hôm sau, nàng khởi rất sớm, trên người không có mang cái gì đồ trang điểm ra tới, chỉ có một bộ di động, nhưng ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, nàng vẫn là biết như thế nào làm chính mình nhìn qua đẹp một ít, tiểu tóc đầu tiên liền rất quan trọng. Du dầu mỡ tuyệt đối không được, nàng sáng tinh mơ liền gội đầu tắm rửa, sau đó dùng máy xấy đem đầu tóc thổi thành một cái tự nhiên độ cung. Trên mặt nàng không có gì đồ vật nhưng đồ, chỉ có tố nhan trực tiếp đi. Nhưng hỏa vi mặt thật là xảo đoạt thiên công, không hóa trang là có thể mỹ ra phía chân trời cô nương không nhiều lắm, không hóa trang là có thể mỹ ra phía chân trời hơn nữa dáng người còn thực tốt cô nương liền càng thiếu, này có lẽ cũng là nàng vì cái gì bị hắt như vậy thảm vẫn cứ như thế kiên quyết nguyên nhân chủ yếu đi. Rốt cuộc nếu ngươi lớn lên xấu, đầu tiên, liền sẽ không có người đi xem ngươi, húng chi đi quan tâm ngươi làm cái gì đây. Mang lên kính dâm, hòa vi suy nghĩ một chút vẫn là kêu taxi đi đi, y theo nàng nhận lộ năng lực, thừa xe buýt khả năng sẽ lạc đường ở thành phố A. Nếu hôm nay có thể thành công ký hợp đồng, kia nàng khả năng có thể chi trả tiền xe. Nếu không có thêm thành công, nô no. có lẽ nàng có thể trở về đầu đường bán nghệ. Liền cái loại này, cấp một khối tiền cho ngươi mắng một giờ. Kỳ thật khả năng cũng khá tốt kiếm Rốt cuộc mắng nàng người nhiều như vậy Taxi chạy đến dược tinh dưới lầu Hoa vi là tưởng điệu thấp lưu đi vào Nhưng dược tinh lâu ngoại hàng năm ngồi sổn một đống phóng viên cùng fans Tưởng điệu thấp nói dễ hơn làm Cơ hồ là vừa xuống xe nàng đã bị nhận ra tới Nhưng là dược tinh cũng có thể là nhận được nàng muốn tới thông chi Cửa bảo an trước tiên tới bảo vệ nàng Hoa Nay đã lâu cảm giác an toàn Gần nhất nàng ra cửa đều khiếp đến hoảng Có cảm giác gan toàn nàng dứt khoát hái được ảnh hưởng tầm nhìn mắt kính ngẩng đầu mà bước đi, nàng cũng không phải tới làm tặc, cần gì ngượng ngùng. Hoặc là nói nàng hòa vi giới nghệ sĩ hôn đến bây giờ liền không có ngượng ngùng thời điểm. Không có đặc sắc áo khoác rất dày trọng, toàn tố khuôn mặt nhỏ son phấn chưa thấm, hẳn là một cái ném ở trong đám người tìm không thấy người, lại ở trong nháy mắt liền hấp dẫn tầm mắt mọi người, liền này một phần ảnh hậu khí thế vừa ra tới liền không dung người bỏ qua. Ản thì fan phóng viên giải trí lại chán ghét nàng đều không thể che lại lương tâm nói nàng không xinh đẹp. Chậm rãi đi lên 15 lâu, dược tinh giải trí công ty muốn so nàng phía trước công ty lớn hơn gấp đôi, hòa vi nguyên lai like công ty cũng không tính tiểu, bằng không cũng phủng không ra ảnh hậu, càng phủng không dậy nổi nàng một cái trời sinh chiêu hát thể chết. Nhưng dược tinh, vào được mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, một chỉnh đống hai mươi mấy tầng office building tất cả đều là bọn họ dược tinh giải trí, địa phương khác giống như còn có phần công ty Hiện đại hóa thiết kế kết cấu, ngắn gọn đại khí, rất có quốc tế phạm nhì, thang máy là toàn trong suốt ngắm cảnh thang máy bộ dáng, thừa đi lên là có thể nhìn đến toàn bộ công ty mỗi tầng lầu bận rộn tình cảnh, hòa vi bỗng nhiên có một ít khẩn trương, nàng thật sự có thể thêm dự tinh. Mang nàng đi lên cô nương lớn lên cũng thật xinh đẹp, cùng minh tinh bất đồng chính là nàng thực chức nghiệp, này một phần gặp được hòa vi không lộ ra bất luận cái gì chán ghét biểu tình cũng hoàn toàn không có kích động bộ dáng, liền rất làm hòa vi khâm phục. trước kia nàng trong công ty liền tính là chính mình người đại diện cũng làm không đến như vậy tốt lễ nghi 1508 trong văn phòng vậy bộ thượng cùng nàng giao lưu chu đào đang ngồi ở trong văn phòng thông điện thoại điện thoại kia đầu một cái trầm thấp giọng nam nàng có chút bất đắc dĩ ứng thừa ta đã biết ta là cái dạng này người sao người yên tâm hảo đối ta có mắt chính mình sẽ xem nàng kỹ thuật diễn ta vẫn luôn thừa nhận được rồi có người gõ cửa hẳn là hòa vi tới rồi ngài liền an tâm đi ta treo Ngoài cửa, hòa vi có chút thấp thỏm nàng gõ vang lên cửa văn phòng, tay đặt ở thân thể hai sườn, lại niết có chút thần. Nàng bỗng nhiên nhìn thoáng qua phía sau, hảo kỳ quái, tổng cảm thấy có ai đang xem nàng, ảo giác. Chương 9. Chính văn 9 chương 9. Dược tinh lầu 16, cửa sổ sát đất trước đứng đúng là kỳ hiểu, hắn bên cạnh còn có hắn người đại diện ninh lỗi. Mấy tháng trước kỳ hiểu ở sân bay ngẫu nhiên gặp được hòa vi, lúc sau khiến cho ninh lỗi đi điều tra một chút cái này nữ diễn viên. Ninh lỗi vốn dĩ cũng chính là nghĩ bằng hữu giao phó tùy tiện cha một cha, rốt cuộc này không phải kỳ hiểu kêu hắn cha người đầu tiên. Phàm là kêu hỏa vi hắn đã kêu hắn cha quá năm sáu cái. Tư liệu tới tay, ninh lỗi tùy ý nhìn thoáng qua liền không bỏ xuống được, cái này nữ diễn viên, cũng tâm quá lớn đi. Giới giải trí cái này địa phương thật giả nửa nọ nửa kia, những cái đó mây đen áp đỉnh các minh tinh thủ hạ giống nhau đều là có điểm gì đó. Chính là cái này sử thượng nhất hắc ảnh hậu, lại cư nhiên, thật sự. trên người không có nửa điểm sự. Cho nên lúc này đây nói nàng ẩu đả học sinh tiểu học Ninh lỗi đều ôm hoài nghi thái độ, chỉ là lúc này giống như Hòa Vi đã thừa nhận. Ninh lỗi có chút chịu phục, rất muốn gặp một lần cái này ảnh hậu. Mà so với hắn càng có hưng thú tựa hồ là kỳ hiểu, ngày hôm qua bông nhiên điện báo nói cho hắn, Hòa Vi tưởng trở về giới nghệ sĩ, làm hắn tìm cá nhân mang. Đây chính là đại sự A, Hòa Vi giá trị con người kỳ thật rất cao, là một khối đáng giá khai quần ngọc. Có năm chắc dược tinh là sẽ không để ý trên người nàng về điểm này khác Thời gian gõ định, nay không sáng sớm hôm sau bọn họ kỳ hiểu kỳ đại ảnh đế liền đứng ở cái này cửa sổ sắt đất biên cùng nhập định giống nhau. Ta nói, hiểu ca, người đã tới rồi ngươi có thể an tâm sao? Còn không có nói thỏa. Kỳ hiểu thực chắc chắn, cũng không có rời bước tính toán. linh lỗi rất là vô ngữ, ta nói đại ca, hôm nay buổi sáng hành trình ngươi đều không chuẩn bị đi rồi vẫn là thế nào? Có thể không đi sao? kỳ hiểu một bộ có thể như vậy ta đây liền không đi rồi biểu tình hồi xem ninh lỗi không thể ninh lỗi bản hạ mặt kỳ hiểu mắt lẽ thoáng nhìn vậy ngươi nói cái cầu cầu ninh lỗi thật muốn một cái tát hồ đi lên cái này kêu hắn là kỳ hiểu nếu là người khác sớm bị hắn mắng đã chết nói như vậy vậy ngươi tại đây nhìn có ích lợi gì không bằng đi xuống trực tiếp hỗ trợ nói a ta vui kỳ hiểu giơ lên khoe miệng thực bí lại vô lại bộ dáng xem ninh lỗi ngừa răng Này mẹ nó cái gì ôn nhu chính trực ảnh đế. mấy hắn còn bị bầu thành thượng một năm độ công ích đại sứ. Bộ dáng này là công ích đại sứ. Hắn đầu đều có thể chặt bỏ tới. linh lỗi không nói, làm sao bây giờ đâu. Đại lao nói tiếp tục xem vậy tiếp tục xem. Lâu 15, Hòa Vi gõ khai cửa văn phòng. Bên trong một cái ăn mặc tây trang ngự tỷ ngồi ở một cái tương đương khí phách bàn làm việc trước. Nàng thói quen tính mỉm cười. Ngài hảo, ta là Hòa Vi, ngài là Chu Đảo. Chu Đảo đứng lên. cho nàng so đo bàn làm việc trước ghế mời ngồi giải thưởng kim dương ảnh hậu ta khẳng định là nhận thức ngài thực làm ta ngoài ý muốn, rất ít thấy không hóa trang ra tới nữ diễn viên chu đào chức nghiệp hóa tươi cười cùng tiêu chuẩn lại hào phóng dáng người nhanh chóng ở hòa vi trong lòng soát đầy hào cảm nàng cảm giác là cái thực đáng tin cậy người nhún nhún vai, ta cũng chưa thấy qua mấy cái nhưng ta hiện tại trên tay không có đồ trang điểm ta cũng thực bất đắc dĩ chu đào sử sốt hòa vi ánh mắt đầu tiên đã đổi mới nàng nhận chi Trăm triệu không nghĩ tới đệ nhị câu cũng là rất lợi hại, dược tinh muốn thêm nàng, khẳng định trước tiên đi điều tra nàng tin tức, Chu đào biết nàng hiện tại thực khó khăn, chính là như vậy thành thật nói chính mình liền đồ trang điểm cũng không có, có phải hay không quá ngay thẳng điểm. Khu, uống điểm cái gì? Đều được, nước ấm tốt nhất. Yêu cầu là không cao, nhưng lần đầu gặp mặt liền đề yêu cầu. Chu đào đại khái đã hiểu, vì cái gì cô nương này như thế chiêu hắc. Nàng cấp hòa vi đổ ly tràn đầy nước gấm, hòa vi chiều nàng thiện ý cười. Cái này kêu chu đào tỷ tỉ, tỉ tính tình là giỏi quá ai. So nàng nguyên lai like người đại diện muốn thái độ hảo 100 lần. hoa vi ở quan sát chu đảo chu đảo cũng ở quan sát nàng. Hai cái đều thực xuất sắc nữ nhân lẫn nhau xem kỹ. Loan thủy, hòa vi uống một ngụm, ưu nhã tư thái người khác học không tới. Chu đào ngồi trở lại bàn làm việc trước. Trường hợp lời nói ta liền không nói, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không thích những lời này đó. Chúng ta liền trực tiếp nói chuyện chính sự. hoa vi buông ly nước, pha lê cùng pha lê và chạm thanh âm thực thanh thúy Tựa như hòa vi tính cách giống nhau, thực thuần túy thực quyết đoán, hảo. Ta thật cao hứng có thể nhìn đến dược tinh phát tới tin tức, dược tinh đại bài tụ tập, nếu có thể có ta một vị trí nhỏ, ta nhất định nỗ lực công tác. Học sinh tiểu học giống nhau lên tiếng từ, chu đào cười, thật cao hứng ngươi như vậy để mắt dược tinh, như vậy đây là hợp đồng, ngươi xem một chút. Hòa vi vừa thấy đến hợp đồng liền đau đầu, trời biết nàng vừa mới bị hợp đồng hô quá, nàng rất muốn lần này trận to mắt thấy xem, nhưng bất đắc dĩ trình độ liền như vậy điểm. liền tính nàng xem lại cẩn thận cũng xem không hiểu a Vì thế cố làm ra vẻ ngắm liếc mắt một cái sau, hòa vi liền nói nói, ta tin tưởng dự tinh. Chu đào đưa cho nàng một chi bút, liền biết nàng khả năng xem không hiểu, xem một chút nơi này, nơi này là ký hợp đồng kim, nơi này là tiền vi phạm hợp đồng, còn có nơi này chia làm tỷ lệ, niên hạn Hòa vi đi theo tay nàng một chút sau này xem, ký hợp đồng kim cùng tiền vi phạm hợp đồng con số nàng không phải thực mẫn cảm, bởi vì tiền đối nàng tới nói cũng không phải quá trọng yếu Nàng nghe được là chu đào thái độ, có đối lập liền sẽ minh bạch, dược tinh thái độ cùng bên kia đại lý công ty thái độ, đại lý công ty ký hợp đồng thời điểm cũng chỉ nói chút hoa ngôn xảo ngữ, mà chu đào nói đều là trọng điểm. Nàng cảm thấy dược tinh hẳn là thực đáng tin cậy. Nàng đánh gãy chu đào nói, lại nói nàng cũng nghe không hiểu, thị trường giới nàng cũng không có đi hỏi thăm quá, phía trước công ty hiệp ước nói thật, cũng không phải nàng thiêm, nguyên chủ thiêm, nàng căn bản không hiểu này đó, dược tinh muốn hố liền hố đi. Nàng chỉ cần đạt thành nàng mục đích của chính mình liền hảo. Ngượng ngùng, này đó không cần phải nói, ta liền muốn hỏi một vấn đề. Chu đào những mày, đối nàng làm cái thỉnh tư thế, ngươi nói. Là như thế này, ta phía trước đem chính mình sở hữu tài sản đều đầu ở quỹ hội, sau đó bị lừa, hiện tại ta tưởng trở về diễn kịch, chủ yếu là vì cái này quỹ hội tiếp tục chuẩn bị mở. Ta nghĩ nghĩ, là minh tinh mới càng có kêu gọi lực, hơn nữa nói thật ta chỉ biết diễn kịch, mục đích của ta liền đơn giản như vậy. cũng không có cái gì vì nghệ thuật mà hiến thân giác ngộ ngạch ta nói như vậy ngài minh bạch sao hòa vi không thích con con vòng nàng tuy rằng thực thích dược tinh nhưng nếu dược tinh đạt không thành nàng muốn mục đích nàng cũng không nghĩ lãng phí hai người thời gian chu đào ngón tay đánh cái bản mới vừa thật nàng lần đầu tiên gặp được như vậy ngay thẳng người nàng ý cười bắt đầu dơ lên có ý tứ cái này hòa vi là cái rất có tính khiêu chiến người quỹ hội sự tình nàng đương nhiên biết nhưng quý hội từ thiện nàng hiện tại khẳng định là làm không đứng dậy Thanh danh như vậy hát, ai tin nàng làm từ thiện. Ta hiểu biết, chúng ta sẽ không ngăn cả ngươi làm chuyện này. Nhưng chúng ta kiến nghị là, ngươi hiện tại không thích hợp. Hòa vi xinh đẹp mắt to chớp chớp, ta biết, ta hiện tại không có tiền cũng không thanh danh sao. Vậy hành, ta thiêm. Ngữ bãi, nàng sảng khoái ký xuống chính mình đại danh. Chu đào đứng lên, vươn chính mình tay, như vậy hoan nên ngươi gia nhập dự tình. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi người đại diện, ta so ngươi lớn hơn một vòng. có thể kêu ta một tiếng đào tỷ Hòa vi cũng đứng lên, cảm ơn đào tỷ thưởng thức. Đôi tay đụng vào trong nháy mắt kia, chu đào còn không có ý thức được, cái này khiêu chiến có bao nhiêu khó, Hòa vi cũng không ý thức được đây là cái như thế nào bắt đầu. Vận mệnh bánh răng cũng đã bắt đầu chuyển động, rất nhiều chuyện không phải nàng không muốn làm liền sẽ không đi làm. Vĩ hội không có khả năng là một cái đơn độc bỏ qua một bên mục tiêu, sở hữu đồ vật đều sẽ quấn quanh ở bên nhau, theo thời gian nước chảy chuyển động, lại chuyển động. Chương 10 Chính văn mười chương mười, Chu Đào mang theo Hòa Vi ở toàn bộ dược tinh đâu một vòng, đâu bao lâu, Kỳ Hiểu liền nhìn bao lâu, chỉ là đương Hòa Vi đi đến lầu 16 thời điểm, hắn yên lặng rời đi. Ninh Lỗi đi theo phía sau liền cười nhạo hắn, túng không túng. Nhìn một buổi sáng, lại đây liền chạy, ngâm bãi đỗ xe, Kỳ Hiểu chỉ chỉ xe, hành trình còn có đi hay không? Lời nói nhiều như vậy, Ninh Lỗi cảm giác chính mình ghét cái gì đến không được đồ vật. Ta nói lần trước kia phân báo cáo trừ bỏ có thể thấy được người này thần kỳ chiêu hắc bên ngoài, ta liền không thấy hiểu, lúc sau ngươi như vậy quan tâm nàng làm gì. Hiện giờ xem ra, ngươi đây là đối nàng có ý tứ. Kỳ hiểu ngồi trên xe, nết lên chân bắt chéo, không nên hỏi nói đừng hỏi, chỉ là một cái bạn cũ. A Phi, cái gì bạn cũ, ngươi có bao nhiêu bằng hữu ta không biết sao. Đừng cùng ta nói cái gì đây là A Di lưu lạc thế gian con gái một gì đó, ta tin đều không tin. Ninh lỗi phiên cái thiên đại xem thường, kỳ hiểu từ 2 năm trước gặp được kêu hòa vi khiến cho hắn điều tra, nhưng mỗi lần đều sẽ đá chìm nấy biển, không có đáp lại. Hắn cũng từng hỏi qua, tên này là chuyện như thế nào, kỳ hiểu chỉ biết hồi hắn một câu, Phật rằng, không thể nói. Lần này thực rõ ràng chính là tìm được đối người, nhưng cùng hắn cái gì quan hệ đâu. Ninh lỗi siêu cấp tò mò. Đảo không phải lo lắng kỳ hiểu làm cái gì lung tung rối loạn sự tình, dù sao kỳ hiểu hiện giờ địa vị đã không có gì có thể lay động. Năm nay ca nạp tốt nhất nam chính đều cầm, ai không cho hắn ba phần bạc diện, liền tính là muốn yêu đương, cũng sẽ không ảnh hưởng người của hắn khí. Nhưng kỳ hiểu chính là không nói vì cái gì, lúc này lại ra tới một cái danh từ mới, bạn cũ. Bạn cũ cái quỷ, từ kỳ hiểu xuất đạo đến bây giờ như vậy nhiều năm, khi nào gặp qua cái này bạn cũ a? Trước kia cũng không nghe hắn nói quá. Kỳ hiểu không có phản ứng hắn, lấy ra hành trình biểu nhìn thoáng qua, lúc sau liền nhìn ngoài cửa sổ. mặt vô biểu tình mặt còn tàn lưu hơi hơi ý cười khoe miệng tựa hồ trời sinh chính là dơ lên nếu không phải hắn ánh mắt không có tiêu cự đều cảm giác là ở đối người cười quen thuộc nhất hắn ninh lỗi biết lại hỏi không ra cái gì này tâm đều phải cào đã chết ta bên kia hòa vi nhận thức một chút dược tinh cũng phổ cập khoa học một phen dược tinh làm việc phương thức chu đào nói cho nàng hôm nay tin tức liền sẽ tuyên bố đi ra ngoài ngày mai buổi sáng khai cái cuộc họp báo nàng Hoa vi liền chính thức là bọn họ dược tinh người Đến nỗi nàng nơi, dược tinh cũng sẽ an bài. Mới lưu lạc đầu đường không đến một ngày hòa vi liền cho chính mình tìm được rồi nơi nương nó. Nàng thua dịp thời gian nghỉ ngơi thượng ủy bổ tiểu hào nói cho khởi nguyên tin tức tốt này. Băng đồng vi, ta tìm được tân công tác. Bao ăn bao ở Nga. Khởi nguyên còn không có hồi nàng, chu đào đã kêu nàng qua đi thí quần áo, thí ngày mai cuộc họp báo muốn xuyên. Hòa vi đối xuyên yêu cầu không cao, lãnh một chút nhiệt một chút thoải mái hay không đều có thể nhẫn. Đời trước nàng nằm ở trên giường cái gì cảm thụ chưa từng có. Không có biện pháp nói chuyện liền tính đông lạnh cả ngày nàng đều chỉ có thể thừa nhận. Hiện giờ bọn họ giúp nàng xứng đôi hảo, mặc vào tới còn thực thoải mái. Nàng có ý kiến gì a? Đối quả lộ trình độ, nàng cũng tỏ vẻ tùy ý. Nhân sinh cả đời, đến ngươi nằm liệt trên giường, cái gì ngượng ngùng cái gì nên xem không nên xem đều phải cấp hộ công xem. Nga, nàng khả năng còn không nghĩ xem ngươi. Nhiều ghê tầm đâu. Chu đào đối nàng phối hợp thái độ vẫn là thực vừa lòng, hơn nữa hòa vi phản phất là trời sinh minh tinh, trắng nón da thịt cơ hồ toàn thân đều như bạch sứ giống nhau, hoàn toàn không có đồ trang điểm cũng đã tương đương bắt mắt sáng giỏi, đóng gói lên càng là giá áo tử, cái gì quần áo đều có thể xuyên, trừ bỏ đáng yêu thanh thuần phong, không phải xuyên không được, chính là có điểm tiểu không khỏe. Nhưng mạnh mẽ giả dạng nói cũng không thành vấn đề, bởi vì hòa vi trừ bỏ nhan hảo dáng người hảo còn có một cái kỹ thuật diễn hảo. hoa vi gia nhập dược tinh tin tức một thả ra đi liền ngạc nhiên một chúng vong hưu cái gì dược tinh đôi mắt bị mù rất sao hàn nguyệt ở quay chụp nơi sân liền ức chế không được chính mình tức giận đem cái ly trực tiếp ngã văng ra ngoài cái kia xú không biết xấu hổ lại bỏ ai giường tiểu trợ lý lạnh run súc ở một bên nàng rất muốn đương chính mình là không tồn tại nhưng nàng biết không nói chuyện chỉ biết bị mắng có có khả năng là kỳ hiểu lần trước sân bay không phải đúng vậy hàn nguyệt đằng đứng lên Nàng không phải là cái nam nhân là có thể thượng sao. Tiểu trợ lý gật gật đầu, đúng đúng đúng, mấy năm nay nàng một đám bỏ lại đây, thật không biết xấu hổ. Hàng Nguyệt cười ha ha, lần trước cho hấp thụ ánh sáng ta cùng dược tinh, họa thủy đông dẫn, lần này đánh người còn có thể tiến dược tinh khẳng định là có miêu nị. Ân, nàng ánh mắt liền câu nhân, ta đã thấy vài lần nàng cùng nam nhân thật không minh bạch. Tiểu trợ lý nói trái lương tâm nói, nhưng nàng cũng không có biện pháp a. Nếu nàng không nói không bôi đen hòa vi. Công tắc liền phải không, không liền tính, Hàn Nguyệt đối hòa vi cựu thị dài đến 5 năm, đã tới rồi nào đó biến thái nông nỗi, quay đầu lại liền sợ không chối từ lui nàng, tra tấn nàng. Ngươi nói, ta lần này làm cái nào tin nóng người ta nói tương đối hảo. Hàn Nguyệt mở ra di động, bắt đầu xem thông tin lục. Tiểu trợ lý trong lòng run sợ đi tới, liền cái kia tương đối quyền uy đi, đi, nhưng chúng ta trong tay không có gì đồ vật ta. Không có ngươi sẽ không đi tìm. Tìm không thấy sẽ không địa đặt. Chúng ta đều biết đó là sự thật. Cho ta đi tìm. Liên hòa vi lý giải, nàng lúc trước cùng Hàn Nguyệt kết hạ xuống núi, chỉ là một người nam nhân di tình biệt luyến, nhưng ở Hàn Nguyệt trong lòng không đơn giản như vậy. Nàng Hàn Nguyệt, từ nhỏ bị cha mẹ phủng ở lòng bàn tay, là hàn gia tiểu kiểu tiểu thư, xã hội thượng lưu sinh hoạt giáo hội nàng tiêu căng, mỗi một cái nàng nhận thức người đều sẽ phủng nàng làm nàng, bởi vì nàng là hàn gia tiểu công chúa. Nhưng cái này kêu hòa vi người, đoạt nàng bạn trai không tính, còn có mấy cái thông cáo. mấy bộ phim truyền hình mấy bộ điện ảnh căn bản không hiểu cái gì gọi là khiêm nhượng nàng từ tiến giới giải trí tới nay bởi vì phụ thân là vượt quốc sĩ nghiệp lao tổng nguyên nhân người đại diện cũng hảo công ty cũng hảo đều là tùy nàng như thế nào chỉnh dù sao nàng cha có thể làm đầu tư người ở nơi nào đều sai được các lộ đạo diễn cũng là mở rộng ra cửa sau như vậy nhiều năm qua đã đến ván sắt cũng chỉ có sở cảnh diệu cùng hòa vi nga hiện tại muốn hơn nữa dược tình, mà sở cảnh diệu bảng thượng lợi hại hơn người Nàng đã không động đậy, ngay cả nàng phụ thân đều gọi điện thoại trở về nói đừng cử động, kia nàng cũng chỉ có thể liều mạng lăn lộn hòa vi. Từ nhỏ mà dưỡng thành thói quen, nàng sẽ không đi muốn vì cái gì, sẽ không đi suy xét chính mình có cái gì không tốt, không thừa nhận là chính mình kỹ thuật diễn không tốt, chỉ cần đối thủ là hòa vi, nàng liền sẽ cam chịu hòa vi dùng thủ đoạn mới thắng chính mình, nếu là nàng chính mình thắng, đó chính là hẳn là, như vậy vận vẹo tư duy phương thức dẫn tới nàng làm cái gì đều nhằm vào hòa vi. Chỉ cần nhìn đến nàng liền tưởng giấm một chân, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện ra bản thân. Lợi hại cùng vinh quang. Nàng phán đoán 5 năm, tê mọi chính mình 5 năm, cho tới bây giờ hòa vi đã biến thành một cái cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lúc trước vì cái gì chán ghét nàng nguyên nhân đã không quan trọng, hòa vi rốt cuộc có hay không sai cũng không quan trọng. Dù sao nàng chính là muốn hòa vi hát, hòa vi không cao hứng, nàng liền cao hứng, giống như một cái nhìn đến hòa vi liền tạc mau con nhím. Vô luận hòa vi đang làm cái gì đều phải chát thượng một chát, không có gì thời điểm còn như thế, huống chi. Hòa vi ký nàng tưởng tiến vào không được dược tinh. Dược tinh cũng là cái không thức thời vụ công ty, nàng không chỉ tự mình đi hỏi nhân viên công tác, thậm chí làm nàng phụ thân cũng đi chấm trước, nhưng dược tinh chính là dầu muối không ăn, cư nhiên nói nàng không đủ tư cách. À, nàng phèn ngàn ngàn vạn, nơi nào không đủ tư cách, chỉ cần nàng một tiếng tiếp đón liền có người giúp nàng làm sở hữu sự tình. tiểu trợ lý liên tục gật đầu lui đi ra ngoài Hà nguyệt ngày thường cũng không như vậy đáng sợ chỉ có gặp gỡ hòa vi sự tình phảng phất là một cái dây điểm đụng tới liền ức chế không được hưng phấn cùng run rẩy nhưng là lần này cần như thế nào bịa đặt hào khó a còn có tin nóng người rất nhiều đều đã không muốn để ý tới bọn họ chơi ạ mụ mu, ta tưởng từ trước. tiểu trợ lý nghĩ thầm không bằng liền nói phải về quê quán kết hôn nhanh lên đi thôi quá gian nan một cái khác nằm ở phòng nghỉ nam nhân phản ứng liền có chút vi diệu, hắn sờ sờ chính mình ngôi hòa vi a sở cảnh rượu hồi tưởng cái này xinh đẹp nữ nhân khi cách năm năm bọn họ trung gian chỉ có quá một lần ngắn ngủi hợp tác nhưng khi đó hòa vi xem cũng chưa liếc hắn một cái cũng là kia một lần vốn dĩ từ bỏ nữ nhân lại gợi lên hắn đáy lòng niệm tưởng hòa vi càng ngày càng xuất sắc hắn liếm liếm môi năm năm trước hòa vi đần độn vô vị hiện tại hòa vi chính là ngẫm lại đều có thể làm hắn hưng phấn lên phòng nghỉ môn bị người mở ra Một cái xinh đẹp nữ nhân ăn mặc màu đỏ lệ phục váy, cảnh rượu nhìn cái gì đâu. Sở cảnh rượu buông di động đi qua đi cản thượng nàng eo, không có gì, hôm nay ngươi thật đẹp. Chán ghét. vu đồng hân hờn rối một tiếng, dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn. Ánh đèn mê ly, bọn họ thực mau dây dưa ở bên nhau, ái mỗi than nhẹ xuyên thấu toàn bộ đêm, ngao ngoe dục dịch. Chương 11 Chính văn 11 chương 11 hoa vi tiến tân công ty ngày hôm sau sáng sớm liền bận rộn khai, hoa trang. Trang phục đoàn đội đều chuẩn bị tốt, cần phải muốn cho Hòa Vi ở dược tinh lần đầu tiên buộc lộ quan điểm hoàn mỹ vô khuyết. Chu Đào không có cùng nàng nói thêm cái gì những việc cần chú ý, chỉ nói cho nàng một chút bảo mật hiệp nghị, bảo mật chút thứ gì. Hòa Vi hiểu, về tiền, về người khác riêng tư, về công ty riêng tư, không thành vấn đề, nàng một câu đều sẽ không nhiều lời. Ở bước vào cuộc họp báo hiện trường phía trước, Hòa Vi vẫn là có một ít khẩn trương, nàng liên tiếp nhìn về phía Chu Đào, hy vọng nàng tốt nhất có thể cho chính mình một ít chỉ thị. Như vậy nàng cũng hảo minh bạch công ty ý tưởng A, nhưng chu đảo trước sau đối với nàng mỉm cười, một bộ mặc kệ tự do bộ dáng. Hảo đi, hòa vi hít sâu một hơi, vậy thả bay tự mình đi. Tiến tràng, che trời lấp đất đèn flash liền bắt đầu lập lòe, liên tục chấp chấp bạch quang thực chói mắt, còn hảo loại này trường hợp hòa vi đã thấy nhiều, nàng ngẩng đầu mà bước, hoàn toàn không có bất luận cái gì không được tự nhiên, bước đi vững vàng đi đến phía trước lên tiếng trên đài. Chu đảo cũng đi theo cùng nhau đi lên. tay vẫy vẫy làm các phóng viên tạm dừng một chút chưa ngồi cuộc họp báo đều có vấn đề phân đoạn ở cái này quá trình đã đến phía trước thỉnh đại ra trước hết nghe phía chính phủ cách nói đây là luật lệ mọi người đều hiểu vì thế chu đào lên tiếng không có người sẽ đánh gãy an an tĩnh tĩnh cùng nhau nghe xong chờ chu đào ý bảo có thể vấn đề bắt đầu phía dưới đã mau ngủ phóng viên lập tức một đám giống tiêm máu gà giống nhau dơ lên mịt rồ phồn hỏi chuyện thanh hết đợt này đến đợt khác mịt rồ phồn phía sau tiếp trước hướng miệng nàng thượng tác Hòa Vi căn bản không biết chính mình muốn trả lời chính là cái gì. Nguyên lai like ở cũ công ty, người đại diện sẽ cho nàng một bộ lời kịch bối, cùng ngày chỉ cần lặp lại nói một lời là được. Nhưng dược tinh cái gì nhắc nhở cũng chưa cho nàng, không có tiêu đáp nàng thực hoang mang, nàng muốn một đám trả lời. Giao lưu trình độ tam lưu Hòa Vi cũng không sẽ vòng vo nói chuyện, cũng căn bản vòng bất quá phóng viên, bị buộc từng bước lui về phía sau nàng, ở lui không thể lui ra phía sau giờ lên tay, thỉnh các ngươi có thể hay không xếp hàng nói chuyện. các phóng viên hai mặt nhìn nhau, phóng viên sẽ đều là có thời gian hạn chế, không còn sớm điểm hỏi, xếp hàng còn có thể hỏi đến cái gì a? Hoa Vi cũng không để ý bọn họ, không xếp hàng ta cái gì đều không nói. Có thể, kinh nghiệm lao đạo các phóng viên lần đầu tiên đụng tới như vậy chuyên chế minh tinh, thật đúng là rất ít thấy a. rơi vào đường cùng bọn họ dựa theo trạm vị thô sơ giản lược bài một chút đội ngũ, đứng ở đệ nhất phóng viên kiêu ngạo ngẩng đầu, xin hỏi ngày hôm qua ngài ẩu đả tiểu hài tử tin tức hay không là thật? Ngài đối chuyện này có cái gì giải thích sao Có thể hay không cùng bọn nhỏ xin lỗi Hòa vi đã đoán được ngày hôm qua Sự tình khẳng định sẽ bị lấy ra tới nói Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không xin lỗi Nếu là xin lỗi kia nhất định là công ty bức Nhưng dược tinh cái gì cũng chưa nói Phía trước công ty chỉ cần nàng nhất chiêu hắc liền Phải nàng thái độ hòa khí đại sự hóa tiểu Trước xin lỗi lại nói Nàng không lay chuyển được người đại diện Chỉ có thể xin lỗi Hiện giờ Chu Đào liền đứng ở cạnh cửa Vẫn như cũ cái gì đều không nói Nàng mới không cần xin lỗi đâu. Video các ngươi không phải đều thấy được. Ta là đánh bọn họ miệng, này có cái gì Hảo giải thích, ta sẽ không theo bọn họ xin lỗi, bọn họ nên đánh. Hòa vi nói vừa nói ra tới, liền toàn trường ô lên, đây là một minh tinh lời nói. Tuy là hát thành nàng cũng trước nay chưa nói quá, cái gì đây là hắn nên đánh nói như vậy à. Các phóng viên đều nốc, này muốn như thế nào tiếp tục hỏi đi xuống, mặt sau một vị phản ứng còn tính mau. cho nên ngươi là vô duyên vô cớ liền cảm thấy bọn họ nên đánh hoa vi lắc đầu hôm nay nàng xuyên chính là một kiện đai đeo sam bên ngoài bộ tây trang nhìn qua tương đối chính thức nàng lật người lại liền đem tây trắng cởi phần lưng tốt đẹp đường cong lập tức hiện ra ở màn ảnh trước mặt nàng ngừng một hồi mặc vào áo khoác quay lại tới nơi này ánh sáng như vậy hảo các ngươi hẳn là thấy được ta trên lưng có thể nhìn đến địa phương đều là ứ thành, đây là ta đánh kia mấy cái tiểu bằng hữu dùng chân đá ra ta không cho rằng ta yêu cầu hướng bọn họ xin lỗi bọn họ mắng chửi người đánh người khiếm khuyết giáo dục nên được đến trừng phạt thanh âm không tính thực vang lại rất kính bạo đây là hòa vi lần đầu tiên đối hát chuyện của nàng kiện chính diện đáp lại các phóng viên soát soát ký lục rất ít có minh tinh sẽ đem chân tướng nói ra bởi vì bị học sinh tiểu học đánh cũng không phải một kiện quang vinh sự tình làm đại gia biết chân tướng sẽ không lấy lòng, chỉ biết chiêu hát không bằng xin lỗi trang rộng lượng có vẻ càng thêm thành thục có tu dưỡng mà hòa vi phía trước một mực xử lý phương thức đều là trước xin lỗi Sau đó không đáp lại, chờ sự tình tự nhiên lắng đọc lại Lúc này đây phản ứng lệnh người mở rộng tầm mắt Chu đào dựa vào môn lẳng lặng nhìn này hết thảy Nàng thưởng thức như vậy không sợ hòa vi Nhưng làm người đại diện nàng có điểm đau đầu Như vậy nghệ sĩ rất khó khống chế Nàng chân thật tính tình bày ra ra tới kỳ thật thực hảo Nhưng như vậy quá dễ dàng đắc tội với người Không phải đắc tội người xem Mà là đắc tội nghiệp giới nhân sĩ Quả nhiên, tiếp theo cái phóng viên lại hỏi Tiểu hài tử vì cái gì sẽ đi đánh người? Hoa vi gợi lên khỏe miệng, tôi cười thực châm trọng. nàng nhìn thẳng chư vị phóng viên, sau đó cười lên tiếng, nhìn không ra ca mê ra phương hướng cùng góc độ khoảng cách sao. Đơn giản như vậy bấy dập hãm hại đều nhìn không ra tới, tiểu hài tử vì cái gì đánh ta, tất nhiên là có người dẫn đường, ta địa chỉ cũng không phải công khai tin tức, không phải ta nói, ta fan nhiều như vậy, nếu nơi như vậy hảo tìm, đã sớm bị fans xét nhà, mấy cái hài tử như thế nào bắt được đến ta. Các ngươi chính mình đoán xem. khe khe nói nhỏ thanh hết đợt này đến đợt khác chu đào hướng chán một phách mới nói đâu liền xuất hiện thốt ra lời này ra tới đắc tội đều là nghiệp giới nhân sĩ nhưng cái đó sau lưng thích chơi thủ đoạn đều bị đắc tội cái sạch sẽ nhưng mà phóng viên còn không buông tha nàng ngài ý tứ là có người hãm hại ngài ngài cảm thấy sẽ là người nào đâu hoa vi nhún nhún bay ta như thế nào biết chán ghét ta người nhiều như vậy ngạch bị như vậy nhiều người chán ghét ngài tựa hồ thực tự đắc này nhạc Phóng viên hôm nay đổi mới chính mình tăng quan, hòa vi khai quá rất nhiều lần phóng viên cuộc họp báo, lần đầu tiên cùng hiện tại nói như vậy, tin tức bại lộ không phải một chút. Bằng không đâu. Ta khóc đã chết, vui vẻ chính là ai. Thân giả đau thủ giả mau sự tình ta không làm, liền tính chỉ có ta một người, ta cũng muốn đem nhật tử quá dễ chịu. Mỉm cười, cái gì Antifan chửi rủa, nàng đều đã có thể quá nhị không vào. Chu đào thật là muốn hụt máu, không thể nói nữa, lại nói nên bị phong sát. Nàng như vậy không sợ thái độ. ở giới nghệ sĩ cần phải không được nga, không hiểu uyển chuyển người, dễ dàng tiết lộ bí mật, đạo diễn không thích, mặt khác diễn viên cũng không thích, cuối cùng đi nhưng còn không phải là tuyết tàng lộ. Nàng chạy nhanh đi đến nhân viên công tác bên người, ý bảo có thể nhắc nhở các phóng viên hỏi chuyện thời gian muốn kết thúc. Các phóng viên lúc này đây nhưng thật ra không xảo không náo bọn họ hôm nay quá chấn động, đưa tin đã đều nghĩ kỹ rồi, này tin tức đã đủ đại, không cần lại đào. Tiến đi các phóng viên, Chu Đào suy sụp ngồi ở trên ghế. Hòa vi vọng qua đi, có chút bất an, có chút lời nói nàng bất quá đầu hốc liền nói ra tới, tuy rằng khởi nguyên từng cùng nàng nói qua, làm nàng đốn một chút tưởng một chút nói tiếp, nhưng nàng căn bản khống chế không được, tưởng tượng đến bọn họ hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề, liền hỏa từ tâm khởi, tất cả đều là nhược trí không thành. Cái kia, đào tỷ ta có phải hay không cấp dược tinh trọc phiền thoái? Hòa vi vẫn là có tự mình hiểu lấy. Chu đào nhìn nàng một cái, xua xua tay, không, ngươi là tự cấp chính ngươi trọc phiền thoái. Không phải công ty A, vậy là tốt rồi, ta không có quan hệ, dù sao đều như vậy đen. Chu đào đỡ chán, ngươi liền không nghĩ tới tẩy trắng. Tẩy bạch. Hoa vi kinh ngạc. Tốt đi, chu đào thua, tính, ngày mai rồi nói sau, nhìn xem trên mạng hứng gió. Dù sao ngươi hôm nay nói đi ra ngoài, liền cùng bắt đi ra ngoài thủy giống nhau thu không trở lại, nghĩ nhiều cũng không thú vị, hôm nay liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hảo. Hoa vi thực thấp thỏm. Chu đào thái độ nhìn giống như sinh khí lại giống như không có bộ dáng, ai, nàng vẫn là trước lăn ra nàng tầm mắt hảo. Chương 12 Chính văn 12 chương 12 Hoa vi cuộc họp báo ở đêm đó liền ở các nhà truyền thông lớn tiết mục thượng bá gia, trên mạng cũng sớm có phát sóng trực tiếp, đông tuyết đưa tin lùn đùn kéo đến, ngay thẳng nữ vương Hoa vi tên bỗng nhiên phát hỏa ra tới, các nhà truyền thông lớn đều đối nàng lời nói việc làm tiến hành rồi công kích. Trong đó có một cái tin nóng người còn phi thường quá mức lời bình nói. Trước mặt mọi người cởi áo tháo thắt lưng, không xấu không hổ. Khi dễ nhỏ yếu còn giúp chính mình tìm lấy cớ, chết cũng không hối cải. Không lưu khẩu đức, tìm đường chết. Hòa vi tên này ở giới giải trí sống không quá 10 năm. Còn có một ít bình luận người cũng là miệng không buông tha người, nắm hòa vi thái độ không tốt, nói chuyện khó nghe, không lễ phép gì đó tiến hành khiển trách. Hòa vi không có bất luận cái gì đáp lại, nàng thậm chí còn cảm thấy thực bình thường, xem mùi ngon. Đương nhìn đến phía dưới bình luận không phải toàn mắng nàng cư nhiên còn có một ít chút giật mình. Nàng cớ lắc mở càng nhiều bình luận, phát hiện phía dưới nói nàng tốt cư nhiên không ngừng một cái. Một viên đại đường đường, hiện tại tiểu học sinh xác thật là cái dạng này. Ta lần trước cũng đụng tới quá, ỷ vào chính mình học sinh tiểu học đem ta xe tất cả đều hoa hoa liền câu xin lỗi đều không có, ba mẹ cũng không biết đang làm gì. Loại người này nên giáo dục. Nhược nhược thực liều mạng hoa. là minh tinh cũng thực không dễ dàng ai, bị đánh thành cái dạng này A lượng không phải ta, ta thế nhưng ngoài ý muốn ản thì chuyển phan. Ngay thẳng nữ vương A hòa vi, ngươi sớm như vậy nói không phải hảo. Trước kia chỉ biết giả mù sa mưa xin lỗi, căn bản nhìn không tới xin lỗi thành ý, nguyên lai ngươi căn bản không nghĩ xin lỗi, khí phách mười phần, ta chịu phụ. Xét đánh đùng đùng, nữ vương thụ ta nhất bái, lộ chuyển phấn có hay không, lời này nghe liền thoải mái, cái gì ngoạn ý nhi, minh tinh không phải cũng là người sao. Làm gì đạo đức bắt góc, rõ ràng liền không sai còn mạnh hơn hành khiển trách. Những cái đó bình luận người tin nóng người chính là ăn cơm no không có việc gì làm sao. Hoa vi trợn mắt há hốc mùng à, này đó bình luận xem đến nàng thư thái đến không được, nhưng đây là tình huống như thế nào. Từ trước nàng bị công ty quản lý bức cho nơm nớp lo sợ nói chuyện, hiện giờ thả bay tự mình, ngược lại bị duy trì, này đàn vong hữu đều là run em mà sao. Hoa vi không hiểu bọn họ tâm tư, cũng may nàng trước nay đều không chịu trên mạng bình luận ảnh hưởng. Nhưng mà các vong hữu duy trì là một mã sự, Hòa vi ngôn luận như Chu Đào sở liệu, đắc tội chính là đại đa số truyền thông, Chu Đào giúp nàng đàm phán thông, thông cáo thời điểm gặp không nhỏ khó khăn. Chế tác đoàn phim sôi nổi tỏ vẻ, như vậy nghệ sĩ chúng ta nếu không khởi, ai biết nói không lựa lời cuối cùng muốn nói bọn họ cái gì a vốn dĩ đi, nàng hắc liên hắc, thận trọng, cấp cái vai ác cũng là có thể, hiện giờ nàng duy nhất chỗ tốt đều không có, các đại đoàn phim đều tới cái liên hợp chống lại. Chu Đào mị nhãn nhữ lại, trên tay nàng nghệ sĩ tiếp không đến thông cáo. nói ra đi nàng còn có làm hay không người dược tinh còn có làm hay không người vì thế chu đại người đại diện gieo xuống một chuỗi quen thuộc dãy số ta mặc kệ cái dạng gì nhân vật ta muốn hòa vi hấp dẫn diễn ta biết ngươi trên tay phiến nguyên nhiều không cho vậy ngươi dược tinh diễn viên đều đừng nghĩ muốn. rốt cuộc dược tinh lực ảnh hưởng thật lớn trọng áp dưới tất nhiên có dũng phu hòa vi cuối cùng vẫn là nhận được thông cáo tuy rằng không phải cái gì tàng lớn nhưng đối nàng tái nhậm trước tới nói lại là một đi nhanh thông cáo là một bộ hiện nay thực lửa nóng tiên hiệp kịch, cốt truyện thực kịch bản, đại khái chính là thiên phú dị bẩm vai chính cứu vớt thế giới chuyện xưa, mà hòa vi nhân vật là dự kiến bên trong đại vai ác, nguyên tắc trong tiểu thuyết nhất bị người mắng nhân vật, giết người như ma, lãnh tâm lãnh tỉnh, kết cục bị ngũ mã phanh thây, đầu người treo ở trên tường thành thị uy. Chu Đào cũng không phải thực thích như vậy định vị, căn bản không hề sáng tạo, hòa vi phía trước tác phẩm diễn không phải nữ ma đầu, chính là xã hội đen, bằng không còn có yêu diễm bối qua hóa. tiểu tam gì đó, tóm lại có thể tưởng được đến vai ác cơ hồ đều diễn qua, không phải nói vai ác không tốt, mà là lần này đại vai ác không hề sáng tạo, nhìn xem hòa Vi bắt được kịch bản mặt, nhìn hai mắt liền buông xuống, quả thực quá quen thuộc, đều không cần ấp ủ cảm tình. Nhưng hiện tại chính diện nhân vật không ai dám dùng nàng, cái này liền tính bức bách cũng vô dụng, Chu đào thực bất đắc dĩ, nàng suy nghĩ, hoặc là làm nàng này bộ chụp xong, rứt khoát đi tuyết tàng 2 năm tiến tu đi. Trở lại trở về có thể có cái chính diện hình tượng. Sau đó cùng phía trước hắc lịch sử đối lập, cũng coi như là một cái bán điểm. Quyết định này chu đảo chính mình ở y y, hòa vi trước mắt thiếu tiền, vẫn là trước diễn khác đều lại nói. Ở chu đảo sức đầu mẹ chán thời điểm, đương sự hòa vi trừ bỏ soát với bù, còn không có tâm không phổi ở cùng khởi nguyên thảo luận châu phi phong tình. Khởi nguyên hôm nay tựa hồ tâm tình thực hảo, tả một câu hữu một câu cùng hòa vi lôi kéo chút có không, không hề dinh dưỡng nói. Băng đồng vi, ta tân công tắc còn rất thuận lợi ta cảm thấy. Kia chờ ta lại kiếm thượng một chút tiền, có thể đi châu Phi chơi đâu. Đến lúc đó ta cho ngươi nhiều chụp điểm động vật ảnh chụp. Khởi nguyên, châu Phi. Vì cái gì sẽ muốn đi châu Phi? Băng đồng vi, châu Phi đại thảo nguyên A. Ta siêu thích động vật thế giới, các con vật trong thế giới không có dối trá đều thực chân thật, so người đáng yêu nhiều. Khởi nguyên, ta cũng thực chân thật, ngươi có hay không siêu thích ta? Băng đồng vi, phúc, ngươi nơi nào chân thật? Ở trong máy tính ngươi chỉ là một chuỗi số liệu. đừng khi dễ ta không hiểu khởi nguyên nhưng máy tính đối diện ta là một cái chân thật người a hoa vi ngon trỏ đáp thượng cảm si ngốc cười một tiếng làm ta huệ bổ thượng số một fans ta khẳng định là thích khởi nguyên hơi ngươi tin tưởng duyên phận sao băng đồng vi tin ta còn tin tưởng nhân quả chuyển sinh khởi nguyên chuyển sinh tàng truyền phật giáo băng đồng vi đây là tàng truyền phật giáo ta đọc sách thiếu khởi nguyên đúng vậy Bọn họ không phải có lạt ma truyền thế. Băng đồng vi, nga nga, hiểu biết. Ta đi xem, giống như rất lợi hại. Khởi nguyên, ta cảm thấy ta cũng yêu cầu đi tìm hiểu một chút. Hòa vi muốn đi xem là bởi vì nàng bản thân trải qua, khởi nguyên vì cái gì muốn đi xem đâu. Hòa vi nghĩ đến chính là bệnh, nàng trước sau cho rằng khởi nguyên là cái sơ cứng keo cơ người, vì thế nàng liền tự quyết định thế hắn suy nghĩ, nếu khi đó nàng nằm ở trên giường bệnh biết đến nhiều như vậy. nàng khẳng định cũng sẽ ở luân hồi miên man suy nghĩ, có thể lý giải thống khổ làm nàng đỗng nhiên đồng tình khởi khởi nguyên tới, thật tốt người, lại cùng nàng đã từng giống nhau tuyệt vọng. Băng đồng vi, hết thảy đều sẽ hào lên, cố lên, khởi nguyên. Hảo, chúc ngươi hết thể đều hào lên, có cái gì khó khăn cũng có thể cùng ta nói nói. Hoa vi cảm thấy hắn là ở cậy mạnh, cũng có thể là bất đắc dĩ, chính mình không thể động, chỉ có thể chờ đợi chính mình coi trọng người trở nên càng tốt. Tựa như nàng từ cô nhi viện chuyển đi cứu trợ sở thời điểm, nàng chỉ hy vọng ở trong cô nhi viện chiếu cố chính mình tiểu tỷ tỷ qua càng tốt, chỉ là sau lại nàng quá được đến đế thế nào, nàng hoàn toàn không biết, nàng tầm mắt phiêu dở, cũng không biết cuối cùng có hay không cùng nàng nói chuyện thật lâu bạn trai kết hôn đâu. Hoa vi cấp khởi nguyên đã phát cái so tâm, trong lòng càng thêm kiên định, quỹ hội vẫn là phải làm, diễn kịch cũng cần thiết muốn diễn, tuy rằng lần này nhân vật thực nhàm chán, phiến tử cũng thực nhàm chán, nhưng nàng nguyện ý đi chủ. Nguyện ý vì mục tiêu của chính mình mà nỗ lực. Chương 13 Chính văn 13 đệ 13 chương Một vòng sau tân kịch khởi động máy, Hoa vi tham dự khởi động máy nghi thức, nhưng tựa hồ mọi người đều cũng không hoan nên nàng. Từ nàng thủ khi tám điểm chính diện, liền không một người phản ứng qua nàng. Chu đào cùng nàng cùng nhau ăn không ngồi chờ, nhân khí còn so nàng tốt một chút, đi ngang qua còn có người điểm cái đầu. Hoa vi tự rêu ven tóc, đào tỷ, này phiến tử thật có thể chụp hảo sao. Điểm này trường hợp công phu đều diễn không ra. Chu đào phụt một tiếng cười ra tiếng, đem nàng nghiêm túc ngự tỉ hình tượng đều tan vỡ. Ngươi như thế nào biết bọn họ không phải cố ý diễn không nghĩ lý ngươi đâu. Hoa vi lắc đầu, đào tỉ, ta chưa nói bọn họ không nghĩ lý ta, là bọn họ kỹ thuật diễn thật sự siêu kém. Ngươi xem, một đám trộm ngắm ta đều trốn tránh không kịp, còn muốn làm bộ thực chán ghét ta. Kỳ thật đi, thật tư nội tâm không nghĩ xem ta, chỉ có đạo diễn cùng bên kia hai cái nhà làm phim đi. Không thể không nói hòa vi ánh mắt thực chuẩn. Chu đào theo tay nàng chỉ xem qua đi, quả nhiên, ngươi nhưng thật ra trong lòng rõ rành rành. Ta còn tưởng rằng ngươi là tâm đại tài mặc cho bọn họ mắng. Chu đào cùng hòa vi ở chung một cái tuần, hòa vi mỗi ngày ở soát nàng tăng quan. Ngày đầu tiên, ngoài ý muốn không khách khí, ngày hôm sau, ngay thẳng đến nổ mạnh, ngày thứ ba, tính tình, cư nhiên thực hảo, ngày thứ tư, hoàn toàn không tiểu khí. Từ từ, trên người kỳ thật loang loáng điểm vô số. Nàng căn bản là không rõ từ trước hòa vi là như thế nào đem chính mình hắc thành như vậy. Hòa vi cười có điểm cờ, mới không phải, ai trời sinh phải bị mắng. Bất quá, có hại là phúc khí. Liên mệnh cũng chưa cơ hội ăn, mới là chân chính bi ai. Chu đào nghe không được nàng hạ nửa câu, chỉ cảm thấy hòa vi tâm thái thật là không tồi. Như vậy nghệ sĩ mang theo không vất vả, bằng không muốn chiếu cố hình tượng, còn muốn chiếu cố nghệ sĩ tính tình. Sau đó diễn kịch gì đó báo đáp thân tình tự hóa, kia thật đúng là suối quậy. 9 điểm, khởi động máy nghi thức mau bắt đầu trước, người đều không sai biệt lắm đến kỳ, còn dư lại một cái nữ chính. Hòa vi định ra tới thời điểm còn không có định, hiện tại cũng không biết là ai, dù sao dự tính 9 giờ bắt đầu, 9 điểm còn chưa tới, không phải chơi đại bài chính là chơi đại bài. Hòa vi đứng dậy, muốn chạy đi chính mình nên ngồi vị trí ngồi xuống, ai ngờ còn chưa đi vài bước đã bị biên kịch ngăn cản. Hòa vi à, ngươi không ngồi ở mặt trên, liền đứng ở này. Hòa vi nghe vậy bất động, Trong lòng ở tự hỏi những lời này ý tứ, chính là nói nàng từ 8 điểm chờ tới bây giờ, thật sự khởi động máy nghi thức làm nàng đương phong nền đứng ở ghế mặt sau, là ý tứ này đi. Chu đào vốn dĩ không cùng lại đây, xem bọn họ đang nói chuyện, hòa vi lại bất động mới vội vàng lại đây, làm sao vậy? Hòa vi cứng đờ chân sau này vừa thu lại, không có gì. Sau đó thẳng tắp hướng phong nền chẳng hảo, hơi du hạ đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Chu đào liếc mắt một cái liền xem minh bạch. nàng quay đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái biên kịch trần biên đây là có ý tứ gì trần biên không sợ gì cả cái kia vị trí để lại cho nữ nhị không vị trí a không vị trí chúng ta không ra tịch thì tốt rồi thông chi chúng ta lại bất an bài vị trí trần biên ngươi có phải hay không khi ta chu đảo bạch hỗn? đào tỷ ngự tỷ khí chất không phải giả đáng tiếc trần biên cũng là hốn già rồi bánh quẩy, hắn là không có gì bản lĩnh nhưng hắn sẽ du à ai nha đào tỷ ngươi nói như vậy ta cũng không có biện pháp a Mọi người đều là nghe lãnh đạo ý tứ làm việc, ta một cái tiểu biên kịch có ích lợi gì, ngươi nói có phải hay không. Đao tỉ, ngại nhưng ngàn vạn đừng ghi hận ta nha, ta thật không biện pháp, này bắt cơm à, mọi người đều không thể ăn. Dứt lời liền chạy nhanh lưu, ở hắn trong mắt thực hiển nhiên, chu đào so hỏa vi nếu không dễ chọc nhiều. Chu đào nắm tay nắm chặt, tức chết nàng, nàng người đại diện đương như vậy nhiều năm, mang tân nhân thời điểm cũng chưa gặp được quá cái này đã ngộ. hòa vi nói như thế nào cũng là một cái giải thưởng kim dương ảnh hậu a nói nữa không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật này sau lưng không ai ý bảo quỷ tin nàng đào muốn nhìn là cái gì yêu ma quỷ quái mắt thấy chu đào sinh khí hòa vi ngược lại chuyển qua tới vô vô nàng vai đào Tỷ ngươi đừng tức giận đứng càng hốt tình nói còn chỉ chỉ chính minh chân thẳng tắp chân dài trang bị giày cao gót yêu nhã vô cùng này đại lanh thiên còn dám lộ thịt hòa vi cũng là tuyệt chu đào bị nàng nói được không biết giận là rất hút tỉnh, trước hãy chờ xem nếu lại quá mức chúng ta liền đi không chụp này tiền dược tinh mưa bụi hòa vi lắc đầu đào tỉ ngươi biết ta thiếu tiền này diễn ta muốn chủ, ngươi đi phía dưới ngồi đi ta có thể đứng xuống dưới chu đào lắc đầu hành đi hành đi hòa vi hiện tại kinh tế thực lực cũng xác thật là không tốt lắm lộng nàng còn không có đi xuống đài liền nhìn đến nơi xa một đám người làm thành một cái cầu chen qua tới chu đào nheo lại vũ mị đơn phượng nhãn tựa hồ là đoàn phim người Hòa vi tự nhiên cũng thấy được, bởi vì nàng chạm đến cao, nhìn đến càng nhiều, bên trong vây quanh thật đúng là cái đại người quen. Hàn Nguyệt. Đối với này một bộ cái gì đều chẳng ra gì kịch, có thể thỉnh đến Hàn Nguyệt cũng đã tính bại bài. Cái gì? Ngươi nói giải thưởng Kim Dương ảnh hậu càng thêm có địa vị. Sai rồi, ở giới giải trí cái này đội trên đạp dưới địa phương, Hòa vi gần nhất suy sút đã đặt nàng thất bại, liền tính đến quá giải thưởng Kim Dương, mặt sau bắt đầu xuống dốc cũng không ở số ít. vì tiền loại này kịch đều tới làm vai phụ còn có cái gì tôn nghiêm đang nói cho nên ở đạo diễn nhóm trong lòng hà nguyệt mới càng thêm có giả vị Hàng nguyệt đi tiêu căng nạo mạn, nàng ánh mắt không chỗ nào trở ngại lướt qua không khí nhìn thẳng hòa vi sau đó liền nhìn đến hòa vi chậm rãi không hề hứng thú rời đi mắt Hàng nguyệt đôi mắt hơi hơi trở to khinh thường nàng một đám người mênh mông quần cuộn đi tới sân khấu thượng đem chu đảo đều tễ tới rồi một bên chu đảo từ nguyên lai sự kiện đại khái đoán ra là có người ở sau lương bôi đen hòa vi Nhưng cụ thể là ai, nàng không rõ ràng lắm, lúc này nàng cũng chỉ là cảm thấy cái này Hàn Nguyệt có điểm quá kiêu ngạo. Đứng yên hạ, Hàn Nguyệt xua xua tay, làm đám người tản ra, nàng khinh phiêu phiêu từ hòa vi trước mặt đi qua, xinh đẹp tiểu lễ phục thực phù hợp này bộ kịch nữ chính hình tượng, xinh đẹp khuôn mặt cao cao ngừng lên, ở trải qua hòa vi thời điểm dùng gót chân hướng nàng ngu bàn chân thượng hung hăng dẫm đi. Hòa vi hôm nay xuyên cũng là song giày cao gót, nhưng là luận gót giày không có Hàn Nguyệt cao. nàng cảm giác được hàn nguyệt dựa vào thân cận quá nguy cơ cảm cấp tốc bay lên nhưng sau lưng chính là bối cảnh tưởng nàng lui không thể lui rơi vào đường cùng chỉ có thể nghiêng người lẩn tránh nàng cũng không rõ ràng hàn nguyệt chuẩn bị làm cái gì lại trời xui đất khiến quay người lại đem đang chuẩn bị hung hăng giấm hạ trọng tâm không xong hàn nguyệt đụng vào a hàn nguyệt mười mấy cm dày cao gót chỉ nghe cái đi một tiếng người khác nghe không nghe được không biết dù sao hàn nguyệt là nghe được trùy tâm đau tà chân a lúc đó bởi vì đã qua 9 điểm ước định thời gian truyền thông cũng đã sớm tại hạ hạng nhất chứ vừa thấy có việc tất cả đều dũng lại đây hàn nguyệt hắc hòa vi đã là một loại thói quen nàng cơ hồ không cần tự hỏi liền buột miệng thốt ra hòa vi ngươi vì cái gì đẩy ta ta chân đau quá a hòa vi tương đương vô tội ta nơi nào đẩy ngươi không phải ngươi đẩy đến ta như thế nào sẽ quăng ngã hàn nguyệt bị người nâng làm được trên ghế Tiểu lễ phục hạ mắt cá chân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên. Hoa vi cũng nhìn nàng chân, nay nhìn đều đau, nàng nhịn không được dùng mình một cái, sau đó lại cảm thấy nàng hỏi chuyện buồn cười, ngươi như thế nào sẽ quăng ngã ta như thế nào biết. nay mặt sau liền ngươi một người, ta chính là cảm giác được ngươi đẩy ta mới té ngã. Hàn Nguyệt quăng ngã cũng quăng ngã, đau cũng đau, đã sớm đã quên sơ tâm kỳ thật là tưởng giẫm nàng một chân. Hoa vi khoanh tay trước ngực, xinh đẹp chân dài cùng dáng người lỗi lạc, tay của ta liền không có nâng lên đã tới ngươi ăn mặc như vậy cao dày cao gót còn muốn dán tường đi ngươi là thần làm sao hà Nguyệt, ngươi ta cái gì ta a chính mình đi không tới lộ trách ta đẩy ngươi ta nếu là thật sự đẩy ngươi ngươi không lăn xuống đài đừng nói là ta đẩy quả thực thực xin lỗi tay của ta kính hoa vi đẩy ra nàng chỉ hướng chính mình không thể tưởng tượng tay căn bản không đem nàng tức giận để vào mắt Phút, phóng viên trong đám người có người cười lên tiếng sau đó một cái hai cái càng ngày càng nhiều người bắt đầu cười trộm, Hàn Nguyệt mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi là ngốc mới có thể đem ta đẩy xuống đài a, nào có như vậy rõ ràng đẩy người, Hoa Vi cũng đi theo cười, ngươi cũng biết ta, cho nên ta ở cái này trên đài đẩy, lại không phải ngốc, ngươi muốn cho ta xấu mặt, ta còn không hiểu biết ngươi sao, ghen ghét tâm như vậy trọng, không từ thủ đoạn, Hàn Nguyệt hình như là bị khó thở, cư nhiên nói không lựa lời, Hoa Vi cười càng sung sướng, Hàn Nguyệt. Ngươi nhưng quá để mắt chính ngươi, ta nếu là muốn cho ngươi xấu mặt sẽ không dùng như vậy phương thức, cùng ngươi cùng đài diễn kịch, mới là chân chính làm ngươi xấu mặt, làm một cái diễn viên, đây là một phần chức nghiệp, ta đem nó coi như công tác, cũng không phải công viên trò chơi, có thể tùy ý làm vậy. Hàn Nguyệt đầu bị hòa vi lập tức vào ngây người, nàng vốn dĩ liền không tính là thông minh mặt, hiện tại nhìn qua càng xuẩn, Hàn Nguyệt người này sẽ chỉ ở sau lưng chơi âm chơi hoành, thật sự đối chất nhau, nơi nào tới khi thế. Lập tức liền bẹp. so sánh với cùng phóng viên mỗi ngày đối lôi, lơ đãng liền phải trực diện anti-fan phan hòa vi, cái này thừa nhận năng lực thật là kém quá nhiều. các phóng viên phục hồi tinh thần lại, ca ca, ca chụp ảnh, này khởi động máy nghi thức thế nhưng ngoài ý muốn có kinh hỉ. một hồi trò khơi hài, ở đạo diễn kêu đình thanh hạ kết thúc, đạo diễn không phải cái gì đặc biệt nổi danh đạo diễn, nhưng hắn ở giới giải trí cũng lăn lộn đã nhiều năm, vốn dĩ nghị không ra chàng, bán hàng nguyện một cái mặt mũi, làm hòa vi chạm cái phông nền tổn hại một chút, giai đại vui mừng. kết quả gia loại này chuyện xấu hắn không thể không ra tới hòa giải đạo diễn ra tới còn bất an bài vị trí cấp hòa vi ngồi hắn thẻ bài đã có thể than vì thế vốn là trạm vị hòa vi có chỗ ngồi vốn là ngồi chủ vị hàn nguyệt lại đi mặt sau nghỉ ngơi căn bản không có lộ mặt chu đào nhìn cái này xu thế âm thầm bật cười thú vị cái này hàn nguyệt như vậy ngốc rốt cuộc lại như thế nào hôn đến bây giờ còn có thể vẫn luôn nhảy nhót ở nhị tam tuyến mặt sau khởi động máy nghi thức dựa theo bình thường lưu trình đi đạo diễn biên kịch gì đó đều vô tâm tuyên truyền một đám bước đi vội vàng đi xong liền tính hoàn thành nhiệm vụ các phóng viên lại là mỗi người bưng gương mặt tươi cười vốn dĩ dự tính không tin tức khởi động máy nghi thức có kinh hỉ từ trước phỏng vấn hòa vi thật sự không thú vị trừ bỏ thức xin lỗi ta không hảo ở ngoài phun không ra nửa cái tao điểm viết đưa tin cũng chỉ có thể toàn thiên hát từ hòa vi vào dự tinh cái này phong cách liền đổi biến hiện tại là có hòa vi địa phương liền có tin tức về sau hòa vi phỏng vấn không bao giờ đầy quả thực xuất sắc Chương 14, chính văn 14 đệ 14 chương. Đúng là bắt đầu quay chụp lúc sau, bởi vì Hàn Nguyệt chân xoay, nữ chủ diễn diễn đều bị phóng tới mặt sau. Đạo diễn một lần nữa an bài về sau, Hòa Vi xuất diễn cùng một ít nữ tam, nam tam vật liệu thừa đặt ở cái thứ nhất quay chụp. Tiểu diễn viên nhóm đều thực khẩn trương, bởi vì này bộ kịch đầu tư hữu hạn bên trong nam phụ nữ phụ rất nhiều đều là vừa tốt nghiệp tay mới, bọn họ vốn là muốn nhìn một chút các tiền bối kỹ thuật diễn, sau đó học tập một phen vừa lúc biểu hiện. Hiện tại tới như vậy vừa ra, chẳng khác nào bọn họ cái gì cũng chưa phải học liền phải trực tiếp thượng A. Hoa vi nhưng thật ra không sao cả, sớm một chút diễn xong sớm một chút kết thúc công việc A. Nàng thói quen sớm đi phim trường làm chuẩn bị, đây là nàng đối công tác thái độ, mặc kệ đồng sự cùng hoàn cảnh là thế nào, Hòa vi cảm thấy chính mình sự tình cần phải phải làm hảo mới có thể trách móc nặng nề mặt khác, vô luận người khác đánh giá như thế nào, đều không thể ảnh hưởng nàng làm nàng cảm thấy chuyện nên làm. Tựa như lúc này... Nàng đã vào phòng thay quần áo chuẩn bị thay quần áo Phòng hóa trang trước mắt còn chỉ có nàng một người Hòa vi ác độc nữ ma đầu giai đoạn trước tiêu sái cảnh tượng không nhiều lắm Chủ yếu là cuối cùng bị vai chính thảm đánh cảnh tượng nhiều Nhưng giai đoạn trước khẳng định cũng là muốn trụ Nàng quần áo còn rất khó xuyên Nhưng mà có thể là nàng tới quá sớm Cũng có thể là nhân duyên quá kém Dù sao không ai cho nàng xuyên Nàng một người ở phòng thay quần áo sơ soạn Bên ngoài vang lên then cửa tay chuyển động thanh Hòa vi nghe được có người vào được. Tiến vào chính là hôm nay muốn biểu diễn nữ tam cùng nam tam, bọn họ một cái học viện đồng học, quan hệ tự nhiên tương đối thân cận, cũng đều là tiểu bối, tới muốn sớm một ít. Xem phòng hóa trang không có một bóng người, nữ tam tiểu lâm thanh âm vang lên, người cũng chưa một cái, còn nói cái này điểm đến, cái này đoàn phim thật là, chịu không nổi. Nam tam tiểu quân là cái tiểu thịt tươi loại hình diễn viên, thanh âm cũng lộn nột, nột, đừng nói nữa, ngày đó khởi động máy nghi thức lợi hại hơn, ngươi nhớ rõ sau lại trợ diễn cùng chúng ta nói cái gì sao. nhớ rõ a, Tiêu ngạo đến không được, nhưng là chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Tiểu Lâm thanh âm nghe thực tức giận, còn có chứa một chút thất vọng. Tiểu Quân cũng thực không chủ ý a, ta không biết, không chiếu làm mặt sau như thế nào hỗn. Chiếu làm, chúng ta như vậy nhiều người khi dễ một cái hòa vi. Ngày đó khởi động máy nghi thức ta xem danh mạch, không phải hòa vi tiền bối đẩy Hàn Nguyệt. a, hòa vi không phải nhân phẩm rất kém cỏi sao? người tin nàng lời nói. Tiểu Lâm nghi ngờ nói. Tiểu quân nói chém đinh chặt sắt, tận mắt nhìn thấy đến, ta vốn gì cũng tin bên ngoài nói, tới đóng phim trước ta không phải còn cùng ngươi giảng, chúng ta hai vòng quanh Hòa Vi đi đừng quá thân cận sao. Nhưng là ngày đó ta nhìn đến là Hàn Nguyệt muốn đi giấm Hòa Vi, nàng làm, Hàn Nguyệt mới quăng ngã. Tiểu lâm kinh ngạc che miệng lại, trách không được, kia làm chúng ta làm như vậy có phải hay không chính là Hàn Nguyệt. Hẳn là đi, nghe nói trong nhà nàng hậu trường rất lợi hại, nhưng Hòa Vi không có, bị hắc đến bây giờ cũng không gặp nàng trả thù qua ai. nếu tưởng hôn đi xuống chúng ta chỉ có thể nghe lời đi tiểu quân rốt cuộc là nam nhân thư duy tương đối rõ ràng tiểu lâm lắc đầu không hạ thủ được bị ngươi như vậy vừa nói ta còn như thế nào hạ đi tay a hòa vị như vậy vô tội không oán không thủ ngươi còn nhớ rõ chúng ta tốt nghiệp thời điểm trí hướng đi ngươi tổng muốn đối mặt hiện thực không phải thừa cuối cùng một hồi đánh diễn dùng sức đánh nàng hai hạ ám thương sao mọi người đều sẽ đánh không cảm giác được cái nào là của ngươi tiểu quân vô vô nàng vai a nổi nói Tiểu lâm thở dài, ngồi chờ chuyên viên trang điểm tới. Hoa vi dừng lại mặc quần áo tay, hợp lại bị học sinh tiểu học đánh xong, nàng còn phải bị một đám diễn viên đánh. Lần này là chuẩn bị làm nàng ngậm bù hòn. Học sinh tiểu học kia sự kiện, nàng nghĩ không ra ai làm, nhưng ở cái này đoàn phim, sẽ làm người đánh nàng trừ bỏ hàn Nguyệt còn có ai. Nguyên lai like khởi động máy nghi thức ngày đó nàng là chuẩn bị dẫm chính mình một chân A, hoa vi hồi tưởng khởi ngày đó nàng xuyên giày cao gót, nhịn không được cười ra tiếng tới. Cái này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo thật là lợi hại. Hàn Nguyệt hiện tại thanh danh cũng không so nàng hảo đi nơi nào. Tiểu quân nói thật đúng là không sai. Các nàng hai cái khác nhau ở chỗ. Một cái có hậu đài, một cái không có. Cho nên hòa vi ai đều có thể hát. Đen vô gánh nặng. Cười khẽ thanh truyền vào bên ngoài hai cái người trẻ tuổi lô thai. Tiểu lâm nhảy dựng lên. Ai? Không phải là nàng sắc mặt đã bắt đầu trở nên trắng. Nghe nói đoàn phim loại địa phương này dễ dàng nhất có cái kia cái gì linh thể. Tiểu quân cũng chuyển đầu tìm thanh âm phát ra địa phương, hòa vi tưởng bọn họ phát hiện, không bằng tìm cái kia tiểu cô nương tới giúp đỡ, nàng khụ một tiếng, cái kia, ngươi là kêu tiểu lâm đi. Có thể hay không tiến vào phòng thay quần áo giúp ta xuyên một chút quần áo. Thanh thúy giọng nữ, tiểu lâm lại sợ tới mức tránh ở tiểu quân phía sau, ngươi ngươi ngươi ai a nàng đối hòa vi thanh âm cũng không quen thuộc, hơn nữa hiện tại nàng lại rất sợ, vừa mới nàng còn ở đạo đức bên cạnh bồi hồi, chẳng khác nào suy nghĩ chuyện trái với lương tâm. Hòa vi vang lên chính mình không có tự báo ra môn, bất quá nàng nói nàng là hòa vi có thể hay không thực xấu hổ. Rốt cuộc này hai cái vừa mới ở sau lưng nhai nàng bên hai, ta là hòa vi. Khu khu khu, hoa tiên bối. Tiểu quân một ngụm nước miếng sặc. Tiểu lâm cũng choáng váng, vừa rồi nói chẳng phải là đều bị nghe được. Hòa vi nghe không thấy bên ngoài động tĩnh, sẽ không đi rồi đi. Các ngươi còn ở sao? Tiểu lâm có thể giúp giúp ta sao? Tiểu lâm như ở trong ngọc mới tỉnh, này nghe đều nghe được. nàng còn có thể làm sao bây giờ a? Không bằng lập công chỗ tội, có lẽ hỏa vi so trong tưởng tượng tính tình tốt một chút đâu. Liên tính nàng đánh học sinh tiểu học, ô ô ô, nàng liền học sinh tiểu học đều đánh, có thể hay không thay thế nàng ba mẹ cũng giáo dục nàng a? Nàng hào Phương. Tiểu Lâm nơm nớp lo sợ đi vào phòng thử đồ, bên trong hỏa vi trên tay treo quần áo, một tảng lớn không bối lộ ở bên ngoài, nhìn đến nàng tiến vào, ôn nhu cười cười, ngượng ngùng phiền với người, cái này mặt sau am khấu quá nhiều. ta thật sự là một người xuyên không thượng cười hóa đông tuyết cười ấm nhân tâm tiểu lâm tiến vào khi khẩn trương cảm xúc bỗng nhiên không cánh mà bay nụ cười này trực tiếp đánh ngã nàng hảo nữ ma đầu sau lưng là trọng điểm diễn cho nên ám khấu nhiều đến nổ mạnh cho dù có người hỗ trợ xuyên cũng rất chậm tiểu lâm cảm thấy chính mình động tác quá chậm, sợ hòa vi không cao hứng liên tiếp đi phía trước nhìn xung quanh nhưng hòa vi mỗi lần đều sẽ dùng cổ vũ ánh mắt xem nàng tiểu lâm quả thực khoái cảm động khóc tốt như vậy tính tình Đánh học sinh tiểu học là giả sao? Hoa vi tiền bối, ta còn có một hồi là có thể tốt. Tiểu lâm cảm thấy chầm mặt làm nàng tương đương khẩn trương. Hoa vi đang làm phía trước hệ mang, ân, không quan hệ, chậm một chút không có việc gì. Ngài đứng nhiều người ta. Tiểu lâm cảm giác chính mình chân chó trình độ kinh người. Sẽ không, một hồi nếu là trang phục sư cùng chuyên viên trang điểm còn chưa tới, ta cũng có thể giúp người xuyên. Hoa vi nói không chút để ý, nàng trước kia cũng như vậy cùng người khác nói qua. nhưng đại đa số người đều sẽ tuyển cự nàng, phảng phất phía sau lưng lộ cho nàng sẽ bị nàng tên bắn lén giết chết giống nhau. Tiểu Lâm rốt cuộc tân nhân không có như vậy nhiều con con vòng, hảo hảo hảo. Hoa Vi quay đầu lại nhìn nàng một cái cảm thấy thực buồn cười, ngươi có phải hay không sợ ta? Tiểu Lâm lạnh trụ là sợ đi, hoặc là nói là bị đương trưởng trảo bao thực hổ thẹn. Hoa Vi ở nàng trên mặt được đến đáp án, không có quan hệ, các ngươi phía trước nói ta đều nghe được, bất quá ta biết là ai phân phó. Các ngươi không cần quá để ở trong lòng, nàng sẽ không có cơ hội. Tiểu lâm sau lưng cứng đờ, quả nhiên là đều nghe được à, tiền bối ngài chuẩn bị làm sao bây giờ. Đừng gọi ta tiền bối, nghe quái không thói quen, bên ngoài đều ngụy hòa ngụy hòa. Hiện tại nghe người ta kêu ta cút xéo đều không thói quen, các ngươi nên thế nào liền thế nào, không cần suy nghĩ nhiều quá. Diễn viên quan trọng nhất vẫn là muốn diễn cho hay, tiểu quân là chưa nói sai, không hậu trường ta thực thảm, nhưng ta có kỹ thuật diễn, như vậy hắc không cũng cầm giải thưởng Kim Dương. Hoa vi thử thử trên người căng trùng, giật nhẹ làn váy, không sai biệt lắm, ngươi biết nào kiện là ngươi diễn phục sao. Tiểu lâm là tân nhân, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, không biết, ta cho rằng buổi sáng chuyên viên trang điểm sẽ phân phối. Là sẽ phân phối, bất quá quần áo giống nhau đều đã quải ra tới, sớm tới có thể chính mình trước đổi, nha không ngoài ý muốn nói, cái này hẳn là của ngươi. Hoa vi cầm lấy bên cạnh treo một kiện, liên hợp nàng nhân vật phán đoán nói. Liên trực tiếp xuyên. Không cần hỏi hỏi lão sư. Tiểu lâm thực không xác định, không phải chính mình đồ vật trực tiếp lấy không hảo đi. Hoa vi lý giải nàng ý tưởng, không miễn cưỡng, vậy chờ một chút, trang phục lao sư tới, hỏi nàng, đi ra ngoài đi, nơi này buồn. Hảo, bên ngoài tiểu quân biểu tình vẫn là không thế nào tự nhiên, tiểu lâm dịch đến hắn bên cạnh, hai người cùng nhau không được tự nhiên. Hoa vi không sao cả cười, tiếp tục chính mình công tác, trang phục sư không tới, chuyên viên trang điểm không tới, như vậy để trang nàng chính mình đánh, nàng xem qua kịch bản yêu cầu. Trang đại khái bộ rắn gì, nàng là có hình thức ban đầu, đại đoàn phim rất nhiều đồ vật muốn quy định, lao sư sẽ toàn diện nói, trang dung tinh tế đến mỗi một cái công cụ, nhưng giống loại này quản lý nhân viên đều không có tiểu đoàn phim, hòa vi cùng càng nhiều, chuyên viên trang điểm kỳ thật chính mình cũng là. Mua nước tương, người họa hảo liền hòa hảo, nàng sẽ không có ý kiến gì. Thời gian tích tắc quá, tiểu lâm cùng tiểu quân đều ngồi mau cứng đờ, các lao sư còn không có tới, hòa vi đã giúp chính mình họa hảo đề trang, nàng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trong lòng đã hiểu rõ, các người, muốn hay không đi trước đem quần áo đổi đi. Ngạch, lão sư còn không có tới tiểu lâm vẫn là những lời này. Hòa vi đem mi phấn bông, các ngươi có 50% khả năng bị ta liên lụy, không đến đóng phim trước bọn họ là sẽ không tới. a, như thế nào như vậy? Tiểu quân vừa nghe liền phản ứng lại đây, đúng vậy, đến chế nhiều nhất một người, đâu có thể nào mỗi người đều không tới. Tựa như lặng lẽ cùng bọn họ nói đánh hòa vi giống nhau, này không tới chuyên viên trang điểm cũng là một loại làm khó dễ. Khả năng tính không cần quá lớn a. Tiểu Lâm còn không có phản ứng lại đây, cái gì? Tiểu Quân nhíu mày, chúng ta trước thay quần áo đi. Tiền Bối, ngươi như thế nào có thể chịu đựng như vậy đãi ngộ a? Rõ ràng là cái ảnh hậu, hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng chưa nói ra nửa câu sau, Hoa Vi khổ chung hắn, cư nhiên là có điểm hiểu được, bởi vì không thể chịu đựng cũng không có gì dùng đi. Hòa Vi không nói, tiếp tục họa chính Minh Trang, Hàn Nguyệt thật là càng ngày càng nhỏ như khoa, chơi không ra đại đa dạng sao? Quả nhiên kế tiếp nửa giờ, cũng như cũ không có lao sư tới, tiểu lâm cùng tiểu quân đã từng người đổi hảo diễn phục, tiểu lâm đi theo hỏa vi giống nhau, đi trước cho chính mình thượng đế trang. Lúc đó hỏa vi đã vẽ xong rồi chính mình trang dung. Hết thệ ổn thỏa. mười 15 Chính văn 15 đệ 15 chương, Tân kịch ngày đầu tiên, 10 giờ bắt đầu quay, chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư rốt cuộc ở 9 mươi 45 tới, một mở cửa liền chuẩn bị trách cứ bọn họ cái gì cũng không chuẩn bị, còn như thế nào đổi tiến độ. kết quả bị trước mắt ba người giọa ngây người chuyên viên trang điểm trong lòng ở buồn trồn rách tung toé diễn phục bị hòa vi xử lý quá mặc ở trên người nàng có một phong cách riêng đem nàng hảo dáng người đều hiển lộ ra tới phía trước vốn dĩ lộn xộn dây lưng bị nàng biến thành xinh đẹp hình dạng ngược lại làm cái này quần áo tràn ngập thú vị tăng thêm độc đáo trên mặt trang là nàng chính minh họa hòa vi làm một hàng ái một hàng bản tính làm nàng ở học tập diễn kịch đồng thời đối trang dung cũng từng có nghiên cứu Cho chính mình họa trang điểm nhẹ cưới xe nhẹ đi đường quen, đối sân khấu trang cũng là hạ bút thành văn, đừng nói đơn giản như vậy đồ vật hôm nay làm nàng loát cái kinh kịch đồ phổ đều không làm khó được nàng. Thon dài nhạc tuyến, khí phách mi, màu xanh biển mắt ảnh trưng dương, môi sắc là yêu mị màu đỏ rực, toàn bộ trang mặt tràn ngập nữ ma đồ phong phạm. Chuyên viên trang điểm tự hỏi, liền tính là nàng họa cũng họa không đến như vậy hảo. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Không có khả năng làm nàng lao Chính là bắt bẻ trang họa đến không hảo. Nàng một cái chuyên viên trang điểm, có chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày, như vậy trái lương tâm nói, nàng nói không nên lời A. Trang phục sư cũng là giới không được, hòa vi mặc xong rồi, mặt khác hai cái tiểu thị tươi cũng đều mặc xong rồi, hiện giờ không có chuyện gì biến nàng. Nàng có thể mạnh mẽ nói bọn họ xuyên không đúng, nhưng là cái này kinh phí kiếm khuyết đoàn phim, nàng cũng sờ không ra mặt khác một kiện cho bọn hắn A. Vì thế tập luyện tốt làm khó dễ bị vô hình bài trừ. mười giờ chỉnh bọn họ ba cái liền đúng hẹn xuất hiện ở phim trường chuyên viên trang điểm trang phục sư chạy nhanh thu thập đồ vật túi đầu làm người liền sợ bị mặt trên cửa trách đạo diễn sắc mặt không tốt lắm chính là không có biện pháp nói thẳng cái gì cái gọi là ám chiêu khẳng định muốn đặt ở sau lưng không phải bắt đầu quay tân nhân quả nhiên là tương đương khẩn trường, màn ảnh cảm toàn vô dê không biết bao nhiêu lần hòa vi mỗi một lần phát huy đều thực hảo nhưng vẫn luôn tạp tạp, tạp diễn kịch nàng cũng thực khó chịu mới vừa vào diễn Một đôi diễn, tập, còn chưa nói lời kịch, lại tạp. Đạo diễn tựa hồ là đạt thành mục đích của hắn, liền phải bọn họ không qua được. Một đường tạp hai tiếng đồng hồ, ba người ai cảm xúc đều không tốt, sau đó toàn trường đều vừa lòng, có thể vui sướng đi ăn cơm trưa. Tiểu lâm nước mắt ở vành mắt không ngừng chuyển, nàng trốn ở góc phòng, cùng tiểu quân một người bưng một chén cơm hộp. Ở trường học thời điểm, lão sư vẫn luôn khen ta biểu hiện cảm rất mạnh, ta cũng cảm thấy ta diễn cũng không tệ lắm, tại sao lại như vậy? Tiểu quân muốn an ủi nàng, nhưng mà chính hắn đều thực bị thường, ta xem cũng chưa chắc là chúng ta diễn không tốt, rất có thể là bởi vì chúng ta tiếp nhận rồi hòa vi hảo ý đi. Chúng ta đây có thể làm sao bây giờ a? Bọn họ liền chúng ta cùng nhau khi dễ, hòa vi căn bản là không ăn bọn họ kêu bộ, chúng ta ngoan ngoãn nghe lời cũng muốn bị mắng, không nghe lời liền kết cục này, chúng ta tính cái gì? Tiểu lâm kích động thanh âm có chút vang. Tiểu quân chạy nhanh che lại nàng miệng, hư, đây là phim trường đâu. Đường đệ nhất bộ phiến tử cũng chưa ra liền trước bị phong sát. Nghỉ trước khi chu đảo lại đây dò xét hòa vi bàn, nhìn nhìn hòa vi trang dung ăn mặc có điểm kinh ngạc, ta cho rằng bọn họ sẽ cho ngươi giày nhỏ xuyên, này quần áo cũng không tệ lắm a Hòa vi cười hắc hắc, đào tỉ ngưỡng nhưng không đoán sai, cái này đoàn phim quá không phong khoáng, này quần áo phía trước đều là ta chính mình chát, mặt sau khóa kéo cũng có chút hư. Tay thực xảo sao. chu đảo vô vô nảng, nhịn một chút, ta lại đi cho ngươi chạy hai cái đoàn phim ta cũng không tin giải thưởng kim dương đoạt huy chương sẽ không diễn trụ ta có cái bằng hữu gần nhất ở nước ngoài chờ hắn trở về chủ bị tân điện ảnh thời điểm ta nhất định cho ngươi tranh thủ cái hảo vị trí cảm ơn đào tỷ a hoa vi cười tự nhiên bỗng nhiên trong một góc động tĩnh hấp dẫn nàng chú ý nàng cùng chu đào ý bảo một chút đào tỷ ta qua đi nhìn xem này hai đứa nhỏ hình như là bị ta cấp liên lụy liên lụy buổi sáng còn làm sao vậy chu đào phản ứng thực mau quan quần áo khẳng định sẽ không liên lụy người muốn liên lụy đến người khác, kia khẳng định là còn đã xảy ra cái gì. Hoa Vi lắc đầu, không có gì, trở về cùng ngươi nói, vì ta buổi chiều có thể đóng phim xong, ta đi tìm kia hai đứa nhỏ nói một câu. Chu đào bất đắc dĩ, ở chung này gần nửa tháng nhiều, nàng đại khái có thể hiểu biết Hoa Vi, cái này cô nương không phải tính tình hảo, là tâm quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng, lớn đến không thèm để ý thanh danh, tiền tài, thậm chí liền hiện tại người theo đuổi thoải mái cảm, hạnh phúc độ loại đồ vật này hết thể đều không để bụng. Chỉ cần tồn tại, nàng là có thể vui vui vẻ vẻ. Nàng không phải ngốc, là chân chính không so đo, tựa hồ những cái đó đều không sao cả. Một cái giải thưởng kim dương, người khác có thể vinh quang nửa đời người, nàng lại đề đều không đề cập tới, tựa hồ cái kia cũng không quan trọng. Vinh dự không quan trọng, hát danh nàng liền càng không thèm để ý, nàng không có gì kiên nhẫn, thực trực tiếp, sẽ không phiền thoái người khác. Chu đảo nếu ý bảo nàng cái gì, nàng liền sẽ rửa theo chu đảo ý bảo làm, nếu chu đảo cái gì đều không nói. nàng liền sẽ rửa theo chính mình trong lòng tưởng trực tiếp biểu hiện ra ngoài ruột thẳng đến không thể tưởng tượng nông nỗi hoa vi hướng góc đi đến bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng bóng dáng thức tha chu đào trong lòng mạc danh dâng lên nào đó gọi là kính nể cảm xúc nếu nói ngay từ đầu mang nàng là bởi vì bị làm ơn thiêm nàng là bởi vì thú vị hiện tại nàng lại tưởng giúp cái này chọc người đau cô nương tẩy trắng không nên rõ ràng như vậy người tốt không nên rõ ràng như vậy chuyên nghiệp diễn viên tiểu lâm là đối diện hoa vi nàng thấy được hòa vi đi tới điểm điểm tiểu quân nhưng mà tiểu quân đang nói không có phản ứng nàng ai đều do hòa vi nếu không phải nàng chúng ta làm sao như vậy thảm ngươi nói nàng vì cái gì tới diễn này bộ diễn nàng đi diễn khác cái gì đều được à làm gì một hai phải thai họa chúng ta quá xui xẻo ai nha ngươi đừng cho ta ta tính đã nhìn ra hòa vi chính là cái ưu ác tính dính ai ai xui xẻo hòa vi dừng lại bước chân vừa lúc ở hắn mặt sau từng câu nghe rõ ràng ân hử Ngươi nói đúng, tuy rằng ta thực xin lỗi liên lụy các ngươi, nhưng nếu ngươi cảm thấy liên lụy chính là đóng phim sự tình, như vậy ngươi nghĩ sai rồi, liền các ngươi kỹ thuật diễn, ở nơi nào đều là phải bị mắng, đặc biệt là ngươi, không phải người lớn lên xoáy liền có thể hôn, giới giải trí nhất không thiếu chính là tuấn nam mỹ nữ. Tiểu quân cùng tiểu lâm sắc mặt trắng bệnh, hòa vi nói không thể nói không tàn nhẫn, loại này lời nói đi, nói ra thực đã thương người, nếu không phải quan hệ thực tốt lao sư bằng hữu, đều là một loại đắc tội. Hòa Vi cùng các nàng cũng không quen thuộc như vậy vừa nói tự nhiên sẽ làm tiểu quân xuống đài không được, hắn là cái nam nhân liền như vậy bị chỉ vào cái mũi mắng, huống chi hắn còn cảm thấy hoàn toàn lạ bởi vì hòa Vi hắn mới gặp loại này đãi ngộ, liên tính hắn là thẹn thùng thì tươi cũng khó tránh khỏi nổ mạnh, liên ngươi một cái ưu ác tính còn không biết xấu hổ nói ta diện đến không tốt, đừng tưởng rằng ngươi cầm giải thưởng Kim Dương đối tất cả mọi người có thể nói giáo được không? Toàn Trung Quốc đều biết nơi đó mặt có hơi nước, nếu không phải ngươi. Chúng ta sao có thể ra tới bắn phát đầu, nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao vẫn luôn bị bắt bẻ. Nếu không phải ngươi, phim trường không khí như thế nào sẽ như vậy dương cùng bạc kiếm. Tất cả đều là ngươi sai. Không phải lăn ra giới giải trí sao. Mắt trông mong lại về rồi. Cái gì ngoạn ý a Tức giận sông lên chán, tiểu quân càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng trôi chảy Đối, tất cả đều là nàng sai a hắn kỹ thuật diễn nào có vấn đề? hoa vi bình tĩnh nhìn hắn, không có một chút sinh khí. Tiểu quân tức giận mắng tựa hồ là đánh vào trên nắm tay, kích không dậy nổi nửa điểm bọc nước, lừa mình dối người bị người khinh, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, ngươi sống ở chính mình trong mộng đi. Ngữ bãi nàng xoay người liền đi. Tiểu quân rõ ràng là mắng sảng khoái người, lại bị hai câu này không lạnh không đạm nói, nói mặt như màu đất. Hán cương tại chỗ không biết mặt sau muốn làm cái gì, tiểu lâm chừng hắn liếc mắt một cái, như vậy xúc động đầu. Hoa vi lại hắc, cũng là tiền bối. Một cây tử đánh chết quá không cho chính mình để đường rút lui. Hơn nữa, tiểu lâm ở phòng thay quần áo cùng hòa vi tiếp xúc càng nhiều, nàng tư tâm cảm thấy, kỳ thật hòa vi người giống như còn không tồi, nàng cũng không có tiểu quân như vậy tự tin, nàng cảm thấy hòa vi nói khả năng cũng không hoàn toàn là sai. Tiểu lâm thâm hô một hơi, cũng là đầu một hồi chính mình làm quyết định, nàng ném xuống tiểu quân đuổi theo hòa vi mà đi. Hòa vi chân trường, đi đường cũng không ướt át bẩn thịu, sớm đã ngồi trở lại chu đào bên người. Chu đào nhìn nơi đó trò khôi hải, nhún vai, hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Hoa vi câu môi cười, cũng không để ý, ta một cái bùn bồ tắt liền khó giữ được người quá giang. Nô! Cái kia tiểu cô nương lại đây. Chu đào điểm môi, chỉ hướng nàng phía sau. Chương 16 Chính văn 16 đệ 16 chương, làm lời nói. Hoa vi ngoái đầu nhìn lại, tiểu lâm không cách nào hình dung này. Một cái ngoái đầu nhìn lại là cái dạng gì cảm thụ. Tiêu nhất tần nhất tiếu đều giống như kiểu thiên huyền nữ. nói tốt đại vai ác nhìn lại cùng tiên nữ giống nhau ánh mắt gian nan tĩnh tính không có chút nào lệ khí liền tính là vừa mới nói nàng nói bậy bọn họ nàng đều không có bất luận cái gì thành kiến thanh triệt đến thấy đáy làm sao vậy hoa vi khỏe miệng hơi tiểu, có một tiếng lịch ngợm tiểu lâm thở hổn hển thở dốc bình ổn một chút bị lay động tâm cái kia ta tới xin lỗi vừa rồi tiểu quân nói ngài đừng để ở trong lòng hắn chỉ là bị đả kích tới rồi tương đối kích động ân không quan hệ miệng mọc ở trên người hắn, hắn đôi chính mình lời nói phụ trách là được. Hoa vi không sao cả, người khác đối thoại đối nàng tới nói không bất luận cái gì ý nghĩa. Tiểu lâm mặt bắt đầu phiếm hồng, khẩn trương cũng là xấu hổ, xin lỗi người khác không tiếp thu như thế nào phá, thực giới, không phải, chúng ta không phải ý tứ này, tiền bối ngài điện ảnh kỳ thật ta cũng là xem qua, giải thưởng Kim Dương là danh xứng với thật, tiểu quân hắn chỉ là Hoa vi đánh gãy nàng, giải thưởng Kim Dương thứ này, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Ta so ngươi rõ ràng. Tiểu quân muốn thế nào, cùng ta không có quan hệ, ngươi còn có khác sự sao? Tiểu lâm mau khóc, hòa vi đây là sinh khí. Hòa vi mới không có sinh khí, nàng nói chuyện chính là cái này giọng chu đào cười khẽ ra tiếng, tiểu cô nương, ngươi không cần quá để ý, hòa vi sẽ không để trong lòng, nàng nói chuyện chính là cái dạng này. Tương đối ngay thẳng. Con hảo có chu đào hòa giải, tiểu lâm bằng không liền thật khóc, thật vậy chăng? Tiền bối, vừa rồi ngươi lại đây. có phải hay không tìm ta có việc? Hoa vi vai vai đầu, Nga, nàng vừa rồi qua đi làm gì? Nga, ta qua đi à, là tưởng cùng các ngươi nói một chút diễn, buổi chiều các ngươi tiếp tục cái này trạng thái, không có biện pháp đi xuống diễn, không phải các ngươi diễn nhiều kém, mà là cái này màn ảnh cảm không đúng, liền tính các ngươi diễn lại hảo cũng sẽ bị tạp. Ai? Tiểu lâm mở to hai mắt nhìn, màn ảnh cảm. Cho nên Hoa vi kỳ thật là muốn đi dạy bọn họ. Nàng trong đầu nghĩ tới một câu, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nói khả năng chính là bọn họ chính mình. Hòa vi kỹ thuật diễn là trải qua giải thưởng kim dương chuyên gia nhóm công nhận, trong truyền thuyết hơi nước là không tồn tại, tiểu lâm đang nghe hiểu hòa vi mục đích về sau không ngại học hỏi kẻ dưới. Thật sự thực xin lỗi, tiền bối, ngài có thể hay không nói cho ta, màn ảnh cảm cái kia, muốn như thế nào cảm giác. Tiểu lâm chính quy xuất thân, lý luận chi thức so hòa vi cường không biết gấp mấy trăm lần, nhưng chúng ta cao trùng cũng chưa thượng song băng đống vi lại là thực lớn lên. Nàng theo như lời cùng sách giáo khoa thượng nói khẳng định liền không giống nhau. Hoa vi buông trên tay đồ vật, vỗ vỗ làn váy thượng cho bụi, đứng dậy, ngươi tới, đem đào tỉ coi như màn ảnh, chúng ta tới đối diễn. Gì? Cái gì đều không nói liền trực tiếp đối diễn? Tiểu lâm có điểm không chuẩn bị tốt, đứng lên đều ngốc đốc. Hoa vi tiến vào trạng thái chỉ cần vài giây, một cái chớp mắt thời gian, trên người khí thế liền trực tiếp thay đổi, tiểu lâm đứng ở nàng đối diện không tự giác đã bị áp chế, tưởng sau này lui. Tựa hồ trước mắt người này biến thành một cái người xa lạ, nàng chính là một cái nữ ma đầu, lệnh người khủng hoảng không thôi. Người chờ con kiến tồn tại, có cái gì tư cách cùng bản tôn đối thoại? Hoa vi nói chính là tiểu lâm nhân vật đi thăm viếng nàng thời điểm. Tiểu lâm còn ở gốc ta, ta, một miệng không rõ, ánh mắt mơ hồ không chừng, chạm tư lung tung rối loạn, màn ảnh ở đâu đã quên mất sao? Lời kịch muốn nhớ kỹ trong lòng, ta nói thượng một câu, ngươi mặc kệ đang làm cái gì đều có thể nói ra tiếp theo câu. Nhập diễn không phải nhập hồn, ngươi đem ngươi coi như nhân vật có thể, nhưng nhân vật thế giới không có màn ảnh. Ngươi cái nào cũng chưa làm tốt. Hoa Vi ở do xét nàng phản ứng lúc sau, lại nháy mắt biến trở về ngay thẳng Vi, cái loại này nữ ma đầu khí thế tan đi cũng chỉ yêu cầu một giây. Tiểu lâm ngã ngồi ở trên ghế, Hoa Vi nói ở bên thai vần quanh, lời nói thương không đả thương người nàng đã cảm thụ không đến, chỉ ngắn ngủn một câu, nàng liền thấy được trên lệnh, trên lệnh thật lớn, không quan hệ thành kiến. Quan cùng nàng đối diễn đều áp lực quá lớn, toàn bộ sân khấu sẽ bị nàng không chế, nàng không hề biện pháp. Hoa vi không có cười nhạo cũng không có không kiên nhẫn, chỉ hỏi nàng, lại đến một lần sau. tiểu lâm mở mịt ánh mắt, ta tưởng. Bình tĩnh một chút. Hảo, có vấn đề có thể tùy thời tìm ta đối diễn. Hoa vi lễ phép mỉm cười một chút. Bàng quan thật lâu chu đảo ở nàng trở về về sau vô vô tay, ta liền nhẫn lúc này đây, tiếp theo, không tốt đoàn phim, ta tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi đi. quả thực lãng phí tài nguyên. Hoa Vi cười vô tâm không phổi, đừng, cái gì đoàn phim đều được, ta thiếu tiền. Buổi chiều lại lần nữa bắt đầu quay, vẫn như cũ là động thứ tạp thứ tiết tấu, nhưng Tiểu Lâm cùng Tiểu Quân tranh lệch đã ra tới, Hoa Vi cùng Tiểu Lâm vai diễn phối hợp rõ ràng ta thiếu, mà cùng Tiểu Quân trước sau diễn không đi xuống. Tiểu Quân không phục, đạo diễn thiên vị cho hắn càng nhiều đảo giác, bên này giác liêu mấy mạc trụ suốt một ngày. Ngày hôm sau vẫn là bọn họ sân nhà, Đạo diễn cảm thấy không sai biệt lắm cha tấn đủ rồi mới buông tha, tiểu lâm càng diễn càng thuận buồm xuôi gió, nàng cũng không nghĩ quản cái gì được lui, nàng bị hòa vi kỹ thuật diễn thuyết phục, cũng bị hòa vi khí phách tù binh, ngắn ngủn hai ngày liền biến thành hòa vi phan nao tản, trở thành đoàn phim tiểu phản đồ. Một vòng sau, mặt trên phân phó qua kia chàng đánh diễn rốt cuộc chụp đến, từng nay rồi dám muốn hay không đánh tiểu lâm hiện giờ đã ngồi ở hòa vi bên người, vi tỷ vi tỷ, trận này đánh diễn ngươi làm sao bây giờ a? bọn họ đều chuẩn bị thật đánh ngươi ai hiệu quả khẳng định là thật đánh hảo hoa vi không bài xích thật sự bị đánh nhưng dựa theo đạo diễn cái này liệu tính liền sợ hắn đánh một lần không đã ghiển muốn đánh tốt nhất vài lần trận này diễn quả nhiên là vạn chúng chú mục liền chân cẳng không tốt hàn nguyệt đều tự mình tới ngồi ở một bên cùng tiểu công chúa giống nhau chúng tinh phục nguyệt thật xa liền thấy được tiểu lâm ở hoa vi bên người lắc lư nàng cứ gọi tới đạo diễn cái kia là ai đạo diễn túi đầu không lưng Đi theo hỏa vi trước mặt hoàn toàn hai dạng, này bộ kịch có hẳn gia đầu tư, Hàn Nguyệt chính là ba ba, là nữ tam, diễn hỏa vi thủ hạ, cuối cùng phản chiến cái kia. hử như thế nào đi theo hỏa vi bên cạnh? Hàn Nguyệt nghỉ ngơi mấy ngày, đã quên mất ở hỏa vi trên người ăn khổ. Hai ngày này đều như vậy. Đạo diễn nói theo sự thật. Hàn Nguyệt khỏe miệng một câu, đem nàng mặt sau diễn chém, ném ra đoàn phim. Này đạo diễn có điểm khó xử, bởi vì nữ tam xuất diễn kỳ thật đều không sai biệt lắm chém còn không phải là chụp bạch chụp. Có cộng sự còn muốn chụp lại hoặc là cắt nối biên tập. Làm sao vậy? Có khó khăn. Hàn Nguyệt nhăn lại tú khí mi, trong mắt lại tất cả đều là văn mẹo. Đạo diễn không dám, không có, ta đã biết. Ở đánh diễn bắt đầu trước, Tiểu Lâm liền nhận được thông tri hôm nay chụp xong, nàng liền có thể đi rồi. Nàng rất nhiều lời nói đều tê ở cổ họng, ở vô điều kiện não tàn hòa vì lúc sau nàng liền nghĩ tới điểm này, rất có thể sẽ bị đoàn phim bài xích. Nàng không có hỏa vi bản lĩnh, kết cục khẳng định so nàng còn thảm, không nghĩ tới mới mấy ngày, liền nói cho nàng, nàng có thể đi rồi. Nay cũng liền đại biểu, tại đây bộ kịch nàng rất có thể liền lên sân khấu cơ hội đều rất ít đi. Nhưng hỏa vi với nàng mà nói, không chỉ là một cái thần tượng, nàng cảm thấy thực chân thật, thực thẳng thắn thành khẩn. Giáo hội nàng như vậy nhiều năm đều không có học được một ít đồ vật, đó chính là làm người bản tâm. Hiện tại nàng vô luận như thế nào đều lại làm không được giống tiểu quân giống nhau đi chửi bới hỏa vi. Đi nói nàng nói vậy, ở sau lưng làm thực xin lỗi chuyện của nàng, như vậy nàng sẽ cảm thấy là đối chính mình vũ đủ. Huệ phải cảm xúc không có liên tục bao lâu, nàng ở hòa vi trên người học được còn có lạc quan, nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ, nàng vô vô chính mình ông, đều đã như vậy, huệ phải có ích lợi gì. Nhìn xem chính mình ra dốc lòng thần tượng, một đường hắc, không hậu trường, sớm đến ảnh hậu, nàng cũng nhất định có thể đánh diện rốt cuộc khởi động máy, Hòa vi trang dung từ điển nhã cao quý biến thành chật vật bất ham, bị xé rách mảnh vải mảnh nhỏ, cùng trên mặt cố tình đánh hoàng gò má, đều biểu hiện ra nàng lúc này thảm trạng, nàng phải bị nam chính từ bầu trời đánh rớt trên mặt đất, phân cân thác cốt, sủi lơ ở trên đường cái, sau đó bị hận cực kỳ nàng các bá tánh ra sức đánh. Nam chủ kia một màn đã chụp xong, hiện tại nàng cũng đã nằm ở trên mặt đất, bên cạnh là dâm dạng, nam tam làm chính nghĩa một phương đại lãnh các bá tánh đánh nàng, mà nữ tam là sau lại phản chiến. vì bày ra nàng chính nghĩa, cũng ra sức đánh. Đạo diễn một tiếng bắt đầu, mọi người như châu châu áp qua đi. Nơi này còn có một ít là diễn viên quần chúng, xem bọn họ dáng người liền sẽ phát hiện cùng bình thường diễn viên quần chúng bất đồng, bọn họ đặc biệt cường tráng hữu lực. Nắm tay cùng đá chân vô tình dừng ở hòa vi trên người, đạo diễn đứng ở Hàn Nguyệt bên người, nhìn đều có điểm đau lòng, rốt cuộc là cái xinh đẹp cô nương a Hàn Nguyệt, có thể sao? Một hồi lại đến một lần sao? Lại đến một lần là được. Hàn Nguyệt khẽ miệng độ cung rất lớn, hiển nhiên thực vui vẻ. Đạo diễn đi hô tạm dừng, tùy ý mắng hai câu, các người đánh đều không xem màn ảnh a. Ý tứ chính là muốn lại đến một lần. Lúc đó hòa Vi nằm trên mặt đất, liền cảm thấy cả người đều đau, căn bản phân không rõ là ai ở đánh nàng, kia đều là thật ra Hoa A, nàng chỉ có thể ôm đầu trốn tránh. Lần thứ hai bắt đầu, nàng cuộn tròn hảo tự mình, chuẩn bị thừa nhận trong dự đoán đau đớn, rất kỳ quái, trên lưng có một khối địa phương tựa hồ bị cái gì chặn. Đạo diễn nhắc nhở một câu Hàn Nguyệt, lại đánh muốn ra mạng người. Hàn Nguyệt mới rốt cuộc xua xua tay, có thể, tiêu nàng hại ta trèo chân. Nàng cười rất đắc ý, nay một bộ kịch chính là vì một màn này, nàng mới đáp ứng làm hòa vi chụp, bằng không ở toàn tuyến phong sát hòa vi lập tức, bọn họ hàn ra đầu tư kịch như thế nào sẽ có nàng. Chương 17 Chính văn 17 đệ 17 chương Đại gia kết thúc công việc, sôi nổi xoa xoa đánh đau tay, hòa vi nằm trên mặt đất đứng dậy không nổi, nàng từ bỏ, lại nằm một hồi lại nói đống nhiên sau lưng có một ít động tĩnh, nàng lao lực xoay người sang chỗ khác tìm tòi đến tòi cùng. Nàng phía sau, tiểu lâm quỳ gối bên cạnh, che lại chân đứng dậy không nổi, Ngươi làm sao vậy? Hòa vi mở miệng, muốn mệnh khô khốc. Tiểu lâm động tác bất biến, miễn cưỡng cười một chút, không có gì, giống như bị nộ thương rồi, ha ha ha. Hòa vi không nốc, nộ thương. Nộ thương không có khả năng như vậy nghiêm trọng, cái này làm cho nàng nghĩ tới lần thứ hai bị đánh thời điểm sau lưng kia một chỗ không có gặp công kích địa phương. nàng miễn cưỡng dơ lên một mặt mỉm cười cảm ơn ta liên lụy ngươi tiểu lâm đô nổi lên miệng khuôn mặt nhỏ đáng yêu đến không được vi tỷ đừng cùng ta nói liên lụy đây là ta nguyện ý chu đào ở trên xe đợi hồi lâu không chờ đến người ra tới lại nhìn đến đoàn phim người đều ở lui lại mày nhăn lại chạy nhanh xuống xe tiến vào tìm tòi đến tột cùng bên trong ánh đèn đã đều tắt đi đen như mực phim trường hắc ảnh thật mạnh kỳ thật là thực do người nàng đi qua đi tay một phách mở ra đại đèn tầm mắt một manh lại chậm rãi khôi phục rốt cuộc ở trong góc thấy được hai bóng người nàng trong óc chấn động này nằm liệt trên mặt đất không phải ra mạng người đi sau đó lại tự mình phủ định không có khả năng thật ra mạng người bọn họ sẽ không như vậy bỏ qua nàng một đường chạy chậm tiến lên dày cao gót dấm đến lộc cộc vang lên hoa vi cố sức mở mắt hô một tiếng đào tỉ thảo hắn muội đây là đóng phim đây là cô ý đã thương người chu đào thấy rõ trên mặt đất hai người Khí liền lời thô tục thô tục đều bạo ra tới, ta đưa các ngươi đi bệnh viện, thảo. Hoa Vi nhấp khẩn miệng, trên người đau, trên mặt đất lạnh, nàng cảm thấy nàng khả năng còn muốn phát sốt ta. Chu đào một người nâng hai người thực cố hết sức, tới rồi bệnh viện cũng khó lộng nàng không chút suy nghĩ quăng ngã cái điện thoại cấp ninh lối, điện thoại thực mau chuyển được. Đào tỷ chuyện gì? Ninh lối đang ở bên ngoài, bồi kỳ hiểu ở tham gia một cái cuộc họp báo. Đại sự, ở đâu? Hoa Vi bị thương ta hiện tại muốn nâng nàng đi bệnh viện. Hòa vi là ninh lỗi cho nàng tắt người, Chu đào cũng là cái người thông minh, nàng biết phải cho hòa vi hết giận tìm ai dùng được, cũng biết làm nàng được đến chiếu cố, quản ai tìm trợ giúp. Quả nhiên nàng vừa dứt lời liền nghe được ninh lỗi một câu ngòa tạo, có thể thấy được cũng là đau đầu, ở đâu? Ta làm xe tới đón các ngươi. Chu đào báo địa chỉ, hai người, còn có một tân nhân, giúp hòa vi cùng nhau chịu thương. Không xa, cho ta 15 phút. Ninh lỗi treo điện thoại liền lập tức liên lạc kỳ hiểu chuyên dụng y dìa sư. Kỳ hiểu đối cái này cô nương quan tâm trình độ đã xa xa vượt qua hắn đoán trước, mặc kệ rốt cuộc là cái gì quan hệ đi, hắn như vậy nhiều năm hảo huynh đệ, tự nhiên biết làm sao bây giờ kỳ hiểu sẽ vừa lòng. Chu đào thô sơ giản lược nhìn nhìn hòa vi thương, trong lòng đều là thảo thảo thảo, nàng chỉ nghĩ đánh người, hàn nguyệt đúng không? Nàng nhớ kỹ, lộng bất tử nàng, nàng chu đào đảo lại viết. Hàn thị tính cái gì ngoạn ý nhi? Dược tinh sợ quá ai? Đem các nàng khiêm tốn đương thú vị đúng không? Hoa Vi không biết nàng cho ai đánh điện thoại, chỉ tưởng cấp Chu Đào bằng hữu tìm kiếm trợ giúp đi, nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng đào tỉ tên, Chu Đào chạy nhanh thò lại gần, làm sao vậy? Hoa Vi cố sức nâng lên ngón tay, chỉ hướng bên kia hàn nguyệt phía trước ngồi vị trí, đào tỷ, nơi đó có cái ghế, ghế phía dưới có chi bút, ngươi đi lấy hảo. Ghế, bút. Chu Đào theo nàng phương hướng xem qua đi, cái kia phương hướng có rất nhiều ghế, nhưng nàng liếc mắt một cái liền minh bạch nàng nói chính là cái nào? Bởi vì chỉ có một trường cùng loại với ghế nằm giống nhau ghế nhất bắt mắt, nàng giúp Hòa Vi nâng dậy tới, cho nàng sau lưng lót chút mềm đổ vật sau đó hướng nàng nói ghế đi qua đi. Ghế là chương giản dị ghế nằm, chính là ở phim trường loại này mọi người đều ăn không ngồi chờ địa phương, ghế nằm đã là không tồi đãi ngộ, giống nhau đều là đại bài cùng đạo diễn ngồi, ghế khá dài, chu đào hướng phía dưới nhìn nhìn, trên mặt đất không có rơi xuống bút, như vậy Hòa Vi nói chính là nơi nào. Nàng suy nghĩ một chút, ghế phía dưới không phải là ghế trái lại phía dưới đi nàng dùng sức đem ghế nâng lên tới dỗi tay đi vào sở quả nhiên ở ghế ở giữa phía dưới sở đến một chi bút xác thực tới nói là một chi bút ghi âm bút thượng đèn đỏ còn ở lập lòe nó còn ở làm hết phận sự công tác nàng kinh ngạc hướng hòa vi phương hướng nhìn thoáng qua sau đó ấn xuống bút ghi âm truyền phát tín tiện phía trước có rất dài rất dài chỗ trống sau đó là người dần dần tới nghe thanh âm này, này chi bút là giữa chưa bắt đầu lục Nó thu nhận sử dụng rất nhiều rất nhiều đồ vật, làm Chu Đào hoàn toàn chân thật minh bạch hòa vi ở phim trường quá đến là cái dạng gì nhật tử. 15 phút không đến, Ninh Lỗi kêu người liền tới rồi, còn tính hắn có tâm, tới chính là hai cái cường tráng hữu lực nữ Hán. Nga, không đúng, nữ hộ sĩ. Các nàng thực chuyên nghiệp trước nhìn nhìn hai người tình huống, lúc sau một người một cái đỡ lên xe. Hơn nữa Chu Đào xe, những người này là đủ rồi. Chu Đào tạm dừng ghi âm, 15 phút còn không có nghe được trọng điểm. Nàng đại khái có thể minh bạch này chỉ bút ghi âm khẳng định có cái gì trực tiếp đồ vật ở, nhưng lái xe không thể tiếp tục nghe. Các nàng đích đến là một nhà tư nhân phòng khám, quốc nội tư nhân phòng khám là rất khó khai ra tới, nếu là chính quy kia đều là tương đương có bản lĩnh, này một nhà chính là, muốn xem bệnh. Có thể trước tiên hẹn trước, bằng không bệnh viện công lập đi xếp hàng đi, không có tiền đường tới, bọn họ đi chính là phục vụ cùng riêng tư tuyến, nhằm vào công chúng nhân vật cùng kẻ có tiền. Hòa Vi cùng Tiểu Lâm bị đưa đến một gian ấm áp phòng bệnh, một vị mặc áo khoác trắng bác sĩ tiến vào chỉ nhìn thoáng qua, đi chụp phiến, vì thế hộ sĩ cho các nàng thay đổi quần áo, lại đẩy đi ra ngoài. Chu đào thực yên tâm nơi này, nàng cũng đã tới vài lần, kéo đều là kỳ hiệu phúc, vì thế nàng liền không đi theo, tiếp tục nghe ghi âm, chính là cái này ghi âm là ai phóng. Hòa Vi. Nàng đúng nhiên cười, nếu thật là Hòa Vi, nguyên lai like nàng cũng không phải thật sự nhậm khi dễ thánh mẫu A Ghi âm thật sự thả thật lâu. Chờ các nàng chụp xong phiến tử trở về, nàng rốt cuộc nghe được trọng điểm, là Hàn Nguyệt cùng đạo diễn đối thoại, phi thường rõ ràng, Chu Đào đã não bổ ra bọn họ vị trí, cái này bút ghi âm đặt địa điểm thật là tương đương chuẩn bị A. Sau khi trở về, Tiểu Lâm bị rời đi một cái khắc phòng, hòa vi biến thành một người phong đơn, nàng ý thức thanh tỉnh, nhìn đến Chu Đào còn chiều nàng cười cười, Chu Đào chính nghe ghi âm đâu, nhịn không được hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, biết rõ muốn xảy ra chuyện, không chạy còn bị đánh. Liền tính nàng cơ chí thả bút ghi âm, sẽ không sợ bị đánh chết. kia còn có đến chơi. Sau đó Chu Đào liền nghe được bác sĩ nói chuyện, còn hảo, nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng cánh tay chật khớp, trên người cũng liền nhiều chỗ mềm tổ chức bầm tím, ngủ hai ngày là được, bất quá cách vách cái kia nha đầu liền có điểm thảm, xương sườn bên cạnh tiểu xương cốt gãy xương, muốn động thủ thuật. Ai cho nàng ký tên? Vẫn là ta hỏi nàng chính mình. Chu Đào trận mắt há hốc mồm, nhìn qua như vậy nghiêm trọng, cư nhiên không có việc gì. Ngươi đi hỏi hỏi nàng đi, ta không rõ ràng lắm nàng nơi đó tình huống như thế nào. Hảo. Bác sĩ hồi đơn giản, đi dứt khoát, hoàn toàn không ước át bẩn thỉu. Hoa vi ở nàng đi rồi về sau ý bảo chu đào đem nàng nâng dậy tới, ngồi dậy về sau nàng thuận thuật khí, đào tỉ nghe được sao. Ân, ngươi có phải hay không đốc? Liên như vậy bị đánh. Ngươi là đã sớm biết bọn họ chơi chiêu thức ấy. Chu đào nhất khí chính là điểm này. Hoa vi nghiêng đầu, cười thực giảo hoạt, chính là khỏe miệng có một chút thứ thanh. Nhìn qua cũng không mỹ quan, như thế nào sẽ? Ngươi nhìn xem ta bên trong quần áo, bộ hai tầng đại áo đông đâu? trách không được, chỉ là mềm tổ chức bầm tím, nếu là không có này hai tầng áo đông, Chu Đào không dám tưởng, cách vách cái kia cô nương khẳng định không phải chủ yếu công kích đối tượng, đều đã gây xương, cái này Hàn Nguyệt quá độc ác, ngươi cùng nàng rốt cuộc cái gì thủ? Ta cũng không biết ta, liền rất sớm trước kia, nàng bạn trai gì tình biệt luyện ta, nhưng chúng ta cuối cùng cũng không ở bên nhau a. Hoa Vi thực vô tội. Nàng nói chính là lời nói thật Liên này muốn hạ như vậy tử thủ Chu đào quả thực không thể tưởng tượng Như vậy tiểu nhi khoa lý do Hoa vi biểu môi Có lẽ nàng tình yêu cao hơn sinh mệnh đi Nàng cũng hoàn toàn không minh bạch Hàn Nguyệt nghĩ như thế nào Dù sao nàng không hiểu Tiểu lâm gãy xương Chu đào gật đầu Đúng vậy, cái kia nha đầu lại là sao lại thế này Nàng quáng đốc Giúp ta chắn cái gì nha Ai Hoa vi hít sâu một hơi thở ra Là ta liên lụy nàng Hơn nữa hiện tại nàng còn đắc tội Hà nguyệt Hà nguyệt người này theo đuổi không bỏ Sau lưng còn có hàng ra Ta sợ nàng hôn không đi xuống Cái này ngươi đừng lo lắng Chỉ cần nàng chịu học Kỹ thuật diễn quá quan Ta có thể cho nàng đến dược tinh tới phát triển Chu đào điểm này quyền lên tiếng vẫn phải có Nếu cái kia cô nương thật là cái hảo cô nương Nàng nguyện ý dịu dắt một phen Cảm ơn đào a. Hòa vi không nghĩ tới chu đào sẽ như vậy nói Nàng có thể nghĩ đến chỉ là Nếu về sau nàng thất nghiệp Cùng lắm thì dưỡng nàng vẫn là nàng đơn thuần đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá là nàng suy xét không chu toàn dừng hai giây hòa vi liền nhịn không được ngáp một cái hôm nay tựa hồ có điểm mệnh đánh kịch bản tới chính là thể lực sống còn muốn chơi tâm kế hao tổn tinh thần nàng cũng không phải thích chơi tâm kế người không thích không đại biểu nàng sẽ không hàn nguyệt muốn cho nàng ngậm bù hòn đây là không có khả năng không đạo lý nàng biết còn muốn sinh sôi chịu đựng nàng có thể tâm đại lại sẽ không coi thành ốc không biết không cấu thành thương tổn Nàng đều có thể tha thứ không truy cứu Nhưng loại này rõ ràng Có ý định, nàng còn giả ngu Đó chính là thật khở Chương 18 Chính văn 18 đệ 18 chương Chu đào nhìn ra nàng buồn ngủ Chi kỷ giúp nàng đem chăn cái hảo Ngươi hôm nay liền ngủ nơi này Phí dụng ngươi không cần lo lắng Hai nạn lao động công ty khẳng định sẽ quản, Nơi này mỗi cái phòng đều xứng hộ công Buổi tối có chuyện gì đầu giường Linh là được Ta sáng mai lại đến xem ngươi Cái này ghi âm ta muốn bắt đi xử lý một chút Ngươi có tính toán gì không sao? Hoa vi gật gật đầu, cái này lưu trữ, chứ không cần phát có thể chứ? Không phát. Chu đào không phải thực minh bạch, phát ra đi, lại đem Hoa vi nằm ở bệnh viện ảnh chụp phát ra đi, không phải thực rõ ràng một việc sao? Vì cái gì muốn đệ nặng? Hoa vi lại không phải như vậy tưởng, không phát, đào tỉ, ta thanh danh quá kém, phát cái này không có người chú ý, chờ một chút, Hà Nguyệt sẽ không chỉ phải tội ta một cái, chờ người khác tố giác nàng thời điểm chúng ta thêm một bút, chính chúng ta phát. không thích hợp chu đào sửng sốt đây là hòa vi cái này giải thưởng kim dương ảnh hậu lại lần nữa mang cho nàng kinh hỷ nguyên lai nàng thông tuệ đến tận đây điểm này làm người đại diện nàng cũng chưa nghĩ đến chu đào vẫn luôn mang không phải tân nhân chính là thiên vương chưa bao giờ có như vậy toàn tuyến hát người cái này là nàng không nghĩ tới hòa vi nhắm hai mắt lại ngủ ngon đào tỉ hôm nay vất vả ngươi ngủ ngon chu đào yên lặng lui đi ra ngoài ước lượng một ước lượng trên tay bút ghi âm hòa vi a hòa vi Mỗi ngày đều có thể làm nàng nhìn đến tân một mặt, nàng ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, gặp qua rất nhiều người thông minh, lúc này có nhìn đến một cái đại trí giả ngu, ngay thẳng không sai, ngay thẳng không sai, nhưng nàng chỉ là lười đến đi tính kế, luận nhu lược, thật đúng là không thua người A. Chu đào mới vừa đi đến bệnh viện cửa, liền thấy được tới rồi kỳ hiểu cùng ninh lỗi, ba người gật đầu chào hỏi qua về sau liền bỏ lỡ thân, kỳ hiểu một đường hướng bệnh viện đi, tìm được rồi hòa vi chủ trị bác sĩ dò hỏi tình huống. đương nhìn đến phiến tử cùng nhiều chỗ bầm tím trở lên ánh mắt âm trầm đáng sợ linh lỗi chạy nhanh cùng bác sĩ chào hỏi mang theo kỳ hiểu đi kỳ hiểu bên ngoài ngụy trang thân sĩ bộ dáng cởi tinh quang hắn đi đến hòa vi ngoài phòng bệnh trộm nhìn thoáng qua nàng ngủ vì thế hắn hỏi hộ sĩ muốn chìa khóa lặng lẽ đi vào bên trong cô nương hai tròng mắt nhắm chặt trên mặt còn có này ô thanh không quy củ cánh tay lỏa lộ bên ngoài mặt trên có từng khối sắc ngân hắn không nhẫn tâm sở lên đem tay nàng nhét vào trong chăn phóng hảo Ninh lỗi toàn bộ hành trình nhìn, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, kỳ hiểu thái độ rất kỳ quái, ngươi nói đây là xem người yêu ánh mắt đi. Lại muốn nhìn muội muội. Chẳng lẽ thật là cái gì cố nhân nữ nhi không thành? Kỳ hiểu lại nhìn nàng một cái, cái gì đều không có nói, chấm mặc rời đi. Ninh lỗi muốn hỏi, nghị nghĩ vẫn là tính, kỳ hiểu tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói đi. Kỳ hiểu kỳ thật hiện tại cũng thực hỗn loạn, chuyện này đi, là như thế này, 5 năm trước hắn tổng hội không thể hiểu được làm được một giấc mộng. Trong mộng hắn cầm can trở về, thực hương phấn thực vui vẻ, về tới chính mình khi còn nhỏ trụ cô nhi viện, đi gặp một giờ chờ bạn cũ, tên nàng đã kêu hòa vi. Nhưng là mỗi lần đều là hắn trở về kia một đoạn, lấy thưởng, xuống phi cơ lái xe. Thẳng đến gần nhất, trong mộng can thành hiện thực, trở về cùng ngày, hắn ở sân bay gặp hòa vi, cái này bồi hồi 5 năm mộng đổi mới, biến thành hắn phủng cúp tâm tình trầm trọng đi một cái cứu trợ sở, đứng ở một gian mùi hôi hơn thiên phòng bên ngoài ôm đầu khóc giống, trong lòng rất đau rất đau Bi ai đến mộng ngoại hắn đều có thể cảm nhận được. Trong mộng hắn nghe hộ công đang nói, cái gì hội chứng sơ cứng theo cơ, lại nhiều đã không có. Như vậy kỳ dị cảnh trong mơ kỳ hiểu ngay từ đầu là không để trong lòng, nhưng năm năm, hắn lâu lâu liền phải mơ thấy, lòng hiếu kỳ khẳng định là có. Ngay từ đầu hắn tưởng chính mình tưởng nghiệm khi còn nhỏ bạn chơi cùng, hắn cô nhi viện thật sự có một cái têu hòa vi người, nhưng hắn đi hỏi, hòa vi bị một nhà người trong sạch nhận ôi hẳn là hảo hảo. Gần nhất cũng đi xác nhận Hiện tại cái này hòa vi sắc thật là khi còn nhỏ cái kia tiểu vi, nhưng hội chứng sơ cứng keo cơ thứ này, khẳng định là không có. Như vậy vấn đề liền tới rồi, hòa vi tiểu hào là chuyện như thế nào? Băng đống vi tên trước sau chọc hắn tâm hoa tử, cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không thể trực tiếp do hỏi. Đối, không sai, hắn chính là khởi nguyên, hắn làm linh lối đi điều tra hòa vi không chỉ điều tra nàng bối cảnh, ngay cả hắn tân khai tiểu hào cũng không buông tha. Mang theo tìm tòi nghiên cứu hắn bỏ thêm nàng tiểu hào. sau đó đã bị một thiên thiên du ký văn tự cảm động, nhịn không được cho nàng đã phát tin nhắn, kỳ hiểu là như vậy lý giải, hắn cùng hòa vi rốt cuộc là một cô nhi viện ra tới, hắn có thể giúp đỡ liền dịu dắt một chút như vậy, nhưng gần nhất cái này ý tưởng liền có chút phai nhạn, quan tâm trở nên mạc danh cùng thói quen, mỗi ngày đều sẽ đi soát cái kia với bù, thường xuyên dò hỏi ninh lỗi nàng tin tức, tựa hồ biến thành một kiện hàng ngày, mỗi ngày phải làm, không làm liền cảm thấy thiếu chút cái gì, trước một trận nàng bị lừa. Kỳ hiệu là thật sự tưởng chuyển nàng tiền, giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng nàng tự tuyệt, không có biện pháp, hắn chỉ có thể làm linh lỗi tìm chu đào ký xuống nàng. Gần nhất thẳng đến nàng có tân kịch, hắn buồn còn nghĩ đến thời điểm phủng cá nhân chàng, cũng làm cho kịch bá tốt một chút, nàng có thể nhiều kiếm một chút. Hiện giờ xem ra, hắn quan tâm vẫn là quá ít, hòa vi hoàn cảnh so với hắn tưởng tượng kém quá nhiều. Hắn có chút sinh khí, không, là thực tức giận, tương đương sinh khí. Từ nhỏ hào thượng cùng nàng giao lưu ký lục nhìn không ra bất luận cái gì manh mối nàng mỗi ngày tựa hồ đều là vui vui vẻ vẻ bộ dáng. Cái này làm cho kỳ hiểu cho rằng nàng quá thật sự thuận lợi, thường xuyên cùng nàng tâm sự, lạc quan ngữ khí làm kỳ hiểu chính mình cũng cảm thấy sinh hoạt như thế tốt đẹp. Một cái kẻ lừa đảo. Kỳ hiểu ngồi ở chính mình trong nhà, đối với di động, nghĩ rồi lại nghĩ, cấp băng đống vi hủy bổ đi một cái tin nhắn. Khởi nguyên, gần nhất hảo sao. hoa vi đang ngủ, tất nhiên vô pháp hồi hắn. Kỳ hiểu cởi áo trên, đi chạy bộ cơ thượng điên cuồng chạy 20 phút, tắm rửa nghỉ ngơi, thả nhìn xem ngày mai cái này kẻ lừa đảo như thế nào hồi hắn. Sáng sớm hôm sau, kỳ hiểu mở mắt ra, liền nhìn đến di động thượng có hồi âm. băng đồng vi, cũng không tệ lắm, ngươi đâu? Khởi nguyên, ta hỏi qua ngươi có tin hay không cảnh trong mơ đi. băng đồng vi, ơn, đúng vậy, ta tin làm sao vậy? Khởi nguyên, ta ngày hôm qua mơ thấy ngươi bị thương, là thật vậy chăng? Trong phòng bệnh. Hòa vi cầm di động sửng suốt, như vậy chuẩn. Cái này khởi nguyên chẳng lẽ là cái gì cố ý công năng đi. Chẳng lẽ sơ cứng keo cơ người đều có cái gì đặc thù chiêu cố. Nàng có thể sống lại một đời, khởi nguyên có thể cảnh trong mơ cảm ứng. Cũng quá lợi hại. Bang đồng vi, không không, ngươi mơ thấy. Khởi nguyên, đúng vậy, chỉ nhìn đến một cái mơ hồ hình ảnh, ngươi bị người vây quanh đánh, là thật vậy chăng. Bang đồng vi, ngạch. Đúng vậy, ngươi như vậy lợi hại. Khởi nguyên vì cái gì gạt ta băng đồng vi nghẹn như vậy mất mặt sự tình ta không nghĩ nói a ngươi vốn dĩ liền rất vất vả vì cái gì còn muốn cho ngươi nhọc lòng này đó đâu nhưng ta tuy rằng bị đánh thật sự không có việc gì nga khởi nguyên về sau không cần lại gạt ta ta sẽ mộng đến băng đồng vi không không không dám tuân mệnh hoa vi kỳ thật còn không phải thực tin loại này khả năng quá thấp nếu hắn thật sự có thể mơ thấy nàng như vậy chẳng phải là biết nàng là ai băng đồng vi Ngươi còn mơ thấy quá cái gì không có. Kỳ hiểu nheo lại đôi mắt, kẻ lừa đảo ở thử hắn. Là muốn dọa dọa nàng vẫn là giả ngu. Hoặc là, dứt khoát tráng một đợt. Ý kiến hay. Khởi nguyên, ta còn mơ thấy ngươi ở cứu trợ trong sở, còn nhắc tới hội chứng sơ cứng keo cơ. Hoa vi thấy được cứu trợ sở, cùng hội chứng sơ cứng keo cơ sáu cái tự, thân thể lập tức trở nên lạnh băng. Cái này khởi nguyên, thật sự. Có thể mơ thấy chính mình. Là thật sự. Băng đống bi, ngươi. Khởi nguyên, cái kia cũng là thật vậy chăng? Ta không phải thực tin tưởng, cái kia hình ảnh rất mơ hồ. Hòa vi không biết nên nói như thế nào, là thật sự cũng không phải thật sự. Chẳng lẽ nàng muốn nói cho hắn, kỳ thật nàng không phải cái này hòa vi, là một cái khác hòa vi. Nói ra không lo thành bệnh tâm thần. Gì? Không đúng, khởi nguyên đều nói có thể mơ thấy gì đó đặc dị công năng, nàng trọng sinh gì đó cũng thực bình thường đi. Nghĩ nghĩ nàng quyết định bảo thủ một chút. Băng đống vi, không phải. Nhưng ta cũng làm quá như vậy ngộng, phảng phất là ta đời trước, ta phải hội chứng sơ cứng keo cơ, nằm ở trên giường nốt ở một gian trong phòng năm sau đó chết, cái gì đều không có, thực tuyệt vọng, cho nên ta mới có thể muốn xây dựng sơ cứng keo cơ người quý hội. Kỳ hiểu hiện tại đối kẻ lừa đảo nói đều giảm 20%, nhưng cái này lý do thoái thác, nghe giống thật sự, bởi vì hòa vi hiện tại thân thể trạng hướng hắn biết rõ, tiến công ty thời điểm hắn cố ý đi bỏ thêm một cái kiểm tra sức khỏe, xác định nàng thực khỏe mạnh. Như vậy có lẽ thật sự cũng là mộng. Nếu là như thế này, nàng hoàn toàn cùng sơ cứng keo cơ người tám gậy che đánh không đến cùng nhau người, đột nhiên tưởng kiến quý hội cũng sâu trôi đi lên. Khởi nguyên, như vậy a, cái kia quý hội, ta cũng tưởng hỗ trợ. Băng đồng vi, không không không cần làm, ta thực mo là có thể kiếm được tiền. Ta có thể hành. Khởi nguyên, nghiêm túc, cái kia trong mộng ta thực tuyệt vọng, ta muốn vì ngươi làm một chút cái gì. Băng đồng vi, vậy được rồi, nhưng là chờ một thời gian. Ta hỏi bằng hữu của ta, hiện tại khả năng không phải thời cơ. Khởi nguyên, hảo. Kỳ hiểu buông di động, hắn thành công hù dọa kẻ lừa đảo, mộng bức kẻ lừa đảo, hắn tưởng tượng một chút gương mặt kia một bộ khiếp sợ bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, có một chút muốn gặp nàng. Nay chưa từng có xuất hiện quá cảm xúc chiêm cư ở trong lòng, kỳ hiểu gợi lên khoe miệng, hắn sửa chủ ý, vốn định không nhúng tay, làm hòa vi tự do phát triển hắn, sửa chủ ý. Khi hiểu nhớ tới gần nhất một bộ phim thần tượng hỏa thành biểu tình bao một câu. Nữ nhân, ngươi đã thành công khiến cho ta chú ý hắn cười khẽ ra tiếng, tựa hồ cảm giác cũng không tệ lắm. Chương 19 Chính văn 19 đệ 19 chương Hòa vi khôi phục thực mau không hai ngày liền tung tăng nhảy nhót, nàng bị chu đào nhốt ở bệnh viện rất nhàm chán, lâu lâu liền đi cách vách xem tiểu lâm. Trên người động thủ thuật tiểu lâm khí sắc muốn so nàng kém rất nhiều, hòa vi đối nàng, nội tâm là ấy nấy. Nàng chính mình có tiểu tâm cơ. Xuyên áo chống đạn, Tiểu Lâm lại là thật sự thân thể ra trận. Ngốc đến làm nàng đau lòng. Hôm nay, Hòa Vi lại mang lên ăn ngon chạy tới Tiểu Lâm phòng bệnh, còn không có vào cửa liền nghe được một cái quen thuộc giọng Nam, phảng phất là Tiểu Quân. Tiểu Quân không có bị chém xuất diễn, nhưng Nam Tam số định mức vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho tới hôm nay ước chừng là đóng máy sao. Trong phòng bệnh Tiểu Lâm không có ra tiếng, đều là Tiểu Quân đang nói chuyện, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy nốc. Hòa Vi cái loại này người muốn ngươi hộ Ngươi xem chính ngươi thương như vậy trọng, nàng đâu? Chính mình tâm cơ thâm trầm liền lừa ngươi loại này vô tri tiểu cô nương đối nàng khăng khăng một mực. Giáo ngươi diễn hai chẳng diễn, ngươi liền mang ơn nội nghĩa. Tiểu Lâm a Tiểu Lâm, ta cùng ngươi đồng học ba năm, trước nay cũng không đã lừa gạt ngươi, ngươi cũng không tin ta, tin nàng. Hiện tại hảo đi, Hàn Nguyệt không ngừng chém ngươi diễn, còn muốn phong sát ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Hoa Vi trong lòng trầm xuống, tuy rằng đã sớm dự đoán được Tiểu Lâm giúp chính mình sẽ bị liên lụy. nhưng hàn Nguyệt cách làm thật sự thật quá đáng một chút phong sát đối với một tân nhân tới nói là đáng sợ tiểu lâm sơ ra trường học không giống nàng hòa vi lại vô dụng hiện tại liền tính không phiến tử cho nàng diễn nàng còn có mức độ nổi tiếng ra cửa còn có tạ tạ giạt tỷ cùng xảo một xảo còn có thể lại xoay người năm năm tới nàng một mình chiến đấu hăng hái lại trước nay không nghĩ tới muốn đi công kích hàn nguyện giờ này khắc này nàng lại bỗng nhiên cảm thấy hàn Nguyệt đáng chết này giới giải trí không nên làm nàng một tay che trời Tiểu lâm ở hòa vi đồng dạng đóng băng trong lòng khai một cái động, cái kia động tên gọi là mềm mại. Nàng đống nhiên muốn vì bảo hộ chút cái gì mà lòng dạ hẹp hỏi lên, vì có chính mình thế lực mà nỗ lực lên, tựa hồ một cái quý hội đã vô pháp thỏa mãn nàng. Đơn thuần ý tưởng trở nên đa dạng, hòa vi lập trường cũng ở không ngừng biến hóa. Trong phòng bệnh, tiểu lâm thanh em rốt cuộc truyền đến, ngươi đi đi, ta biết chính mình đang làm cái gì, ba năm đồng học ta cũng là cho tới hôm nay mới thấy rõ ràng ngươi, tiểu quân, đừng bị lạc chính ngươi. Diễn kịch là quan trọng, lại không có làm người quan trọng, thị phi quan đều bị ngươi ném tại sau đầu sao. Tiểu quân tựa hồ là đem thứ gì thật mạnh vông xuống, chuyến ra một tiếng va chạm thanh, à, không có xuất đầu nhật tử, lại có thị phi quan thì thế nào? Ai sẽ chú ý ngươi, ai sẽ nhìn chúng ngươi? Tiểu lâm ngươi đừng choáng váng, này thế đạo quan trọng là chạm đối âm, hòa vi không mấy năm nhảy nhót, lần trước cái kia ai mà không liền trực tiếp gửi công văn đi sao? Hán miệng như vậy độc, vẫn luôn đều thực chuẩn. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, đi. Tiểu lâm thanh âm tuy rằng nhẹ lại rất quyết tuyệt. Hoa vi lẳng lặng nghe, sau đó quyết định gõ cửa. Tiếng đập cửa vang lên, tiểu quân cảnh giác nhìn thoáng qua trên cửa pha lê, nhắm lại miệng, nhấp thức hẩn Tiểu lâm lại nhộn nhạo nổi lên tươi cười, vi tỉ. Hoa vi giơ lên khỏe miệng, ta cầm ăn ngon tới, hôm nay khá hơn chút nào không. Tiểu lâm điểm điểm đầu, khá hơn nhiều, hôm nay lại là cái gì? Hoa! Lớn như vậy cái dâu tây. hiện tại là dâu tây đưa ra thị trường mùa sao từ đâu ra nha hoa vi tự nhiên ở nàng mép giường ngồi xuống đào tỉ cho ta thường ngọc nga tiểu quân ánh mắt xoay vài vòng ta đi rồi ngươi tự giải quyết cho tốt đi tiểu lâm liền ánh mắt đều thiếu phụng đừng lại đến không nghĩ nhìn đến ngươi tiểu quân cuối cùng còn bị khí một chút vốn định thái thái bình bình đi vẫn là quăng ngã môn đi hoa vi nghiêng đầu hướng tiểu lâm rảo hòa cười ăn dâu tây ân hai ngày sau hoa vi xuất viện bộ tiên hiệp kịch cấp thủ lao đóng phim đại khái cổ hòa vi hàng ngày chi tiêu chu đào liền không nóng nảy cho nàng an bài tuần công tác một là nàng thương ảnh hưởng hình tượng nhị là nàng lại không nghĩ cấp hòa vi diễn những cái đó lung tung rối loạn sốt ruột ngoạn ý nhi hòa vi người này không chịu ngồi yên một không có chuyện gì liền muốn tìm chuyện này làm hiện tại nàng trụ địa phương đã không còn là chính mình tiểu biệt thự biến thành chu đào an bài trung cư trung cư là công ty bên trong cái gì đều không có chỉ có một ít cơ sở đồ vật có thể làm nàng hoàn thành hàng ngày hoạt động, này nhà ở như thế nào sẽ làm hòa vi vừa lòng đâu. Tưởng tượng đến chính mình khả năng muốn ở chỗ này trụ thượng thật lâu, nàng liền kiềm chế không được muốn bố trí tâm, hơn nữa, chính mình đã ăn đã lâu cơm hộ, nàng còn tưởng xuống bếp nấu cơm. Nấu cơm là hòa vi một cái khác yêu thích, đời trước, nàng cơ hồ là rất sớm liền không ăn qua bình thường đồ vật, nàng đệ nhất hâm mộ người khác có thể chạy có thể nhảy, đệ nhị chính là hâm mộ người khác cái gì đều có thể ăn. Mà nàng khi đó nhấm nuốt công năng thoái hóa, cơ bắp héo rút cứng đờ, ăn cái gì ngay từ đầu liền phải ăn nát nhừ, sau lại chất lỏng, cuối cùng nước muối, dạ dày quặn, dù sao đồ ăn hương vị nàng đã lâu lắm không biết. Trọng sinh ở thế giới này về sau, nàng liền kiên trì chính mình nấu ăn, đem từng nay ở trên TV nhìn đến mỹ vị hoàng nguyên, năm năm tới cũng có chút thành tích, rốt cuộc không thể nơi nơi lắc lư mình tinh sinh hoạt, chỉ có thể ở nhà ma kỷ thời gian, nàng không có khả năng 24 giờ học tập. Tổng phải có cái điều hòa không phải. Một khi có ý tưởng, nàng liền phải phó trư với hành động, mang lên khẩu trang cùng mắt kính, nàng thừa taxi đi chính mình nguyên lai like vẫn luôn đi chợ rau. Chợ rau bên cạnh còn có một cái đại siêu thị, vừa lúc làm nàng mới mua một ít công cụ tài liệu, trang điểm chính mình tân ơi. Cái này chợ rau hòa vi thường tới, nhìn đến bán đồ ăn bác gái tương đương thân thiết, nàng tháo xuống mắt kính cùng bác gái còn hảo hảo hàn huyên một lát thiên. Bác gái thổn thức nàng phòng ở đều bị lừa rớt, cho nàng nhiều thả một chút đồ ăn. Hòa vi liên tục xua tay không cần nói nữa, nàng thậm chí còn rỗi tay tưởng ngăn cản bác gái lấy đồ ăn tay. Nhưng bác gái là cái thật sự người, cũng là nhìn hòa vi 5 năm, năm lịch trình người, nàng biết hòa vi là cái hảo hải tử, trước kia lâu lâu liền phải tới, biết nàng hiện tại không thể thường tới, tương đương tiếp đối, là người đều có cảm tình. Bác gái biểu đạt phương pháp chính là nhiều cho nàng một chút, làm nàng ăn vui vẻ. Hòa vi cự tuyệt không được như vậy hảo ý, cuối cùng chỉ có thể xách theo một đống lớn đồ vật ra chợ bán thức ăn. Một lần nữa mang lên kính dâm, nàng tự nhiên đi gửi lại bao vây sau đó dạo siêu thị. Một lòng chọn mua hòa vi quên mất không lâu trước đây nàng địa chỉ mới cho hấp thụ ánh sáng, nơi này đã sớm không có trước kia an toàn, thân ảnh của nàng vừa xuất hiện đã bị vạ vạ giặt tì nhìn thẳng. Hòa vi muốn mua đồ vật đều không khó, màu sắc rực rỡ bệnh tuyến, hóa trang hộp gương, lược một loại hàng ngày đồ dùng, còn có một ít thu nạc quài, dáng giấy, này đó vật nhỏ rất nhiều thời điểm sẽ làm một trụ sở trở nên tốt đẹp lên. còn có hiện tại rất nhiều tiết kiệm không gian kiểu mới ra cụ nàng đều dạo thật sự vui vẻ cơ hồ quên mất thời gian mai cho đến buổi tối nàng mới mang lên bao lớn bao nhỏ sẽ chung cư hưng phấn hỏa vi vào lúc ban đêm liền xuống bếp cho chính mình làm một đốn ăn ngon hiểu được chia sẻ nàng còn không quên hỏi chu đảo có muốn ăn hay không đúng rồi thuận tiện nàng còn chụp trường chiếu đi hủy bổ thượng chia khởi nguyên băng đồng vi thật lâu không có chính mình làm bữa tối ngươi xem coi thế nào a khởi nguyên ngươi làm băng đồng vi đúng vậy sắc hương vị đều đầy đủ nga khởi nguyên muốn ăn băng đồng vi ha ha ha cái này chuyển phát nhanh cần phải hư về sau có cơ hội khởi nguyên ngươi như vậy không hảo nga cố ý phát ảnh chụp tới câu dẫn ta băng đồng vi ta cái này kêu chia sẻ không gọi câu dẫn khởi nguyên không đây là ngươi ngữ văn không học giỏi đã phát không cho ăn đã kêu câu dẫn băng đồng vi nơi nào không cho ăn Đây là không điều kiện cho người đưa qua đi. Khởi nguyên, không tới ta trong miệng đều là không cho ta ăn. Băng đồng vi, hành hành hành, địa chỉ cho ta, ta cho ngươi gửi qua đi. Còn có một chút dưa chuột, ta có thể làm một bình tương dưa, ngươi thích ăn loại đồ vật này sao? Khởi nguyên, sẽ thực phiền phải sao? Băng đồng vi, sẽ không, chính là phải đợi thượng hai ngày, ta gần nhất nhưng nhàn ra chúng tới. Khởi nguyên, hảo, địa chỉ cho ngươi. Hòa vi nhìn hắn phát tới địa chỉ. Cảm thấy chính mình thật là tìm đường chết, không duyên cớ nhiều ra một sự kiện như tới. Nhưng là tâm tình đảo không xấu, nếu đều làm tương dưa, vậy cấp đào tỷ, tiểu lâm đều làm một phần hảo. Bắt đầu động thủ, Hòa Vi mới kinh ngạc phát hiện, gì? Bất chi bất giác chi gian, nàng không hề là lẻ loi một mình, từ trước nàng cũng từng có người đại diện, lại chưa bao giờ có quá ý nghĩ như vậy, một người ở biệt thự tự tiêu khiển, người đại diện chính là người đại diện, hiện giờ Chu đảo lại bị nàng coi như bằng hữu, một cái có thể chia sẻ. có thể nói hết người, còn có tiểu lâm, khởi nguyên, trời ạ. Loại cảm giác này, hào đến nổ mạnh. Chương 20 Chính văn 20 đệ 20 chương Hoa ở nhà làm tương dưa hòa vi không có suất đêm đó với bù, vậy bù trang đầu lại là nàng bá chiếm mình làm nàng người đại diện chu đào trước tiên thượng tuyến mây xem, cái này hội bù hào phát trường hội bù có đồ có chữ viết, tiêu đề kinh người ngày xưa ảnh hậu trợ rau mua đồ ăn, tùy ý động thủ hành hung bác gái. Chu đào điểm đi vào tỉ mỉ nhìn. Kia hai chương hình ảnh là cự ly xa quay chụp, bên trong hỏa vi mặt thực rõ ràng, nàng to mày, một bàn tay đáp ở bán đồ an bác gái trên tay, đệ nhị chương đồ vẫn là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, đôi tay đều thả đi lên, nói là hành hung, khẳng định là qua, nhưng hỏa vi phía trước phiến học sinh tiểu học video còn ở, liền rất dễ dàng làm người hiểu lầm. Sự tình có điểm nghiêm trọng, việc này thật trước không nói, nếu làm khán giả cấp hỏa vi tiêu thượng bạo lực nhãn, liền rất khó tẩy trắng. Nàng lập tức cấp hỏa vi đi điện thoại. Hòa vi mới vừa đem tương dưa đều tắt hảo, vi đào tỉ, ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại, ta hôm nay làm tương dưa, lần sau cho ngươi một lọ ăn, không biết ngươi có thích hay không ăn loại đồ vật này. Chu đào vừa nghe nàng làm tương dưa gì đó, liền biết trợ rau hẳn là là thật, nhưng nàng không có việc gì đánh bác gái làm gì. Ngươi hôm nay đi mua đồ ăn. Đúng vậy. Ta còn mua điểm khác đồ vật, làm sao vậy? Ta tiền tiêu quá nhiều. Hòa vi tưởng chính mình thù lao đóng phim không đủ dùng. Không. ngươi nhìn xem vậy bù chu đào nhắc nhở nói vậy bù lại làm sao vậy nàng đi đến án thư mặt trên là công ty cho nàng xứng máy tính máy tính mở ra nàng thuần thục mở ra lấy bồ chủ trang nhiệt điểm điểm đi vào đầu một cái chính là tiêu để bắt mắt trường vậy bù nàng tùy ý ngắm liếc mắt một cái liền nhịn không được cười lên tiếng đào tỉ cái này cũng quá có thể biên a mặc kệ hắn là biên vẫn là thế nào hiện tại trên mạng xu thế đối với ngươi bất lợi chu đào cũng không cảm thấy buồn cười a nhưng là thật sự thực buồn cười a ta có bệnh ta đi đánh bác gái a loại này không thực tế tin tức vì cái gì cũng sẽ thượng trang đầu ta đây phải làm sao bây giờ xin lỗi hòa vi nhớ tới nguyên lai like công ty kịch bản chu đảo xịt một câu xin lỗi chính là thừa nhận có phải hay không đốc ngươi có thể tìm được cái kia bác gái sao ta làm phóng viên đi phỏng vấn nàng hôm nay cụ thể là tình huống như thế nào Ngạch, quấy giày nhân ra không hào đi cái này bác gái họ chu cùng ngươi cùng họ ai chu a di vẫn luôn cho ta mua đồ ăn hôm nay nàng phải cho ta nhiều đưa chút đồ ăn ta mới đẩy nàng tay nói không cần a hòa vi vô tội thực nô no, ta đã biết chợ rau vị trí chu đào liền biết nàng nhìn chúng người không phải là trên người bố nói cái loại này người ta trước kia ra tiểu khu cửa ngoan ngoãn hơi hỏi gì đáp đấy ok gần nhất không ta ở đều không cần chạy loạn ngươi muốn mua đồ ăn làm ta đi mua nghe hiểu sao chu đào đỡ chán trách không được sẽ bị chụp lần trước đánh học sinh tiểu học cũng liền kia phụ cận thời gian cũng chưa quá bao lâu khẳng định có người ngồi sổm a hoa vi bị môi hào đi chu đào không hổ là lão luyện người đại diện đêm đó hỏi rõ tình huống ngày hôm sau liền tuyên bố video bác bỏ tin đồn nàng ở sáng sớm náo nhiệt chợ sáng đi phỏng vấn chu a di chu a di tuổi lớn cũng không xem với bồ nhìn đến camera đều ngốc rớt bất quá lao nhân ra thực giảng đạo lý Nói rõ trước ứng hậu quả về sau phi thường phối hợp ở màn ảnh trước mặt nói ra tình hình thực tế. Chỉ là hòa vi đánh học sinh tiểu học ở phía trước, trên mạng nghi ngờ thanh âm vẫn là rất lớn, nói lao nhân có thể là bị áp lực bức bách mới nói như vậy vân vân Dù sao chính là không tin, này Chu Đào liền không có biện pháp, nàng làm hòa vi gần nhất an phận một chút, ra cửa đều cho nàng đánh báo cáo, hòa vi thực buồn dầu, nhưng Chu Đào là thiệt tình vì nàng hảo, nàng cảm thụ được đến. Vì làm nàng có chút việc làm. chu đào dứt khoát cho nàng mang đến một bộ siêu đại chữ thập đều là mấy năm trước chu đào chính mình nàng chuẩn bị theo tới tu thân dương tính nhưng mà nàng khả năng thật sự không rất thích hợp cái này hoa vi cười khổ hành đi vậy theo bái còn có thể thế nào nàng đem tưng dưa còn có khởi nguyên địa chỉ giao cho chu đào hiện giờ nàng tương đương bị nhốt lại gửi chuyển phát nhanh chuyện này tự nhiên cũng làm chu đào làm bái chu đào bắt được địa chỉ rõ ràng sửng suốt, đây là ai nha hoa vi đối nàng không có gì nhưng giữ lại Ta hủy tiểu hào thượng vong hữu, rất có ý tứ người. Ngươi khai quá tiểu hào, sẽ không theo Hàn Nguyệt giống nhau là cái loại này chuyên môn phun tảo tiểu hào đi. Lần trước sân bay sự kiện cho hấp thụ ánh sáng Hàn Nguyệt tiểu hào, không ngừng nói nàng thông đồng dự tinh, còn có thấy bộ nguyên bản nội dung, đều là chửi rủa cùng khinh thường. Tuy rằng cuối cùng Hàn Nguyệt người đại diện thừa nhận đó là nàng phát, nhưng chuyện này vẫn là làm Hàn Nguyệt hình tượng bị hao tổn. Hơn nữa người đại diện viết, lời này trong giới người căn bản không tin a. Hoa Vi mắt trợn trắng. Nàng là loại người này sao? Nàng dứt khoát mở ra giao diện cấp chu đào xem. Đây là ta tiểu hào về bồ. Văng đống vi. Chu đào bá chiếm con chuột. Chính mình lật xem lên. Đều là du ký. Ân, Phía trước du lịch thời điểm kiến. Hòa vi ăn ngay nói thật. Cái này khởi nguyên cũng là khi đó thêm. Bất quá hắn cùng người khác không giống nhau. Ta cảm thấy hắn có thể là cái người bệnh. Đối ta du ký đặc biệt cảm thấy hứng thú. Rất có thể là già không được môn. Nàng chưa nói hội chứng sơ cứng keo cơ cái này từ cái này bệnh biết đến người không nhiều lắm, nàng nói cũng không có gì ý tứ. chu đào biểu tình rất quái dị, phải không? ta đã biết, ta đi giúp ngươi gửi. ân, đúng rồi, còn có cái này cũng cùng nhau gửi cho hắn. đây là phía trước ta ra ngoại quốc lấy về tới biêu thiếp, cũng cho hắn đi. hoa vi lấy ra tới đổ vật còn có một ít nước ngoài vật kỷ niệm. ân, chu đào không biết nên nói cái gì, cái này địa chỉ, nàng phải đi về xác nhận một chút, nếu nàng nhớ không lầm, người này, nếu có bệnh. kia chỉ có thể là đầu vóc có bệnh. Hòa vi một người như Cũ Nhạc Thiên, Chu Đào nói cho nàng mua đồ ăn, hai ba thiên liền sẽ tới hỏi một chút nàng muốn cái gì, Hòa vi bắt được cùng ngày liền sẽ làm, làm liền lưu Chu Đào ăn cơm, còn lại thời gian nàng có đôi khi sẽ một người quá quá diễn, càng nhiều thời điểm chính là giúp Chu Đào thêu kia phó siêu đại chữ thập đều. thời gian thấm thoát, Tiểu Lâm ở bệnh viện ở một tháng rốt cuộc xuất viện, nàng xuất viện cũng không trở về nhà, ở tranh đến Chu Đào đồng ý sau cũng chuyển đến Hòa vi Nơi này. Tiểu Lâm ở thành phố A không có thân thích, này thương gân động cốt lại yêu cầu người chiếu cố, nhàn đến múc mèo hỏa vi chính thích hợp. Mặt khác chu đảo cũng chính thức hướng Tiểu Lâm đưa ra muốn đảo giác. Tiểu Lâm tự nhiên là đồng ý, kỳ thật nàng còn không có thêm công ty đâu. Chỉ là một cái nho nhỏ thực tập sinh có hay không. Hai tháng sau, kia bộ tiên hiệp tan hát với chiếu, lúc đó Tiểu Lâm thương đã khỏi hẳn, hỏa vi chữa thập theo đều mau theo xong rồi, kỳ hiểu đã thu được thứ năm bình từng dưa, cũng một lọ đều không có phân cho ninh Lỗi ăn. Kịch tập bà ra, y đi theo nó chế tác đoàn đội cùng cốt truyện nội dung, đều không phải cái gì lửa lớn kịch, nhưng thần khí chính là, nó cố tình liền phát hỏa, bị đặt ở buổi tối 19 điểm đương nhất thấy được thời gian, khán giả phun tào nhiều nhất chính là kỹ thuật diễn, mê chi kỹ thuật diễn cùng cốt truyện làm mỗi một tập đều tào điểm tràn đầy. trình bộ kịch kỹ thuật diễn tại tuyến khả năng cũng chỉ có hòa vi, nhưng mà nàng diễn chính là vai ác nữ ma vương, liền tính là phun tào cũng là bị mắng nhiều nhất. hòa vi đại hào hổi bố hạ, soát đầy nhắc lại. Đạm biên nước sâu, ngụy hòa bản sắc biểu diễn a, thật là không hề không khỏe. là tân ven hồ, theo ta một cái cảm thấy toàn kịch chỉ có ngụy hòa kỹ thuật diễn tại tuyến, không thẹn kim dương ảnh hậu hào đi. là lướt gì hay, ác độc. ngươi như thế nào không chết đi? cư nhiên muốn giết hết thương sinh. thiếu năng trí tuyệt đem, diễn viên ác độc, diễn nội dung cũng ác độc, bản sắc biểu diễn, chịu phục chịu phục. khanh khách lạc ca lạc, diễn siêu đồng. truyền phấn. tuyết lê lê lê, truyền phấn. Không có đối lập liền không có thương tổn, liền tính kinh hồng thoáng nhìn tiếc khí chẳng khiến cho người quên không được. Hòa vi kỹ thuật diễn siêu đồng, rất sâu cảm thụ, ác độc, đi tìm chết đi. Khen chê không đồng nhất, người sáng suốt cũng là có, hàn nguyệt lần này vì đánh nàng một đốn tính sai không ít đồ vật, đem chính mình kỹ thuật diễn cùng hòa vi đặt ở cùng ngôi cao thượng, đây là một sai lầm, trình độ kém quá nhiều. Bởi vì hòa vi diễn quá mức ác độc, dược tinh chu đảo văn phòng trên mặt bàn đều thu được fan điện ảnh gửi tới dao Nàng dở khóc dở cười, hòa vi cũng thật là có thể, gửi lưỡi giao đều có, cũng coi như là hấp vĩ đại. Hòa vi biết về sau chỉ là không sao cả cười cười, làm chu đào về sau thu chuyển phát nhanh cũng muốn để ý một chút ta. Miễn cho bị ngộ thương. Chương 21 Chính văn 21 đệ 21 chương Gửi lưỡi giao tin tức một truyền 10 10 truyền trăm, kỳ hiểu thực mau cũng biết, Ngụy thần côn kỳ hiểu tự nhiên nhịn không được đi an ủi bản nhân, đáng tiếc chính là... Mỗi lần kỳ ảnh đế cảm thấy hòa vi nên thương tâm khổ sở thời điểm, nhân ra đều vui sướng đến không được. Khởi nguyên Gửi lưỡi dao này đều nhân sinh công kích, ngươi không hề sợ giác. Băng đống vi, đến không được ta trên tay nói ngươi có thể mơ thấy ta thu được lưỡi dao, vậy ngươi có thể hay không mơ thấy ta mặt. Kỳ hiểu tay run lên, hắn muốn ổn vừa vững, bằng không muốn lòi Khởi nguyên Không thể Nô, ngươi có thể lý giải sao, liền cung điện ảnh màn ảnh giống nhau. liền phóng đại tay cùng chuyển phát nhanh như vậy Hòa Vi hiểu rõ kỳ thật vấn đề này không phải nàng hỏi là Tiểu Lâm thấy được hỏi Hòa Vi chính mình có đặc thù trải qua tin tưởng khởi nguyên Tiểu Lâm không coi à nàng không tin nàng cùng Hòa Vi nói người này khẳng định là Hòa Vi phan náo tản đâu có thể nào chuyện gì đều mơ thấy tuyệt đối là xem tin tức Hòa Vi không nói nhiều cứu trợ sở sự tình cũng không phải là tin tức có thể xem tới được hai cái cô nương đang ở ra làm vần thân ăn chung cửa văng lên người tới trừ bỏ chu đảo khả năng liền không người khác hòa vi vốn dĩ cũng chuẩn bị chu đảo phần còn có một phần nàng tưởng cấp khởi nguyên chuyển phát nhanh qua đi vấn đề không lớn chỉ cần đặt ở giữ âm túi nhưng khởi nguyên có thể ăn sao vừa vặn hiện tại khởi nguyên tại tuyến nàng tưởng không bằng liền hỏi một chút băng đồng vi ngươi thích ăn sủi cảo sao khởi nguyên sủi cảo ai không thích ra kia cái gì ăn ngon bất quá sủi cảo thiểu lâm thấu nhìn thoáng qua phúc hảo chơi bất quá tẩu tử hòa vi kinh ngạc quay đầu lại cung tàu tử cái gì quan hệ a chu đào nghe vậy cũng là cúi đầu cười trộm tiểu lâm nhất thời khẩu mau không nghĩ tới hòa vi chưa từng nghe qua câu này này liền thực xấu hổ như thế nào giải thích chẳng phải là muốn dạy hư nàng vì tỷ không có gì không có gì hai người cũng không chịu nói không quan hệ còn có khởi nguyên không phải băng đồng vi hảo chơi bất quá tẩu tử kỳ hiểu cách màn hình một ngụm cà phê phun ra tới xứng đáng hắn miệng tiện khởi nguyên không ta không có ca không tàu tử Hòa vi nghiêng đầu. Băng đồng vi, không phải, ta hỏi ngươi lời này có ý tứ gì. Kỳ hiểu cũng giải thích không lên, hoặc là nói vô pháp giải thích. Khởi nguyên, bài đu một chút, ngươi liền biết. Hành đi, hòa vi học tập năng lực siêu cường, liền chính mình đi bài đủ bái, bài đủ xong trở về liền, ăn cái sủi cảo đâu. Nhóm người này đàn người như thế nào đều như vậy ô. Băng đồng vi, không cho ngươi ăn sủi cảo. Lưu manh. Kỳ hiểu thực vô tội a, hắn chỉ nói nửa câu đầu. Khởi nguyên. Ta không ca. Chu đào ăn tân ra lò sủi cảo, trong lòng là vừa lòng, này dưỡng cái nghệ sĩ còn quả thực chiêu cái đầu bếp nươi trở về, tay nghề quá bổng, nàng hiện tại đều có điểm bắt bẻ cơm hộ. Một hơi một chén liền đi xuống, nói tốt giảm béo sớm bị nàng quên ở trên 9 tầng mây. Tiểu vi, ăn xong rồi ta cùng ngươi nói chính sự. Chu đào chính mình nuốt bụng ăn xong rồi, ở phòng bếp bận rộn hòa vi còn không có ăn thượng đâu. Tiểu lâm chui đầu vào trong chén, chỉ có một đôi mắt to chớp ra tới Chính sự, có chuyện của ta sao? Chu đào gật gật đầu, có, bất quá các ngươi không phải một chuyện nhi. Hành đi, hòa vi chính mình ăn cũng không nhiều, không phải nàng muốn bảo trì dáng người, mà là lượng cơm ăn bài trí ở chỗ này, nàng hiện tại kỳ thật càng thích làm, làm cho người khác ăn, thưởng thức người khác ăn song sau thỏa mãn biểu tình, so với chính mình ăn cái no muốn vui sướng nhiều. Nói đi, trong chốc lát ta lại đi rửa chén. Hòa vi buông chết búa, tùy ý xoa xoa miệng. Tiểu lâm cảm giác đứng dậy. Đừng, các ngươi nói, ta dù sao không phải một chuyện nhi, ta đi trước rửa chén.